Hiu. Phi nhận Hàn mang lấp lóe, nháy mắt chạm phá hắn hộ giáp, điểm bạo kích bắn ra, không, có kỹ năng, không, có đặc thủ công kích. Một kích miểu sát. Ngày sau đó, phân thân xuất hiện, một cái biến hai cái, hai cái biến ba cái. Ảnh vong trôi đến, đều là là tử vong khu vực. Chiếm lấy không chịu ly khai người chơi, toàn bộ bị diệt, nơi xa vây xem người chỉ là đang vây xem. Không nhiều người ít nói cái gì, cũng có người ghi lại video, thượng truyền diễn đàn. Làm video xuất hiện ở diễn đàn sau, có người bình luận một nhóm ngu xuẩn trước đó bị cổ ma đuổi theo giết túy la đại lao giết cổ ma bây giờ nghĩ đùa nghịch đủ cưỡng ép chiếm trước đồ vật coi là tại hiện thực đây a mặc dù bọn hắn không đúng nhưng là cũng không thể trực tiếp giết ta mà lại còn giết nhiều như vậy có lẽ trước ngược một trận lại giết nha trên lầu quân đội bạn an mỹ ý đối với những chuyện này tô la hưng thu không lớn hắn chỉ nhốt cẩn thận chút có thể hay không tìm kiếm đến chút đồ tốt đánh giá cổ ma ạt nồn kéo thi thể đầy đủ cực lớn chừng nằm trượng dài hơn cơ bắp Sương cốt xương thú lại đến chân trước huyết dịch trở trút tựa hồ cũng là đồ tốt tô la lẩm bẩm nói ra có thể hay không đem nó toàn bộ lấy đi đây đột nhiên một giây sau cổ ma ạt nổn kéo nằm thi thể địa phương cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa từ khu vực biến thành màu xanh biết giạt rào thô nhỏ cây nấm phong cách kiến trúc riêng biệt đây là linh điệp tộc linh điệp tộc tiểu lò lì nhiều hơn nhìn thấy tô la sau hưng phấn kêu đạo tộc trưởng người thắng đúng vậy a tô la khoe miệng lộ ra tiếu dung sờ lên nhiều hơn đầu phát giác được nàng e ngại xem xét mắt cổ ma thi thể bản năng lui về sau hai bước linh điệp tộc lão người trí giả cổ mật một tay chắp sau lưng đi tới ta những ngày này một mực ở nghiên cứu truyền thống ma pháp cũng cố ý tích xúc năng lượng liền là chờ đợi tộc trưởng ngươi có thể sử dụng lấy đúng vậy a quá cần dùng tới đem cổ ma thi thể còn có ba cổ thần thi thể đều kéo đến đây đi tô la nhìn linh điệp tộc tiểu thể cốt đột nhiên thay đổi chủ ý nhìn về phía nờ cờ quân đội nhóm nói ra các ngươi lại kêu một số người đem những thi thể này đều kéo đến linh Điệt thôn thế nhưng là túy la nam tước dạng này có phải hay không không phù hợp quy củ cho ngươi đi liền đi chỗ đó nói nhảm nhiều như vậy nợ tợ cờ sĩ quan nghĩ tới cái này lần chiến tranh không dễ dàng nếu như không phải tô la xuất hiện bọn hắn tất cả mọi người khả năng đều sẽ chết cuối cùng cắn răng nói ra tốt, nếu là túy la nam tước mệnh lệnh liền xem như làm trái quy tắc ta cũng nhận túy la nam tước đa tạ ân cứu mạng chúng ta sẽ không quên. Ân, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng nổ vạ công chúa chào hỏi. Tất nhiên bọn hắn hiểu chuyện, Tô La cũng sẽ không hấu người. Linh điệp tộc truyền thống ma pháp, riêng một mặt cờ. Linh điệp thôn đột nhiên xuất hiện, cũng khiến vô số người sợ hai thánh phục, ngay cả nờ tở cờ cũng là như thế. Bất quá bởi vì Tô La thân phận đặc thủ, ba hách đám người cũng không nói gì nhiều. Nhìn thấy ba hách hiếu kỳ đi tới nơi này, đánh giá Linh điệp thôn. Tô La ngăn lại nàng nói ra. Đúng rồi, ba hách, ngươi cùng ta đánh cược chú thích muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Tóc đỏ nữ hài liếc mắt nhìn hắn, trên dưới dò xét, nói ra, ngươi muốn cho ta làm gì? Nói đi. Đương nhiên, nếu như là cái gì không chuyên tốt, ta để ý giúp ngươi từ cùng. Quả nhiên mạnh mẽ. Đối mặt loại này vóc người đẹp, có đặc điểm, xinh đẹp, lại có chút ngạo khí, lại hiểu được vì người khác cân nhắc nữ tử. Tô La dám khẳng định 80% trở lên nam nhân đều sẽ có nhiều như vậy hứng thú. Nhất là lúc trước nàng trọng thương kim cương bút, tận lực lưu cho Tô La giải quyết. Cho tô la lưu lại rất sâu ấn tượng. Người nghĩ đi đến nơi nào, ta yêu cầu rất đơn giản. Ta nghĩ để người gia nhập thâu thiên công hội. Liên điều kiện này. Nói thế nào? Ta đồng ý. Công hội mời gửi cho ba hách, căn cứ sáng thế kỷ quy tắc, đợi đến 24 giờ xét duyệt sau khi kết thúc. Không có nghi vấn, hoặc lập lại gia nhập công hội hiện tượng. Ba hách sẽ tự động gia nhập vào thâu thiên công hội bên trong. Đồng dạng thiếu hắn một cái điều kiện còn có nổ vạ y xạ. Được, đối phương là công chúa, nghĩ muốn gia nhập bản thân công hội. Tô La biết rõ là không có khả năng. Về sau có lẽ cần dùng tới, không bằng giữ lại tốt. Tô La âm thầm lẩm bẩm. Cổ Ma, cổ thần thi thể kéo vào linh địa phía sau thôn. Tính cả Tô La cùng một chỗ. Toàn bộ linh địa thôn lại một lần nữa khởi động truyền tống, về tới nguyên bản địa điểm ẩn nốt. Biến mất trong tầm mắt mọi người. Tại công hội các người chơi nhìn đến, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Túy La vẫn là từ chỗ nào thong ve toi tới điem an nut bảo bối này chủ tộc, thế mà nắm giữ loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực. Ai Cùng hắn như thế so sánh, ta sợ không phải giả người trời tự do. Linh Điệp Thôn. Tô La nhìn xem cổ ma thi thể, suy tư, nên trộm lấy vật gì tương đối tốt. Trái tim. Lợi chào Vẫn là chút đường. mươi 176. Hai cái SSS cấp. Hai bảy. Trước trộm lấy một cái trái tim A. Hạ quyết tâm sau, Tô La vô xuống cổ ma thi thể. Nhắc nhở, phát động trộm lấy, thu hoạch được cổ ma trái tim, chấn hồn, một, kinh nghiệm trị 40.000. Trấn hồn cấp bậc tô la hai mắt tỏa sáng cái này xem như dự kiến bên trong kinh hỷ ban đầu ở thần ẩn tốt lúc dâu trắng lao giả và tô la nói rõ ràng thánh vật truyền thuyết chấn hồn thả hồn cổ ma ạt nôn la bị phổ thông ma tướng cường đại tuân ra vật phẩm tự nhiên hẳn là chấn hồn cấp bậc nhắc nhở phát động trộm lấy thu hoạch được cổ ma giăng nanh chấn hồn một kinh nghiệm trị hai mươi phẩy không không lần thứ hai trộm lấy bắn không trúng địa tô la lúc đầu mục tiêu là lợi chảo kết quả biến thành rang nanh bất hai lan không trung đia to luc đau phải qua bien thanh răng nanh bat gáp chiến đấu đạo thủ 24 giờ làm lệnh ngày mai tiếp tục trộm lấy là được nghĩ tới cái này tô la lại liên tục thọc cổ ma 20 nhiều dưới thang đến phát động lần thứ ba trộm lấy nhắc nhở phát động trộm lấy thu hoạch được ô với máu truyền thuyết một kinh nghiệm trị 5.000 ô với máu đáng tiếp không phải chấn hồn cấp bậc tiếp nối thở dài một tiếng khí sau đó tô la lại đem cổ thần thi thể thu hoach đuoc o voi mau truyen thuyet mot kinh nghiem tri 5000 o voi mau đang tiec khong phai chan hon cap bac tiep noi tho dai mot tieng khi sau đo to la lai đem co than thi the thu hoạch được chút ít truyền thuyết cấp vật liệu nên nhìn xem cái khác hắn lẩm bẩm nói lấy chuẩn bị muốn mở ra nhiệm vụ danh sách hoàn thành ss cấp nhiệm vụ có thể đúng lúc này tích tích tích tích mấy đầu hảo hữu tin tức chuyển đến mở ra lộ lộ thanh nhã a a túy la ta rất muốn cắn ngươi một cái tức giận a gần nhất một đoạn thời gian bên trong lộ lộ thanh nhã một mực ở bế quan điên cuồng thẳng cấp mục tiêu liền là hy vọng vượt lại tô la kết quả liền lại không lâu phía trước nàng về thành tiếp tế vật tiêu hao đột nhiên phát hiện tô la đẳng cấp đã trải qua đạt đến năm mươi sáu cấp tiêu thang đến bảng đẳng cấp thứ đat đen 56 cap tieu thang vị Lúc ấy nội tâm của nàng là sụp đổ, suýt nữa tự bế. Tuy la, khu khu, có thể sử dụng liếm sao. Cắn quá đau. Lộ lộ thanh nhã, lao ô rùa. Không nói, ta thằng cấp đi. Nhìn xem nàng cố gắng bộ dáng, trong câu chữ, đều lộ ra một cô mánh liệt phân đấu. Tô la cảm khái, lại hồi phục nàng một câu. Tuy la, ta thực sự hâm mộ người, còn có cố gắng mục tiêu phân đấu. Chỗ đó như ta, nhìn Trung Hoa hạ hơn một tỷ người, làm sao lại không một mục tiêu đây? Lộ lộ thanh nhã ngươi dạng này rất dễ dàng ngồi xe lăn, nghiêm túc mặt. Hán Huyên vài câu sau, cúp nói chuyện tiếm, lại nhìn cái khác tin tức. Phát hiện là Thiên Dẫn, Nhược Lâm, Nhược Tuyết chúc mừng. Tô La từng cái hồi phục, về phần những bộ phận khác công hội hội trưởng lễ phép tính chúc mừng. Hán cũng là tượng trưng hồi phục, bất quá là đơn giản tầm tam 10 giây thôi. Mở ra nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ tin tức. Tên: Cổ Thần Chiến Tranh. Giới thiệu: Tại xa xưa thời kỳ thượng cổ, thần ma đại chiến, sinh mệnh nữ thần cùng cổ ma ạt nổi kéo đồng quy vu tận không biết đi qua bao nhiêu tang thương năm tháng cổ ma ạt nồn kéo tàn hồn thức tỉnh ý đồ chiếm lấy có thể cho nó phục sinh sinh mệnh tuyển nhãn mục tiêu tiêu diệt cổ ma ạt nồn rồi bảo hộ sinh mệnh tuyển nhãn không nhận ô nhiễm ban thưởng sinh mệnh tuyển nhãn sinh mệnh nữ thần phù hộ trạng thái đã hoàn thành trong bất hạnh vạn hạnh tô la trộm đi cổ ma toàn bộ điểm tính ngưỡng dẫn đến nó ma lực không đủ cũng không có thể ô nhiễm sinh mệnh tuyển nhãn nhận nhiệm vụ ban thưởng nhắc nhở thu hoạch được sinh mệnh tuyển nhãn SS. nhắc nhở thu hoạch được nữ thần che chở ss -ch chú trở lên ban thường cần muốn có lãnh địa tình huống dưới sử dụng có một chút cùng tô là tưởng tượng khác biệt nhiệm vụ ban thưởng sinh mệnh tuyệt nhãn không phải cổ ma hấp thu năng lượng mảnh kia hồ nước lãnh địa kiến tạo hoàn thành sau nó có thể tại lãnh địa bên trong tự động biến thành tạo ra sau đó thượng cổ chiến trường mảnh kia sinh mệnh tuyệt nhãn sẽ tại cực nhanh chóng độ mất đi ma lực biến thành một mảnh phổ thông hồ nước cách tô la mở miệng nói ra xem xét tin tức vật phẩm tin tức tên Sinh mệnh tuyển nhãn, SSS, loại hình, thân quan. Hiệu quả, có thể thai ngén đặc thù giống loài, thu hoạch được 100% sinh vật loại ấp trứng gia tốc, cùng 100% tự lãnh tốc độ. Xem hết nó tin tức sau. Tô la cảm thán. Thật mạnh A. Lãnh địa bên trong đặc thù kiến trúc có tính chung, chỉ cần là lệ thuộc vào cái này lĩnh tồn tại, cái nào sợ là cách xa nhau vạn ngàn dạm xa, cũng có thể thu hoạch được nó chúc phúc cùng giá trị. Trừ phi bản thân từ bỏ thân phận, bản thân trục xuất, thoát ly lãnh địa. Tola nhìn về phía kế tiếp nhiệm vụ ban thưởng, xem xét vật phẩm tin tức, tên, sinh mệnh nữ thần phù hộ, SS, loại hình, thần quan, hiệu quả, thu hoạch được nữ thần chúc phúc, thu hoạch được 20% HP tăng thêm, tử vong thưởng có 5% tỷ lệ phát động trọng sinh. Tola, xem hết nó tin tức sau khi giới thiệu. Giờ khắc này, Tola đột nhiên có loại cảm giác, bản thân không được là ở chơi đơn thuần loại mạo hiểm trò chơi, cái này mẹ nó là văn minh hệ liệt trò chơi, đặc thù kỳ quan con sẽ có chỉnh thể tăng thêm buff, tỷ như sinh mệnh nữ thần phù hộ, toàn thể gia tăng 20% HE. Tô la không nói chuyện, yên lặng đem cụ thể tin tức quanh nhược tuyết. nàng là thủ hộ kỵ sĩ, trọng điểm ở chỗ đống hu, đống lực phòng ngự. một giây sau, tích tích. nhược tuyết, nhược tuyết, hội trưởng. cầu thu lưu he đong luc phong ngu mot giay nữ tử ba anh anh anh. như một cái tính cách sáng sủa, lịch ngậm, thậm chí có như vậy điểm ngang bướng ngụy tử, chủ động hô lên anh anh anh. có thể thấy được nó sức hấp dẫn, có bao nhiêu cường đại. Tuy la, vậy thì tốt, ngươi chính là ta nhị phòng. Nhược tuyết, cái quỷ gì? Ngươi còn có đại phòng. Nhược lâm sao? Vẫn là thiên duan Tuy la, đương nhiên là ba hách, nợ tờ cờ tam chuyển kiếm ma. Nhược tuyết, nợ bờ, thự cao. Đây là nàng xuất phát từ nội tâm hồi phục, có thể mời nợ tờ cờ tiến vào công hội, quá khó khăn. Cuối cùng, tô la ba hach no to co tam chuyen kiem ma nhuoc tuyet no bo tu cao đay la nang xuat phat tu noi tam hoi phuc co the moi no to co tien vao cong hoi qua kho khan cuoi cung to la gui đi tin tức. Tuy la, ngươi hỏi một chút thiên dẫn, nhược lâm, nhìn nhìn các nàng thêm không gia nhập. Nếu như gia nhập, mau chóng nhiều nhất hai trời ta liền muốn kiến tạo lãnh địa đến thời điểm sẽ có một đợt quái vật công thành được muốn nhân thủ phòng thủ nhược tuyết yên tâm đi ta tuyệt đối đem các nàng kéo vào được tám phòng bốn phòng hai ba trăm ba mươi ba xếp tại ta đằng sau lớn lãng đến ăn bánh ba nàng đang cùng tô la nói đùa hai người nói chuyện phiếm từ trước đến nay đều là dạng này rất tùy ý thậm chí có điểm không kiêng nể gì cả thủ thành cùng cá nhân chiến đấu khác biệt thôn tứ phía bắc phương đều cần phòng ngự không có đầy đủ nhân thủ tô la cũng sẽ đau khac biet thon tu phia bắt phuong đeu can phong ngu khong co đay đu nhan thu to la cung se đau đau lại tăng thêm cái này ba cái mội tử đáng tin cậy, đều là ẩn tàng chức nghiệp, thực lực rất mạnh. Không nên quá hoàn mỹ. Chương 177. Kiến tạo lãnh địa 37. Mới thoáng cái. Thời gian đã qua một ngày, một ngày này thời gian bên trong, có người vui vẻ, có người buồn sầu. Chiến tranh thu hoạch quá phong phú, Tô La cần thời gian để tiêu hóa. Dòng quãng một ngày thời gian bên trong, hắn đều tại xử lý vật liệu, trang bị, cùng liên quan tới công hội lãnh địa thân thỉnh. Thấp hơn linh khí cấp bậc trang bị, bị Tô La toàn bộ xử lý. Linh khí, thánh vật, truyền thuyết cấp bậc trang bị, vật liệu, tô la không có bán ra. Đây đều là giá cao giá trị trang bị, lãnh địa kiến tạo hoàn thành sau, lại lãnh địa mới bên trong đầu giá. Thứ nhất có thể bán ra. Thứ hai có thể tuyên truyền lãnh địa nổi tiếng. 24 giờ thời gian không dài, lại phát sinh cho phép trọng yếu bao nhiêu sự kiện. Thì như, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư cho chút. Công hội giống như là mọc lên như nấm toát ra. Một cái ngay sau đó một cái. Tại thâu thiên công hội dưới sự kích thích Đều đại công tức sẽ điên cuồng soát kim cương cấp bột, tuôn ra số lượng khả quan công hội thân thỉnh quân chủ. Đối so với chúng nó động một tí mấy vàng người, may hơn chí là hơn 10 vạn, thậm chí nhiều hơn thể lượng. Một cái công hội dung nạp 500 người, gần như là trong trăm có một, nhưng có cuối cùng là đánh vỡ từ không tới có. trò chơi lúc đầu giai đoạn, tiết tấu nhanh thể hiện ở từng cái phương diện, tỉ như diễn đàn, một ngày trước cũng đang thảo luận tô là cùng bột sự tình. Hôm nay, đã trải qua bắt đầu thảo luận su thế đau thao luan xu the tuong lai, cùng từng cái công hội trong lúc đó tránh phong thư trên diễn đàn có thể thấy được lồn đốn mới tình báo thảo nguyên sói cùng pháp bố lạc công hội khai chiến song phương đều có tổn thất sợ venice treo giải thưởng gấp bội giết chết túy la người chơi có thể thu hoạch được 2.000 vạn tiền hoa hạ đại công tức sẽ thời đại rốt cuộc đến thâu thiên công hội phải trăng trở thành lịch sử cái cuối cùng tiếp mời thảo luận người có rất nhiều nó đầy đủ thú vị nội dung cũng có nhất định hí kịch tính rất nhanh liền trở thành trong diễn đàn hot tổp tiếp chuồn vĩnh viễn không được bị vùi dập giữa chợ người suy đoán thâu thiên công hội khẳng định phải phai mở đám người vậy túy la rất mạnh nhưng hắn dù sao là một người mang tốt người mũ đồng ý công hội người thoạt nhìn là sáng tạo công hội chậm một bước nhưng các ngươi đừng quên công hội nhân số bao nhiêu kinh khủng từng cái kết cấu trong tổ chức đều là an bài tốt ta túy la tha thứ ta cười ra tiếng các ngươi đang thảo luận công hội thật tình không biết túy la công hội lãnh địa đều muốn trình báo thông qua được từ đầu giống lại đến id toàn bộ đều có đánh dấu chứng nhận chữ đây chính là tô la bản nhân bình luận Thiếp mời nhiệt độ tiếp tục tăng vọt, ngắn ngủi mất một lúc, hồi phục tô la nhân số đã trải qua vượt 10.000 người. Tô la đơn giản nhìn thoáng qua, quyết đoán đóng lại. Quá nhiều, quá nhiều, căn bản không nhìn xong, hơn nữa nội dung tương đối nhảm chán. Như là đại lao cầu mang, cầu gia nhập công hội, bản nhân 168cm, da trắng mỹ mạo mội tử, cầu cái hảo hữu vị các loại. Mội tử cái này hồi phục, đổi lại là di vãng, tô la còn có thể có chút hứng thú. Nhưng bây giờ, thường xuyên sinh động tại cực phẩm mội tử trong đám. Tô La ánh mắt tại dần dần biến cái nan. Thụy ra thành người chơi lãnh địa quản lý chỗ. Một tên thất tuần tóc trắng lao giả bạn chính đang đọc qua tư liệu xem xét. Hán thanh đối khó. yếu nhược. Thúy La năm tước, người tư liệu thông qua được. Bất quá, vị trí này chỉ sợ tương đối khó. Ý tứ gì đây? Tô La hỏi thăm. Bình thường đến nói, người chơi lãnh địa không thể tiếp xúc quá gần lở tơ cờ địa bàn. no hơn là khai thác hoang dã địa điểm. Tô La lựa chọn địa điểm là ở tử vong sa mạc theo lấy cổ ma ạt nồn kéo tử vong lại tăng thêm thủy gia thành cung đình pháp sư thi pháp không thể đem thượng cổ chiến trường khôi phục thành lúc đầu thảo nguyên nhưng là khôi phục trở thành sa mạc hình dạng mặt đất không còn là nhận nguyền rửa thổ điện bắt ho khan một tiếng hắn bưng chén nước lên uống một ngụm thấm giọng nói lần đầu nhìn về phía tô la cùng một trái một phải nộ vào ỷ xạ công chúa cùng ba hách tử tước mợ miệng nói ra vùng đất kia rất đặc thù nó là nhiều trọng thế giới trùng hợp mà tồn tại ba cái thế giới thảo nguyên sa mạc thượng cổ chiến trường không cầu hoa tươi ba cái này ta biết rõ tô la gật đầu bật lắc lắc đầu nhận nhưng là có một chút ngươi không biết linh điệp tộc truyền thống ma pháp lại ở lãnh địa kiến tạo thời điểm mở ra dị thế giới thứ nguyên thông đạo nghe đến quen thuộc lãnh địa quy tắc nổ vạ bừng tỉnh đại ngộ ta hiểu được nói cách khác nếu như ở đó xây tạo lãnh địa liền sẽ dẫn tới ba cái thế giới định nhân không sai công chúa điện hạ hơn nữa sẽ càng nguy hiểm đối với thảo nguyên cung thượng cổ chiến trường rất nhiều chuyện chúng ta đều không rõ ràng vấn đề nan giải bày tại tô là trước mắt khăng khăng kiến tạo tại nguyên chỗ có một cái chỗ tốt không kia chính là tương lai lãnh địa sẽ trở thành ba cái thế giới đầu mối then chốt điểm lúc này mang đến lợi ích to lớn thậm chí có thể đọc hưởng hai cái thế giới quái vật cùng đủ loại tài nguyên thế nhưng là tiền đề lúc có thể kháng trụ quái vật công thành lãnh địa kiến tạo chỗ cùng tại một ít đặc thù thời điểm đều sẽ dụ phát quái vật công thành ý vị này từ sáng tạo lĩnh mạ bắt đầu cùng tương lai mỗi một lần quái vật công thành lánh địa đều cần đối mặt ba cái thế giới địch nhân gặp được càng cường đại bột sát suất cũng sẽ tăng lên trên diện rộng nô vả nói ra Tùy la năm tước người ở chiến trường hơn trường cùng đủ loại vật phẩm khen thưởng còn cần một chút thời gian bởi vì quá nhiều cần thông báo xét duyệt nếu không phải chờ một chút lại sáng tạo lãnh địa không không thể đợi thêm nữa tô la đánh nhịp quyết định không thay đổi địa điểm ngay ở nơi đó kiến tạo gấp 3 lần liền gấp 3 lần tốt cùng phổ thông lãnh địa khác biệt tô la có rất nhiều át chủ bài Cái nào sợ là gấp 3 lần địch nhân, dự vững lánh địa sát xuất thành công cũng là cực cao. Thử Linh Kỵ Binh, Phi Long, Cự Long, Long Vương, lại đến. SSS cấp thủ hộ thú Thanh Long. Chỉ cần kéo thời gian, kéo tới bọn chúng một tớp nở ra, chiến tranh kết quả là chính là chú định. Bạn bất đắc dĩ nói ra, đã ngơi khăng khăng như thế, chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Cầm cái này, đi ngơi lánh địa kiến tạo thôn sống A. chương 178. Cả nước chú ý 47. Thanh đồng lệnh bài sách tại trong tay, nó có lớn cỡ bàn tay hình bầu dục trên đó viết mấy chữ lãnh địa kiến thiết lệnh bài sử dụng hậu phương thức rất đơn giản đến xét duyệt qua lãnh địa kiến tạo địa điểm sử dụng lệnh bài sẽ tại trong thời gian ngắn căn cứ địa hình nhân khẩu tổng hợp nhân tố xây tạo ra một tòa thôn xóm cụ thể đẳng cấp cường độ cùng cơ sở cũng có liên quan nô vạ cũng không có khả năng tham dự lãnh địa kiến thiết nàng không thuộc về thâu thiên công hội ba hách cùng Tô La song vai hai người hướng lấy ma pháp truyền thống môn đi đến có ba hách trợ giúp La chí ít không cần lo lắng một mặt phòng ngự trải qua nhiều chiến đấu ba hách, đối quái vật công thành hiểu rất rõ hướng tô la phủ cập khoa học quái vật công thành cường độ không quyết định bởi thất thất không đối phòng ngự người mà là quyết định bởi đối thôn xóm đẳng cấp đã hiểu vậy chúng ta giết chết quái vật có không có ban thưởng kinh nghiệm cái gì ba hách lắc lắc đầu không có người kinh nghiệm nhưng là quái vật công thành có chỗ tốt giết chết quái vật có thể thu hoạch được lãnh địa kinh nghiệm nếu như chiến tồn so khả quan giết chết quái vật rất nhiều còn sẽ có đặc thù ban thưởng cái gọi là đặc thù ban thưởng Liên la chỉ lãnh địa thủ hộ thú, hoặc lãnh địa đặc thủ kiến trúc, thu hoạch được chỉnh độ nhất trinh đo tăng thêm. Ha ha, cái này ta thích. Hai người tới lâu lan chân sau, vừa lúc cùng Thiên Liên Duẫn, Nhược Lâm, Nhược Tuyết Tam nữ hài sẽ cùng. Đây là Thâu Thiên công hội trước mắt tất cả thành viên. Hết thệ có 5 người. Thiên Duẫn các nàng là thảo nguyên sói công hội cổ đông, nghĩ đến địa phương nào cũng không nhận ước thúc. Vạn ác tư bản chủ nghĩa, đã là như thế. Ân. Tô La là, là nghĩ như vậy, cho mình đưa tới ba cái mội tử. Chỉ có chúng ta 5 người. Thật làm được hả?" Thiên Duẫn lo lắng. "Ba hách tự tin. Ta có thể độc thủ nhất mặt, còn lại ba mặt, các ngươi nhìn xem xử lý." Chiến thuật bên trên an bài từ Tô là quyết định. Hắn nghi nghĩ, nói ra, "Như thế đến, ta cũng có thể thủ nhất mặt, ba người các ngươi mà nói." Nhược Lâm cùng Nhược Tuyết tổ đội, phụ trách một mặt tường thành, Thiên dẫn bản thân thủ nhất mặt. "Không cần lo lắng, ta có rất nhiều chứng rổng, còn có đặc thù đơn vị, có thể lấy tốc độ nhanh nhất áp trứng. Lại nhiều mua chút tiểu binh cũng đủ rồi." Tại mấy người an bài chiến thuật thời điểm, hoa hạ cựu châu cựu đại chủ thành từng cái công hội các đại lao ngồi không yên tình báo mới nhất thâu thiên công hội sẽ bắt đầu kiến tạo lĩnh đất trở thành hoa hạ cái thứ nhất có căn cứ địa có lãnh địa chơi nhà thế lực cái này trong đó liên quan đến quá nhiều lợi ích rất nhiều người đều tại điều tra chuyện này cũng đang nghĩ biện pháp do xét tô la miệng gió hai cái mục đích thứ nhất biết được lãnh địa kiến tạo địa điểm an bài phía sau thêm phát triển thứ hai quan chiến quan sát thâu thiên công hội lãnh địa công phong chiến thu hoạch được đầy đủ kinh nghiệm vì về sau đánh xuống cơ sở tới gần thái cổ châu vị trí dây núi dậy lầm cựu lục địa một trong nam tuấn châu chủ thành bái nguyên thành thứ nhất đại công tức sẽ cựu hợp công hội hội trưởng cùng một đám quyền cao vị trọng nhân đang đang thảo luận chuyện này điều tra thế nào có khả năng hay không là một cái ngụy trang hoặc là là túy la cố ý thả ra bom khói không ta không cho rằng như vậy túy la mặc dù là thích khách nhưng căn cứ hắn đi sự tình đến xem lần này khẳng định là thật thảo nguyên sói công hội tựa hồ cùng hắn đi rất gần có biện pháp nào không liên hệ thảo nguyên sói lấy tới tình báo thị giác chuyển hướng tô la tử thần sa mạc khôi phục nguyên dạng sau ngồi cưới thổ long là sự chọn lựa tốt nhất hơn nữa nó còn có thể chở khách nhiều tờ lay ơ tích tích tích tích tin tức tiếng nhắc nhở không ngừng tô la tu than sa mac khoi phuc nguyen dang sau ngoi cuoi tho long la su chon lua tot nhat hon nua no con co the cho khach nhieu to lay tich tich tich tich tin tuc tieng nhac nho khong ngung to la mo ra xem khá lắm lại là hắn nhìn về phía một bên khả nhân tiên dẫn nói ra lại là ngươi cà nói rất nhiều người nghĩ bỏ tiền mua tình báo muốn quan khán lánh địa kiến tạo quá trình ách đừng hỏi ta ta không lại nói thiên duẫn một nói từ chối một bên là bạn tốt một bên là anh ruột không nàng không biết làm sao tuyển dứt khoát không biểu lộ thái độ thích thế nào thì thế đó tô la suy tư sau nói ra chờ bắt đầu sau đoán chừng sẽ coi thông cáo ta xem nói cho người khác cũng không sao hơn nữa còn có thể có rất tốt tuyên truyền giá trị lãnh địa mục tiêu trọng yếu một trong liền là kiếm tiền đây cũng là lúc đầu mục tiêu một trong nếu là kiếm tiền người chơi tương lai càng nhiều ích lợi tự nhiên là càng cao tô la hồi phục thiên thần tin tức túy la nói cho bọn hắn a nhớ kỹ thu phí một nhà một trăm vạn quan chiến phí một phần không thể thiếu thiên thần được rồi thật khó dây dưa Hắc hắc, huynh đệ ca gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng ngươi nhìn có thể hay không túy la a vậy ngươi vài ngày trước còn mua cá biệt thự đưa bạn gái thiên thần thiên dẫn cô nàng này làm sao cái gì đều nói cho ngươi linh đẹp thôn thổ long đến cửa thôn sau từ trong đất cắt nhảy ra nhiều chân hành tẩu trên đồng cỏ hướng về trong thôn xóm đi đến kiến tạo lãnh địa mới lúc nhất định phải đem linh điệp thôn cung bao quát đi vào. Cố mật gặp To La trở về. Tộc trưởng, ngài rốt cuộc đã đến. Truyền tống ma pháp đã trải qua chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể khởi động. Vị trí tọa độ cũng đã xác định rõ. Vậy còn chờ gì đây, khởi động a. To lớn linh điệp thôn, tại ma lực điều khiển, toàn bộ biến mất tại trong không khí. Nơi này lần thứ hai biến thành một mảnh hoang mạc. Giống nhau thời khắc, thân ma đại chiến bùng phát, mất đi sinh mệnh tuyệt nhãn nhạt thủy bên hồ. Linh điệp thôn ẩn phát hiện đi ra. Sa mạc khu vực nguồn nước rất trọng yếu, cái này hồ nước thủy tài nguyên phong phú, đầy đủ lĩnh sử dụng. Ba hách đánh giá, tới gần nguồn nước, tài nguyên cũng phong phú, không được sai chỗ. Liền là có chút hoang vu. Đợi có sinh mệnh nguồn nước cùng sinh mệnh thụ, nơi này lại biến thành ốc đảo. Tốt, ta muốn bắt đầu. Tô La lấy ra thanh đồng lệnh bài, nó tựa như là ở hô hấp, phát ra ổn định tần suất ba động. Chương 179. Ấp trứng cự long 57. Sử dụng. Thanh đồng lệnh bài từ Tô La trong tay bay ra, nó treo ở trên không trung có chùm sáng màu xanh từ cao không rất xuống xuyên qua nó ngay sau đó rơi về phía thôn kiến tạo địa điểm tại phong ngự chiến không thành công phía trước lãnh địa cũng không có danh tự cần lại hoàn thành những cái này sau đó có bình trường chính đang tạo ra sa mạc cùng hoa hạ dung hợp lối kiến trúc chính đang tạo ra trên phòng ốc có bạch sắc vách tường làm sắc nóc nhà phổ biến tại một tầng độ cao ở hạch tâm khu vực cũng có linh điệp tộc cây nấm phòng không có bất kỳ cái gì cải biến màng lớn kiến trúc cấp tốc tạo ra cao ba mét 2 mét dày gạch đá tưởng vây cũng đang ngưng tụ thành. Toàn bộ sẽ vở thông cáo văng lên. Thông cáo, thâu thiên công hội mở ra lãnh địa, tòa độ tử vong sa mạc hướng 186, y 946. Quái vật công thành sẽ tại 120 phút sau chính thức bắt đầu. Chú, công thành chiến chỉ có nên công hội thành viên có thể tham dự, người chơi khác không cách nào trợ giúp phòng ngự hoặc đối với hắn phát lên công kích. Công thành chiến tướng kéo dài 2204 giờ. Kiến tạo lãnh địa chuyện này Tô La có tại diễn đàn nói, có thể biết rõ người. Vẫn là người chơi bên trong một bộ phận Mà không phải cả nước tất cả mọi người Hệ thống thông cáo xuất hiện Chỉ ít online người chơi đều biết rõ Thâu thiên công hội muốn bắt đầu lánh địa khiêu chiến Trong lúc nhất thời Các nơi người chơi chấn động Mà công hội rất nhiều người Máng to tô là không biết xấu hổ Chân trước mới vừa cho thiên thần 100 vạn tiền hoa hạ Xem như quan chiến tiền tài Trong ngáy mắt Thông cáo đã trải qua tuân gia vị trí Không những như thế Còn hạn chế không phải là công hội người tiến vào Bọn hắn chỉ có thể ở tại lánh địa ngoại vi Có nguoi mang Ta đây 100 vạn, vẫn là mua cái gì à, cỏ? Sở công hội William, sắc mặt cũng khó coi. Vốn là khó chịu, hiện tại lại bị người thu 100 vạn ai quy thuế, hắn càng không vui. Đáng tiếc, không thể công thành, bằng không thì ta khẳng định phải đến một đợt. Tại bọn hắn được nhắc nhở thời điểm, Tô La cùng tham dự phòng ngự chiến người, cũng đều chiếm được tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, quái vật công thành sẽ kéo dài 24 giờ, dự tính có 12 sóng. Mục tiêu, linh chúa chi tâm không được bị phá hư. Chú! Quái vật sóng lần xuất hiện thời gian không xác định. Công hội thành viên sau khi chết đẳng cấp sẽ không rơi xuống, nhưng cần 60 phút phục sinh thời gian. Đây chính là toàn bộ quy tắc. Tô La lẩm bẩm nói. Nhắc nhở, lãnh địa kiến tạo hoàn thành, xác định cấp bậc Lv5 thôn. Lại là năm cấp. Ba hách đều rất kinh ngạc. Thôn cấp bậc là Lv1 Lv5, lại hướng bên trên tấn thăng cấp là đỉnh phong, lại hướng bên trên tấn thăng liền là trấn cấp bậc. Túy La nam tước, còn nhớ kỹ ta nói sao? Quái vật công thành cường độ, từ lãnh địa đẳng cấp quyết định ngươi tốt nhất chuẩn bị đầy đủ ta đi thủ phía tây tường vây ân tô la gật đầu cả tòa thôn kết cấu không phải hình vông mà là hình bầu dục thái tô la vẫn đem nó chia làm đông tây nam bắc bốn cái phòng tuyến chúng ta cũng đi thiên duẫn nhược lâm nhược tuyết cũng tiến về riêng phần mình phòng ngự địa điểm lờ vờ năm thôn xóm diện tích so tô la so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn lớn hơn nhiều riêng là tường vây vỏng thì có 10 cây số vông lớn như vậy một khối địa phương Phòng ngự lên cũng không dễ dàng Nhất là ít người tình hồn dưới Còn tốt, có bọn chúng đây Tô La it nguoi tinh huong duoi con tot co bon chung đay to la tu trong hò mạch thẻm lấy ra sinh mệnh nữ thần phù hộ Nó là 20cm cao pho tượng lũ bạch sắc, mặc dù không lớn Cũng rất thần thánh Sử dụng Xác định sử dụng sau Sinh mệnh nữ thần phù hộ từ trong tay hắn bay ra Rơi vào trong lánh địa tâm quảng trường Nó cấp tốc biến lớn, không ngừng sinh trường Từ lúc đầu 20cm Biến thành 2m, 5m Cuối cùng độ cao là 10m không có chút nào tranh luận thôn kiến trúc cao nhất theo lấy lãnh địa tương lai thăng cấp khuyết trương nó cũng sẽ đi theo biến lớn nhắc nhở kiến tạo sinh mệnh nữ thần phù hộ ss hoàn thành thu hoạch được nữ thần chúc phúc thu hoạch được 20% mươi hp tăng thêm tử vong thường có 5% tỷ lệ phát động trọng sinh hoàn thành may mắt tô la xem xét tự thân hp quả nhiên từ sáu nhiều một chút tăng trưởng tới gần 8.000 điểm tăng lên kinh khủng nhất là nhựa tuyết nàng đồ phòng ngự không thể so với tô la nhu tuyet nang đo phong ngu khong the so voi to la kem bao nhiêu tăng thêm thủ hộ kỵ sĩ đặc tính HP nhảy lên đột phá 15,000. Tuyệt đối bỏ sữa hình kỵ sĩ, huyết tạc nhiều. Ba hách cụ thể tin tức, Tô La không biết, nhưng có thể khẳng định nàng thực lực tăng lên không nhỏ. Ngay sau đó, Tô La trong tay lại thêm ra một dạng tinh xảo vật phẩm. Nó là suối phun, có ma lực vần quanh, dòng nước dường như thật. Đi thôi. Sinh mệnh tuyển nhãn bay ra, nó kiến tạo địa điểm, theo sát thần quan sinh mệnh nữ thần phù hộ. Dần dần thành hình, chiếm diện tích khoảng chừng 100m vuông, trong suốt suối thủy, ẩn chứa bành chướng sinh mệnh lực. Nhắc nhở kiến tạo sinh mệnh truyền nhãn, sss, hoàn thành. Thu hoạch được sinh mệnh truyền nhãn chúc phúc, có thể thai ngén đặc thù giống loài, thu hoạch được 100% sinh vật loại ấp trứng gia tốc, cùng 100% tự lạnh nhanh 220 độ. Chúng ta chính là cái này. Bình thường đến nói, lãnh địa thủ hộ thú ấp trứng, cần đối ứng xảo huyết. Ấp trứng thời gian rất dài. Nhưng có sinh mệnh truyền nhãn, hết thảy đều có khác biệt. Tô La cai nay binh thuong đen noi lanh đia thu ho thu ap trung can đoi ung xao huyet ap trung thoi gian rat dai nhung co sinh menh truyen nhan het the đeu co khac biet to la mot tay thêm ra một mai phi long trứng, theo bỏ vào trong sinh mạng nước suối. Nhắc nhở, bắt đầu ấp trứng thủ hộ thú phi long. Dự tính ấp trứng thời gian 4 giờ, sinh mệnh tuyển nhãn ra tốc 100% sau. Dưới tình huống bình thường, ấp trứng phi long cần 8 canh giờ. Có sinh mệnh tuyển nhãn ra tốc, chỉ cần 4 canh giờ. Đi thôi. Tô La không ngừng lấy ra phi long trứng, bỏ vào trong suối nước. Ngày sau đó, lấy ra càng lớn hào trứng rồng. Nhắc nhở, bắt đầu ấp trứng thủ hộ thú phong cự long, dự tính ấp trứng thời gian 6 giờ. Nhắc nhở, bắt đầu ấp trứng thủ hộ thú ám cự long, dự tính ấp trứng thời gian 6 giờ. Nhắc nhở bắt đầu ấp trứng thủ hộ thú lôi Cự Long, dự tính ấp trứng thời gian 6 giờ. Liên tục đẻ vào ba cái trứng cự long sau, một mai kim sắc lóa mắt trứng rồng bị Tô La lấy ra. Long Vương trứng, Vân roi, tới phiên ngươi. Chương 180. Dọa dẫm sinh mệnh nữ thần 67. Nhắc nhở, bắt đầu ấp trứng thủ hộ thú Long Vương, dự tính ấp trứng thời gian 10 giờ. Dòng gia tốc, ấp trứng hóa Long Vương cần 20 giờ. Còn thật có sinh mệnh truyền nhãn, bằng không sinh menh muốn lạnh. Tô La may mắn nói thẩm. Lãnh địa vệ binh đã trải qua bắt đầu tạo ra. Từng đội từng đội cầm trong tay trường thương, cung nỏ mặc giáp binh sĩ từ Tô La trước người tiểu chạy tới. Mỗi một chi đội ngũ có 8 tên vệ binh, có một tên tiểu đội trưởng. Xem xét tin tức. Tô La trước mắt hiện ra vệ binh cụ thể tin tức. Mục tiêu tin tức. Tên, lãnh địa thủ vệ binh, phổ thông. Đảng cấp, 50. mươi sáu nghìn. Vật lý công kích lực, 750-800. Lực phòng ngự vật lý 800. Phòng ngự ma pháp lực 780. Kỹ năng: Chặt đâm, 3 kích liên tục, phòng ngự trợ. Thuộc tính phổ thông, HP đạt đến 2 vạn 6, cùng nữ thần phù hộ có trực tiếp liên quan. Thủ vệ binh tiểu đội trưởng mạnh hơn một chút. Dựa theo năm cấp thôn tiêu chuẩn, sẽ tạo ra ra 1000 bình dân cùng 300 tên thủ vệ binh. Bọn hắn sẽ trú đóng ở cao 3 mét tường thành bên trên, chống cự kẻ ngoại lai xâm lấn. Nhưng dựa vào bọn hắn còn chưa đủ a." Tô La cảm thán. "Mảnh này lãnh địa là không giống." Sẽ đối mặt Thảo Nguyên, sa mạc" thượng cổ chiến trường ba cái phương hướng vọt tới địch nhân tô la nghĩ tới bản thân đại sát khí cường đại nhất thủ hộ thú sss cấp đường thời kỳ thượng cổ thần thú thanh long nhắc nhở bắt đầu ấp trứng thủ hộ thú thanh long dự tính cần 15 lăm giờ tô la nhưng nếu không có sinh mệnh tuyển nhãn gia tốc ấp trứng nó cần 30 giờ ấp trứng đi ra sau chỉ sợ lãnh địa cũng đã muốn lạnh hay sao a lực phòng ngự còn chưa đủ tô la ánh mắt nhìn về phía sinh mệnh tuyệt nhãn nó có thể thai nén đặc thù giống loài như vậy Phải trăng bao hàm chiến sĩ đây. Mở ra giao diện xem xét. Thay ngén giao diện chú, thấp hơn LV 5 thôn đơn vị không cho biểu hiện. Đơn vị, kém lệ bồ gì vờ năm LV 55, một điểm điểm tính ngưỡng, cần một giờ. Đơn vị, nhì tất kém lạ, LV 60, 2 điểm điểm tính ngưỡng, cần 1 giờ. Chú, có thể phân phối vật cưới. Đơn vị, kém lệ lờ vờ LV 60, 2 điểm điểm tính ngưỡng, cần 1 giờ. Đơn vị, kém lệ gì sở, LV 60, 2 điểm điểm tính ngưỡng, cần 1 giờ. Đơn vị, dịp phân Diffenitut, LV65, 4 điểm điểm tính ngưỡng, cần 2 giờ. Đơn vị, Em Lệ Sở Tổn Sở Tạ Tuệ, LV70, 10 điểm điểm tính ngưỡng, cần 3 giờ. Ánh mắt đảo qua những cái này có thể kiến tạo đơn vị sau, Tô La ngạc nhiên, ngược lại hít một hơi lạnh khí. Ngoan ngoãn. Khó trách, cổ ma sẽ phát cuồng. Giờ khắp này, Tô La đột nhiên hiểu, lý giải đối phương tâm tình. Điểm tính ngưỡng giá trị đắt đỏ, so Tô La tưởng trach co ma se phat cuong gio khac nay to la còn muốn khoa trương. Đúng rồi, nữ nhân kia còn có không ít. Hắn hai mắt tỏa sáng, lấy ra sinh mệnh tụ mầm mỏng, bên trong truyền đến sinh mệnh nữ thần không cam lòng tiếng lòng thanh âm. "Ngươi mơ tưởng đạt được, ta tuyệt sẽ không đi làm kịch ca múa. Vậy liền đi thanh lâu tốt." "A a, ngươi giết ta đi." Tô La Đạm nhạt nói ra, "Nếu như ngươi muốn chết, đã sớm tự vẫn." "Sinh mệnh nữ thần." Chầm mặc vài giây sau, nàng bình tĩnh một chút, mở miệng nói ra, "Ngươi vẫn là nghĩ thế nào?" "A, ta Nha, có thể cho ngươi nhiều một lựa chọn, ngươi có thể làm kịch bản diễn viên, hoặc là Minh Tinh." lại bất bể, ta coi như thật không khách khí. Tô La nói ra, so sánh đồng đẳng với quán ăn đêm, mẹ múa cột nữ lang kịch ca múa, làm một tên diễn viên hoặc bình tình, tốt hơn rất nhiều. Chi ít, còn có thể quan danh nghệ thuật ra. Sinh mệnh nữ thần rất thông minh, người muốn cái gì, tín ngưỡng kết tinh. Tất cả, người đây là bất tiện. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra, không bỏ được, có thể tình thế bức bách, không còn cách nào khác. Không, đây là người thắng nên lấy được bồi thường. Giang có mấy phút sau tại một hệ liệt tuy bức lợi dụ phía dưới sinh mệnh nữ thần tàn hồn cuối cùng lựa chọn khuất phục ta đáp ứng ngươi nhưng là mời nhớ kỹ ngươi hứa hẹn đương nhiên một giây sau có đại lượng tín ngưỡng kết tinh từ sinh mệnh thụ mầm móng bên trong tuấn ra bọn chúng trồng chất trên mặt đất càng đống càng cao càng đống càng nhiều tô la trợn mắt há hốc mồm hắn thật bị kinh động nguyên bản coi là cổ ma có mười hai vạn điểm tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần có lẽ ma co 12 van điem tin nguong không sai biệt lắm cái số này xuất hiện lại đến nhìn Sinh mệnh nữ thần quá nhiều, cổ ma nhiều lắm. Nắm lên tinh thạch ném vào bao khóa bên trong. Nhắc nhở, thu hoạch được tín ngưỡng kết tinh 10, 10000 điểm điểm tín ngưỡng. Nhắc nhở, thu hoạch được tín ngưỡng kết tinh 14. Tương tự tiếng nhắc nhở điên cuồng vang lên, buộc lên một viên cuối cùng tín ngưỡng kết tinh sau. Tô La khiếp sợ phát hiện, trong bao tín ngưỡng kết tinh có trưởng 595 ai. Đồng đẳng với nghìn điểm tín ngưỡng. Như thế một bút con số kinh người, có thể xây tạo ra ngang nhau con số thánh đường chiến sĩ. Sinh mệnh nữ thần, thật là một cái tiểu phú bà. Lần này có ý tứ. Tô la khỏe miệng phát họa ra chờ mong tiếu dung. Cùng lúc đó, cả nước các nơi, cựu đại trâu, tiền tiền, hoa hạ các người chơi, đai chau tien tien nhiều người thông qua ma pháp trận chuyển đến lâu lan trấn. Vốn là rất náo nhiệt lâu lan trấn, nhân số càng là tăng nhiều đâu chỉ gấp 10 lần. Từ người chơi bình thường, lại đến cao ngoạn, đều đại công tức sẽ đại biểu, như công hội hội trưởng, trọng muốn quản lý tầng. Lại có liền là từ truyền thông, cùng dẫn chương trình trương giống như là người được mùi máu tươi cá mập nhao nhau chạy đến mở ra sang thế kỷ trực tiếp bình đài hoa hạ mười hạng đầu dẫn chương trình bên trong có một nửa người tiêu đề trên viết nội dung cùng loại với hiện trường trực tiếp thâu thiên công hội lãnh địa công phòng chiến từ trò chơi bên trong lại đến diễn đàn thậm chí cả hiện thực thế giới chú ý chuyện này các người chơi quá nhiều nhiều lắm tiểu điểm quả cam cỡi đầu bạch mã hướng về phía trực tiếp nói ra nhanh đến chỗ rồi còn thừa lại chừng một giờ công thành liền muốn bắt đầu ta đã thấy nó vòng phòng hộ Trước 181. Đợt thứ nhất công kích 77. Vòng phòng hộ là bảo vệ lãnh địa một loại, nó có thể duy trì 2 canh giờ. Một khi vòng phòng hộ biến mất, quái vật liền sẽ bắt đầu công thành. Lãnh địa ngoại vi. Sa mạc lớn báo cắt cuồn cuộn, đông đảo bóng đen xuyên toa trong cát bụi. Bọn chúng hồn nhiên không nhìn ven đường người chơi, chỉ hướng về một mục tiêu tiến lên. Giống như là một mảnh hát sắc sóng biển. Cuốn về phía Thâu Thiên lãnh địa, Nam Cấp thôn. Báo cắt đánh vào vòng phòng hộ bên trên, nhao nhao tán rơi trên mặt đất, nhưng bóng đen này hiển lộ ra bọn chúng chân thân rõ ràng là ma trùng nhân tộc bọn chúng lít nha lít nhít số lượng đông đảo chừng một nghìn đồng đây là đợt thứ nhất cầm đầu ma trùng nhân tộc thủ lĩnh cưới một đầu thổ long dỡ cao lên chiến truy gào thét đạo dết sạch thâu thiên dết túy la ma trung nhan toc bon chung lit nha lit nhit so luong đong đao chung 1000 đau đay la đot thu nhat cam đau ma trung nhan toc thu linh cuoi mot đau tho long do cao len chien truy gao thet đao giet sach thau thien det tuy la vi lao thủ lĩnh động địa báo thủ ngay sau đó tiếng họ hét ở nơi này một vùng vang lên giết sạch thâu thiên giết túy la vì lao thủ lĩnh động địa báo thủ lãnh địa bên trong tô la tắt lưỡi tắt lưỡi nói ra động địa chỉ có ngần ấy uy tín a hơn hai vạn người bộ lạc chỉ có nhiều như vậy đến nguyện ý cho hắn báo thủ địa thế cao nhất một chỗ rất cao hoa hạ cựu châu cựu đại chủ thành đứng hàng trước mao công hội hội trưởng ba trăm bảy mươi bảy nhóm cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở nơi này bên trong tô la quen thuộc như thiên thần vô ảnh tông chủ say nằm chìm nổi William, trọng nhật đám người cũng có như tới gần tử vong sa mạc nam tuân châu đệ nhất đại công tức sẽ cựu hợp công hội hội trưởng là tên nữ tử idv nguyên tâm nàng tuổi trẻ tóc đen phiêu nhiên ăn mặc hoa mị váy dài bên hông cải lấy một cây thúy lục bị tử đây là hoa hạ phong cách gần tàng chức nghiệp nhạc sĩ cũng là nam tuấn châu đặc sắc một trong có một chút đáng nhắc tới nguyện tâm song bảo thai mọi mọi tháng phù hộ cũng là tên nhân vật lợi hại nam tuấn châu thứ hai đại công tức sẽ bạc diệu công hội hội trưởng có thể nói toàn bộ nam tuấn châu hai tỷ mọi tương đương với hai cái long đầu tháng phù hộ cùng nguyện tâm mặc dù là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm tỷ mọi tính cách khác biệt lại là không nhỏ tỷ ngươi cảm thấy bọn hắn có thể thủ ở sao không được dễ nói. Thâu Thiên quân phòng thủ quá ít, chỉ có ba trăm người tới, giết chết đầy đủ địch nhân, thu hoạch 300 nguoi toi điểm số bổ sung lại lính mới đội cũng cần thời gian. Đây là mọi người đều biết sự tình. Có thể đúng lúc này, đột nhiên, xa xa nhìn lại Thâu Thiên công hội bên trong lại có mới các binh sĩ xuất hiện. bọn họ là chế tạo trang bị màu xanh ra trời bảng giáp, giáp nhẹ hoặc bộ giáp, binh chủng cấu thành riêng biệt, có hùng vũ chiến sĩ, cũng có cầm thuận, cưỡi tử linh chiến mã kỵ sĩ, còn có ma pháp sư cùng mục sư nguyện tâm ngạc nhiên bản thân mới vừa nói xong thâu thiên công hội thiếu khuyết quân phòng thủ trong nháy mắt dĩ nhiên xuất hiện như thế một nhóm lớn quân phòng thủ quan sát từ đằng xa mới tăng thêm quân đội số lượng bảo thủ tại 1.000 người trở lên hơn nữa nhìn tư thái khi thế đây là một chi cường quân thắng phù hộ đụng một cái nguyện tâm cánh tay cười nhẹ nói ra tỉ ngươi bị mất mặt thị giác chuyển hướng tô la hắn mặt ra ty nguoi bi mat mat thi giac vẻ vui mừng đối những cái này tèm lệ bổ geo nhóm quá hài lòng thân cao thống nhất cao hơn một chín m so sánh ma chủ người hai, năm mét thấp chút, nhưng đối với người loại tới nói đã đủ rồi. Mỗi một chiến sĩ đều ánh mắt kiên nghị, tràn ngập quyết tâm, trang bị lại tinh lương. Xem xét tin tức. Tên: kém Temleboziio, cao cấp. Đẳng cấp: 55. HP: 50000, 50000. Vật lý công kích lực: 851000. Lực phong ngự vật lý: 1.200. Phong ngự ma pháp lực: 1140. Kỹ năng: Thần thánh chạm bạo kích, toàn phong trảm, nhảy ky Thuộc tính toàn diện siêu việt lãnh địa thủ vệ các binh lính. Lý tất kém là nhóm có thể ngồi cười vặt cười, Tô La tử linh trên mã, vừa chien ma vua van cho bọn hắn dùng. Bốn cái binh chủng. Chiến sĩ 200, kỵ sĩ 200, ma pháp sư 400, mục sư 200. Vừa vận 1000 cả. Tô La hạ đạt mới mệnh lệnh, thủ vệ binh đều xuống đây đi, giữ hình hậu phương trật tự. Những binh lính này trung thành, nhưng lại yếu kém, lưu tại phía trên tỷ lệ tử vong sẽ cực lớn. Ba hách kinh ngạc nhìn xem những binh lính này, cảm thán đạo, tại rất nhiều thành thị bên trong đã coi như là tình anh binh lính Thiên Tuấn Nhược Lâm Nhược Tuyết ba người cũng là đột nhiên thêm ra mấy phần lòng tin. Thời gian mới thoáng cái đã qua Rốt cục Chiến tranh bắt đầu Lam sắc ma pháp cháo tử trên lãnh địa rút đi Ma trùng nhân tộc đã sớm không kịp chờ đợi dẫn đầu thủ lĩnh giống đạo Vũ Dũng không biết sợ giết cháo Thi Huyết sông đi lên giết sạch bọn hắn Hơn ngàn ma trùng người chiến sĩ cầm trong tay khác biệt vũ khí Chen Chu xông về lãnh địa cao ba mét tường thành chiến tranh chính thức kéo ra màn che. Thiên thần nơi xa quan chiến đánh giá nói ra, ma trùng nhân tộc vũ dũng nhưng là nhất định thất bại. xác thực. bất quá cái này chỉ là đợt thứ nhất, công kích là có rất nhiều sóng, đúng không? say nằm chìm nổi nói ra, lấy ma trùng người nhạy vao lực có thể rất dễ dàng leo lên thành tường. chỉ là đợi chúng nó là trường mâu, chiến phủ thuận dạy, cùng ma pháp công kích. tô la vung ra phi nhận phóng thích kỹ năng phát động bạo kích sau nháy mắt miệu sát một đầu ma trùng người, nhắc nhở đánh giết ma trùng người. Lever 45, thu hoạch được một điểm chiến công. Nhắc nhở, chiến công có thể dùng đối triệu hán mới đơn vị, có thể chiến đấu hán đổi vật phẩm. Cái gọi là mới đơn vị, liền là chỉ thủ vệ quân. Tô La có xem xét, phí tổn cao, thuộc tính không mạnh, còn không bằng triệu hoán kẹm lệ bổ gì ổ. Liên đang giao chiến thời điểm. Nơi xa, giữa không trung đột nhiên xuất hiện liệt vùng, bay ra từng đầu quái dị của ma tộc. Bọn chúng liền là sinh mọc ra cánh khô lâu quái, số lượng tiếp cận 500, cầm trong tay cung nỏ hoặc trường thương, lít nha lít nhít hướng về tường thành phóng đi ngay sau đó trên sa mạc xuất hiện mới liệt phùng cái này liệt phùng kết nối lấy thảo nguyên có bán nhân mã thú quân đội xông ra phòng ngự ba hách nhìn thấy một màn này sau cắn răng nói ra cái này tuyệt đối không phải ba cái thế giới công kích như vậy đơn giản mà là mỗi một thế giới cường độ công kích đều lật ít nhất gấp 3 lần trên sườn núi cao quan chiến tất cả mọi người sau khi nhìn lưng phát lệnh khả năng này muốn sóng a mới đợt thứ nhất cứ như vậy kinh khủng kiến tạo lãnh địa độ khó không khỏi cũng quá cao a đúng lúc này Thầu thiên công hội lãnh địa, chuyển đến bén nhọn tiếng hót vang. tám 182. hai, Kni tật 1 dạng 87. To lớn lãnh địa, 10 cây số bông, liền được không mẫu đất. Bên trong bụng có đại lượng đất trống, trên thực tế, trên tường rào cũng có phòng ngự yếu kém điểm. Phương xa cổ ma tộc đang muốn vào tới. Mảng lớn trên đất trống, mới đơn vị rốt cục thai nén hoàn thành. Bọn họ là, thiên không kỵ sĩ. Giphan tật. Gipfong là một loại riêng biệt giống loài, đầu đừng, ưng, rực, mình sư tử. Tính lên phần đuôi dài vượt qua 5 mét, dương cánh thì phải dài hơn chút. Mỗi một cái lông chim đều vững như sắt thép. Là loại mạnh phi thường không đấu kỵ binh. Bọn chúng mở ra sắc bén con mắt, cảm thụ đến chiến tranh mang đến mùi huyết tinh, nhớ lại cao chót vót chém giết năm tháng. Nhao nhau triển khai hai cánh, cưỡi ở bọn chúng trên lưng các kỵ sĩ, cũng bưng lên kỵ sĩ trường thương, súng, hoặc là đánh lén nhỏ nhóm vũ khí. Xông về thiên không. Không quân đơn vị cực kỳ trọng yếu, tô la hao tốn giá tiền rất lớn. 4000 điểm tính ngưỡng. Một mục khí dòng dã kiến tạo một nghìn đầu dịp phần mì tật như thế đông đảo chiến sĩ chỉ là một cái thôn phi thường khoa trương con số tô la đứng ở tường thành bên trên sau lưng hắn có đại lượng dịp phần mì tật bay lên lơ lửng ở giữa không trùng chờ đợi hắn ra lệnh theo lấy hắn một cánh tay vung lên giết sạch bọn hắn giết tiếng hô giết rung trời ngàn con dịp phần mì tật trong khoảnh khắc toàn bộ điều động cơ hồ muốn che khuất vùng trời này phi hành khô lâu quái nhìn thấy một màn này cũng phát ra tiếng gào thét không cam lòng yếu thế đụng vào cùng một chỗ cơ hồ là vừa đối mặt, diệp phan lỉ giống như là từng trôi lợi nhận, đâm thủng bọn chúng trận hình, không ngừng bọn tới trước, trường thương thọc đâm địch nhân, diệp phòn tốc độ không thay đổi, sinh sinh đưa chúng nó trận hình cho xé rách, ngay sau đó, lặp đi lặp lại chủ sát, đã có hai cánh khô lâu quái bị đánh rơi, nhau nhau rơi xuống, đập xuống đất. giờ khắc này, nơi xa vây quan các người chơi, cùng đông đảo công hội hội trưởng đám người, nhìn trận mắt há hốc mồm, cái này cũng quá khoa trương a, cái này thế nhưng là thôn, không phải thành thị a. Liền xem như Tây Quần Thành, đều không có nhiều như vậy phi hành đơn vị A. Không đúng, là căn bản cũng không có. Quả thực là tàn bạo. Thiên thần sơ chán một cái, bản thân giống như không có ở nằm mơ, tất cả những thứ này đều là thật sự. Quá mẹ nó chân thực. Đám người bên trong, trong nhật cùng uy sắc mặt khó coi. Bọn họ là tô la tử địch, vẫn luôn mâu thuẫn xung đột, hơn nữa một mực là bọn hắn ăn thiệt thỏi Cái này hốn đàn, vẫn là từ nơi đó làm đến nhiều như vậy dịp phần bí tốt. Có thể hay không, là thần ma chiến tranh thời điểm có người làm ra suy đoán, liên tại bọn hắn vì đó khiếp sợ đồng thời, sáng thế kỷ trực tiếp bình đại. rất nhiều trực tiếp khán giả cũng bị cái này dọa người chàng cảnh bị dọa cho phát sợ. mưa đạn, cái này thật tú bầu trời, các ngươi đây là thôn, đây là thôn, ta có thể xảy ra sống ở giả nông thôn bên trong, mới xây tạo lãnh địa. Thời gian vừa đi qua 2 giờ, đã xuất hiện nhiều như vậy dìp phản nghi tật, cảm giác chấn động có thể nghĩ, độc thủ nhất mặt tường thành ba hách, nhìn qua dìp phản nghi tập nhóm, diệu con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm rì phòn lại nhìn hiện nhiên nàng rất muốn biết một đầu gì phòn chờ đánh xong liền đi tìm túy la muốn một đầu nàng quyết định chủ ý vừa đối mặt trùng sát hai cánh khô lâu tự thương thảm trọng ngay sau đó lặp đi lặp lại trùng sát xem như linh chủ tô la không ngừng tiếp thu được chiến trường nhắc nhở nhắc nhở dịp phần nghỉ tận đánh giết hai cánh khô lâu lv48 thu hoạch được hai điểm chiến công nhắc nhở em lệ master đánh giết bán nhân ma thú lv45 thu hoạch được một điểm chiến công tương tự nhắc nhở đâu chỉ tính ra hàng trăm theo lấy địch nhân bị tiêu diệt không chung có cái dịp phần ni tập truy kích trên mặt đất lãnh địa thôn đại môn mở ra một nhóm từ 90 người tạo thành tử linh chiến mã kỵ binh đoàn cầm trong tay mã đao hoặc trường thương hướng về đảo vong ma trùng người bên trong trùng xác đợt thứ nhất công kích hoàn toàn bị vỡ nát hoặc có lẽ là không cầu hoa tươi bốn cơ hồ là bị nghiền ép thắng lợi không chút huyền nhiệm giết. giết ma trùng người thủ lĩnh dẫm lên thổ long nó trong tay chiến truy bị ném vứt bỏ cầm một cây một trượng dài chiến thương cùng đuổi theo kèm la giao chiến sa mạc địa hình tử linh chiến mã tốc độ cũng không như đất long nhanh cứ việc nhiều tên kỵ binh từ từng cái phương hướng vây quanh nó không ngừng phát lên công kích nó vẫn muốn chạy trốn thoát đúng lúc này khắc khắc một đầu to lớn hơn thổ lòng xuất hiện tại nó trên lưng rõ ràng là tô la phi nhận vung ra nhắc nhở phát động chồng lấy thu hoạch được thổ lòng linh khí kinh nghiệm chị hai cũng không tệ lắm mất đi vật cưới ma trùng người thống lĩnh lần thứ hai đứng lên nó giơ trường thương đối chiến kèm lạ công kích tử linh chiến mã móng ngựa đưa nó đá bay ra ngoài thẻ lăn trên đất không mất một lúc liền bị vây lại rào sát nhắc nhở kèm lạ đánh giết đợt thứ nhất lính chủ ma trùng người thống lĩnh thu hoạch được chiến công theo lấy tiếng nhắc nhở kết thúc trên mặt đất kỵ binh cùng không trung kỵ binh đồng thời rút về lại một lần nữa trở lại trong lánh địa. chờ đợi đợt thứ hai quái vật công kích thế nhưng là chờ đợi ba phút không có chút nào bất kỳ động tính nào Kỳ quái, đợt thứ nhất cùng đợt thứ hai, không nên a, thời gian khoảng cách dài như vậy." Đang ở Tô La lẩm bẩm nói. Rất nhiều người nghi hoặc không hiểu thời điểm, tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. "Nhắc nhở, đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư địch nhân đem cùng nhau đánh tới, mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Giống nhau nhắc nhở, Ba Hách, Thiên Duẫn, Nhược Lâm, Nhược Tuyết bốn người cũng chiếm được. Ba Hách chờ mong, đồng thời đến ba đợt, có ý tứ. Mặt đất đã trải qua bắt đầu rung động, đó là đất cắt bên trong sinh vật, chính đang chui ra mặt đất giống nhau thời khắc trên bầu trời kết nối thượng cổ chiến trường truyền thống môn cũng đang dần dần mở ra chương 183, kem lệ sợ tổn sợ tạ tuệ chín thảo nguyên sa mạc thượng cổ chiến trường ba cái thê giới quái vật lại tăng thêm đồng thời đến ba đợt mỗi một đợt cường độ vượt xa thông thường liền được gấp mấy chục lần địch nhân thậm chí có thể là càng mạnh lãnh địa ngoại vi quái vật khắp nơi đen nghiệt trên lan đinh nhan tham chi co the la cũng có hai cánh khô lâu số lượng đâu chỉ mấy ngàn ánh mắt quét qua to la đại khái đánh giá ra số lượng địch nhân vượt qua và người chất lượng không có quá nhiều biến hóa cùng đợt thứ nhất cơ bản giống nhau mảnh này lánh địa quá đặc thù nó vượt qua ba cái thế giới cùng loại với thần ẩn thôn một dạng tồn tại kiến tạo nhận cường thế công kích ngăn cản cũng là hiện tượng bình thường không có kéo dài bầy quái vật sông về phía tường thành chém giết tiếng rung trời bộ phận khu vực dịch phòn thậm chí cần muốn rơi ở tường thành hiệp trợ thủ một bà không bảo hộ số lượng địch nhân quá nhiều nhiều lắm tường thành 130 bao ho so luong đich nhan qua nhieu nhieu lam tuong thanh cao chi co ba met cũng không được đầy đủ ưu thế tuyệt đối. Nơi xa dốc cao, công hội Đông đảo quan chiến người, thấy như vậy một màn sau, tâm lạnh một nữa. Điên cuồng gào thét công hội hội trưởng Đông Hải bá chủ, tên này trung niên nam nhân rất tức giận, hắn tỉ khí hỏa bạo, giữ lại dâu đỏ dài. Một quyền nện vào trên đùi hộ giáp bên trên. Thủ thành nhất định phải là công hội người, không thể có người hiệp trợ, thôn mới vừa kiến tạo, không có ngoài định mức thủ vệ quân. Lại đối mặt nhiều địch nhân như vậy, thế thì còn đánh như thế nào? Quả thực là hồ nháo. Sát thực quá khoa trương rất nhiều người đều tại lắc lắc đầu thâu thiên công hội thực lực đã vượt qua tất cả mọi người dự đoán đầu tiên là thần bí binh sĩ liên lạc dịp phần mì tật một dạng có ở đây cái này rộng lượng quái vật trùng kích vào vẫn như cũng là lúc có thương vong chiến cuộc duy trì lấy cân bằng cũng chỉ là chiếm cứ yếu kém ưu thế nga hùng thần thái phức tạp nói ra cái này còn chỉ là đợt thứ hai thủ thành cần hai mươi bốn giờ khẳng định còn có nhiều hơn định nhân hắn bị tô la than bi binh si lien la dip phan mi tat mot dang co o đay cai nay rong luong quai vat trung kich vao van nhu cung la luc co thuong vong chien cuoc duy tri lay can bang cung chi la chiem cu yeu kem nhu the nga hung than thai phuc tap noi ra cai nay con chi la đot thu hai thu thanh can 24 gio khang đinh con co nhieu hon đinh nhan han bi to la giet qua cũng bị hố qua lúc đầu là không phục có thể rất gần một ít chuyện hắn không thể không thừa nhận cái này thích khách xác thực rất cường đại hiển nhiên công hội người cùng người chơi bình tường nhóm cũng không biết đây không phải đợt thứ hai mà là đợt thứ hai đợt thứ ba đợt thứ tư địch nhân hợp lưu giang co tại kéo dài xem như thủ thành chủ tướng một trong tô la biểu hiện xuất hiện trói mắt mỗi một lần địch nhân toát ra bột cấp bậc tồn tại cho dù tại rất xa vị trí cũng sẽ bị hắn lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai diệt xác thực hành trảm thủ hành động nhắc nhở đánh giết bột xa trùng lính chủ thu hoạch hien choi mat moi mot lan đich nhan toat ra chiến công chap khong kip bi thai diet sát. thuc hanh tram nhắc nhở sau Tô La khỏe miệng phát hoạ ra ý cười, giết chết một cái, đỉnh giết chết 50, thậm chí 100. Thời gian tại chuyển rời, Song Phương đều có thương vong, bởi vì 200 trăm tên kẹm lẹm dị sự tồn tại, Tô La lãnh địa thương vong cũng không tính lớn. Bộ phận khu vực đã có giữ tận quái vật leo lên thành tường, tỉ như thảo nguyên man hùng, hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người. Nó đứng thẳng lên chừng cao hơn 4 mét, so tường thành còn cao lớn hơn. Giống giống, gâu tiếng giống, quanh quẩn ở nơi này một phiến khu vực, những cái này số lượng đông đảo quái vật. Đối phòng ngự quân đội tới nói là một cái cự đại nguy hiểm, huyết dày, phòng cao, thân hình cao lớn, lực phá hoại cũng không yếu. Giết, giết, có ma chủ người thống lĩnh, hương phấn dơ lên chiến mâu, cao rộng tại đằng sau gào khét. Quan chiến đai uy hiep huyet day phong cao, nguyệt phan do len chien mau cao rong tai đang sau gao thet quan chien rot cao nguoi am tay vịn thanh cây sáo, nhìn xem cái kia phảng phất lung lay sắp đổ lãnh địa, cảm thán nói ra: Tường thành quá thấp, vũ khí phòng ngự ít, cái này còn chỉ là đợt thứ hai, nếu như không phải có cái dịp phản bị tốt, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Nàng vua dứt lời. Thâu Thiên Công hội lãnh địa trung tâm, một nhóm mới quân đội xuất hiện, gia nhập vào trong chiến tranh. 800 tên kệm lễ bộ dị y y, 200 tên lị tật kệm lạ, 200 tên kệm lễ master, cùng 200 tên kệm lễ dị tộc. Lãnh địa quá nhiều quân đội, sẽ mang đến tài chính gánh vác. Tô La lựa chọn liều mạng. Trước cận chết địch nhân lại nói, quân đội không ngừng bổ sung chiến trường đồng thời, lại có mới đơn vị xuất hiện. Bọn chúng thân hình cao lớn, mỗi một tôn, khoảng chừng có 6m cao. Loại người hình, thần thánh, rõ ràng là kệm lễ sở tổn sở tạ toẹ. Thuộc về sinh mệnh nguồn nước bên trong mạnh nhất đơn vị Đạt đến 70 cấp Không Tô la trước mắt hiện ra bọn chúng thuộc tính giao diện Mục tiêu tin tức Tên, kém lệ sở tổn sở tạ tuệ, tinh anh Đẳng cấp, 70 HP 100.000-100.000 100. Ma pháp lực công kích, 1.200-1.400 Lực phòng ngự vật lý, 1.800 Phòng ngự ma pháp lực, 1.800 Kỹ năng, sóng ánh sáng sạ tuyến Thần thánh đạ kích, cổ vũ, sinh mệnh khôi phủ Danh phó kỳ thật khiên thịt lực công kích cũng là tí tì không kém bởi vì nó hình thể quá cực lớn ấp chứng hóa thành vốn cao Tô La chỉ ấp chứng 400 liền được 4.000 điểm tính ngưỡng kém lệ sở tổn sở tạ tuệ đều đều phân tán trứng cái địa khu bọn chúng cao tới 6 mét so tường thành cao hơn gấp một lần cái này có một cái chỗ tốt có thể không chiếm cứ vị trí còn có thể tạo thành ngoại định mức tổn thương đột nhiên Tô La vô xuống đầu lầm bầm nói lấy ta làm sao đem nó cho quên lúc trước giết chết cổ ma trọng trang ám địch thời điểm có tuôn ra một kiện đồ tốt đi ra, hắc hắc, lần này thú vị, chiến tranh thế cục không ngừng chuyển biến, lính mới đội gia nhập, còn có tẻm lệ sợ tổn sợ tạ tuệ, trung sáng bắn thủng địch nhân hộ giáp, xoắn nát viên đúc, giờ khắc này không được chỉ là một cái người chơi có nghi vấn, tỷ như tiểu điểm quả cam trực tiếp, đây thật là thôn cấp sao, thế nhưng trong thôn có đặt đến, không có tâm bệnh đây, tượng đá này có thể có thể so ton so ta tue trung sang ban thung đich nhan ho giap xoan nat huyet đuc gio nửa cái, quá khoa trương, lúc này mới vừa mới bắt đầu không đến hai canh giờ a, trực tiếp hòa diện chỗ tại trung tâm vị trí tô la đột nhiên xuất ra một tổ kinh người đồ vật trực tiếp bên trong có mắt nhọn người chơi một cái nhận đi ra đây không phải ma tướng trọng trang ám địch con hai khẩu pháo a làm sao ở nơi này bên trong xuất hiện tiểu điềm quả cam kinh hô nổ súng sâu thẳm họng tháo đột nhiên phun ra lửa ánh sáng song liên tháo hai phát hỏa hồng đạn tháo giống như là sao băng rơi hướng trong bảy quái vật hô hoán rất ra sức ma trùng người thống lĩnh chương 184. một pháo một cái bột mười bảy sông giết ma trùng người thống lĩnh gọi ra sức nhưng lại không dám tùy tiện tới gần đang ở nửa giờ sau có một cái sắt trùng bột tiếp xúc quá gần bị tên kia gọi là túy la đại ma đầu cho giết chết đang ở hai mươi phút trước nó nhìn thấy một cái khác lớn mật bốt xông đi lên một dạng bị làm chết ba cái phân thân đi lên liền làm một đợt tấn công mạnh đánh xong liền chạy đợi đến túy la đai ma đau cho giet chet đang o 20 phut truoc no nhin thay mot cai khac lon mat bot xong đi len mot dang bi lam chet ba cai phan than đi len lien la mot đot tan cong manh đanh xong lien chay đoi đen tuy la roi đi sau lính chủ cũng đã lên trời hấp thụ trước đó giao hấn nhân mã thu lính chủ duy trì khoảng cách an toàn nhưng là nó có chút kích động cổ vũ thủ hạ thời điểm Bị người sau lưng ngựa vây quanh, đến cự ly tường thành 50 mét cự ly. Nam nhân kia, lại xuất hiện. Một dạng biến thành bà cái. Một dạng nhiều cái hình bóng công kích, phi nhận tán loạn. Một sóng công kích sau, nhân mã thú linh chủ, đang ở nó trước mắt nhận tiện lợi. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể tới gần 100 mét cự ly. Ma chủ người thống lĩnh trong lòng quyết định. Gào thét. Xông lên A. Dũng giả vô song. Cổ ma đại nhân sẽ để cho ngươi 20 nhóm linh hồn, tiến vào chân chính ma vực. Thường lạc vô tận. Đột nhiên Nó nhìn thấy nơi Satola, liền được cái kia bọn quái vật nhìn đến lớn buốt, thế mà khung ra hai khẩu pháo. Sau đó, không được. Ma trùng người thống lĩnh phản ứng rất nhanh, bảo mệnh đệ nhất, nó cơ trí vô song. Phản ứng đầu tiên không phải lùi lại, mà là vọt tới trước. Dạng này không có lực cản. Có thể đi theo vọt tới trước ma trùng người, tránh đi đạn pháo công kích. Hoa hồng sao băng càng tới gần. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, nó đang cảm thán bản thân cơ trí hơn người. Thẳng đến, nó phát hiện cái này hai mai đạn pháo đánh lệch vừa vặn rơi tại bản thân tiến lên địa phương không bạo tạc ánh lửa cùng sóng xung kích cực lớn tuyên bố lấn át nó thanh âm lấn át nó không cam tâm toàn bộ bị nổ thành vài đoạn còn khói đen bốc lên cách đó không xa ma trùng người cảm động nếu không phải là thống lĩnh xông về phía trước một đoạn ngắn bị tạc chết liền là nó nhắc nhở đánh giết ma trùng người thống lĩnh thu hoạch được chiến công mạnh như vậy tô la sợ hai thán phục hai phát pháo đạn giết chết một cái bột không hổ là truyền thuyết cấp bậc cố thủ vũ khí uy lực đúng là kinh người Duy nhất khuyết điểm liền là tần suất công kích hơi thấp, 30 giây chỉ có thể phát xạ một lần, mỗi lần hai phát pháo đạn. Nửa phút sau. Vành. Vành. Lại một đầu buộc, tại tuyệt mệnh song liên phá hoành tạng phía dưới, mất đi mạc nhỏ, thi thể đều bị nổ tan. suat cong kich hoi thap 30 giay chi co the phat xa mot lan moi lan hai phat phao đan nua phut sau banh banh lai mot đo bot tai tuyet menh song lien phao hoanh tac phia duoi mat đi mang nho thi the đeu bi no tan noi xa quan chiến các người chơi. Thấy như vậy một màn, tiến lặng nhớ kỹ. Đặc biệt là chọc nhật cùng am hai người. Phát bố la công hội cùng sở Bẹ ni công hội là Tô La tử địch, có lẽ tương lai sẽ tiến công tòa thành thị này đây. Hai người không hẹn mà cùng đồng thời nghĩ đến nhất định muốn lưu ý đạn pháo không thể tới gần đơn giản quá hung tàn môn môn trí mạng một pháo xuống không phải mạng nhỏ chơi xong cũng tháo, bị tạc mất đi tô la phòng ngự cái này một mặt tường thành đã không có bột sống sót duy nhất may mắn còn sống sót một cái đã trải qua chạy trốn đến một bên khác lấy đi vung tay lên hai môn song liên pháo thu hồi trò chơi chỗ tốt ở nơi này bên trong tùy thời có thể lấy đi không cần tiêu hao đạn tháo, cũng không cần tiếp tế các loại phía tây tường thành nhược lâm kinh hỉ a túy la đại ca sao ngươi lại tới đây rồi đương nhiên là tới giúp các ngươi diện trừ bột nhìn xem tự tin tô la nhược tuyết không có khách khí mở miệng nói ra đến vội vặn phía trước có gấu ngựa bột quá đáng ghét ta là kỵ sĩ lực công kích không đủ không có cách nào dây nó đầu này gấu ngựa bột tuyệt đối là kỳ hoa nó mỗi một lần đều sẽ lăn thành cầu va chạm từng thành đâm đến các binh sĩ chân đứng không vững thậm chí có chút bị đâm đến té xuống mỗi khi mo mieng noi ra đen vua van phia truoc co này nó liền sẽ lan thanh cau va cham tuong thanh đam đen lấy mấy người quay đầu chạy rết sách sau lại lăn thành cầu chạy trở về đi tới đi lui đã trải qua rất nhiều lần bị hỏi như vậy sao tô la tắt lưỡi nghe xong nhược lâm miêu tả sau hắn nhìn về phía nơi xa quả nhiên phát hiện một đầu cự hình gấu nữa cao 6 mét trên người bọc lấy tối thiểu ba tầng da giáp nhất định chính là bóng da lộ ra con mắt lộ ra lợi chảo từ nơi này mấy điểm lên liền có thể nhìn ra nó hèn mọn giống giống nó nhìn thấy tô la nâng hai cánh tay lên đánh ngực đang gây hơn với hắn xem đi hắn đang gây hấn với ngươi Nhược tuyết bất đắc dĩ nói ra cái này loại tình huống năng cũng đã gặp qua rất nhiều lần thật là không có cách nào đi qua một khi đi qua liền sẽ trúng chiêu dịp phần ly tật thử qua sông đi giết nó có thể mỗi một lần đều sẽ có viễn trình địch nhân công kích phục kích thậm chí còn có một đầu dịp phần ly tật bị đánh rơi yên tâm nó chết chắc tô là sau khi nói xong trực tiếp từ trong bao lấy ra tuyệt mệnh song liền tháo hai cái mội từ nhìn thấy nó sau lại nháy nháy mắt bốn xác định bản thân không nhìn lầm quá khoa trương. Từ trong h tèm xuất ra hai khẩu pháo, không có kéo dài, mới vừa lấy đi ra không qua một giây, Tô La liền nhấn xuống nã pháo cái nút. Cái này gọi là vung thư, ân, có thể nói là vung tháo. Nương theo lấy điết hai pháo minh, hai phát tẩn chứa kinh khủng lực lượng đạ thảo, đụng vào tông hùng vương ngực. Ngay sau đó, bạo tạc. Nó ba tầng da giáp toàn bộ bị chấn đoạn, đột nhiên ho ra máu tươi, gặp phải trọng thương, ngựa ra sau lấy ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại nửa cái mạng. Thế mà không có bị nổ chết. Tô ra ngoài ý muốn. Sau đó, 30 giây sau, lại tới nó đến hai pháo. Tông Hùng Vương, tốt. Nhắc nhở, đánh giết lĩnh chủ Tông Hùng Vương, thu hoạch được 200 chiến công điểm. Ba đợt địch nhân hợp kích, đã định trước thất bại, mà ở chính thức công thành chiến bắt đầu hai canh giờ sau. Rồng ngâm âm thanh, ở trong thôn vang lên. Một đầu dương cánh gần 30 30m trưởng thành phi lòng, từ bên trong bay ra, ngay sau đó, là con thứ hai, con thứ ba, con thứ 10. Long ảnh bao trùm lớn phiến địa phương, còn rất nhiều phi lòng, không có bay lên mươi 185. Phi Long ấp trứng hoàn thành. Một bảy. Như thế đông đảo Phi Long xuất hiện, cho người ta mang đến cảm giác chấn động là khác biệt. Cần biết. Long tộc cường đại, in vào mỗi trong lòng người, chỉ cần là bọn chúng xuất hiện. Liên sẽ cực lớn phân chấn mười khí. Không chỉ là đối công thành bái vật có tâm lý áp lực, đối với vây quan người mà nói, cũng là cực lớn rung động. Nơi xa đông đảo dốc cao, đứng đẩy quan chiến ăn dưa của chúng. Nhìn thấy nhiều như vậy trưởng thành Phi Long xuất hiện. Còn bà nó. Là Long. long a. Cái này ít nhất cũng phải có 20 đầu, không, tối thiểu có 30 đầu. 30 đầu phi long, Tạ Thiên, các ngươi nói gia nhập Thâu Thiên công hội có yêu cầu gì không? Ta muốn gia nhập. Muốn gia nhập năm trảo. So sánh tại bọn hắn, công hội các đại lão, thấy như vậy một màn sau, nội tâm lạ sụp đổ. Thiên thần muốn thổ huyết, mở mở tờ a. Ta tìm hắn muốn lâu như vậy phi long trứng, một cái đều không cho, bản thân một lần ấp trứng 30 nhiều mặt. Đông Hải bá chủ sờ lên dâu đỏ dài, nội tâm cũng là rất khó bình phục. Ngư khí có chút phát run những ngày này ta một mực ở tìm kiếm trứng rồng bỏ ra thời gian tiền tài cũng mới lấy tới hai quả phi long trứng hắn con hàng này thế mà một lần làm 30 nhiều quả. giờ khắc này ghen ghét hâm mộ tô la hội trưởng cấp bậc đại lão có thể hợp thành một cái liền cần biết sáng thế kỷ công hội rất khác biệt nó không được là đơn thuần trò chơi công hội tại hiện thực thế giới cũng có ảnh hưởng cực lớn lực tài lực nhân mạch nội tình các loại đều là kinh người nhưng bây giờ bọn hắn đột nhiên cảm giác cái này thế giới có chút lạ lẫm một tên trò chơi lúc đầu không có danh tiếng gì người chơi tại trong thời gian ngắn cấp tốc phát tải một cho tới bây giờ quả thực là kỳ tích say nằm chìm nổi nói ra không biết hắn có thể kéo dài cái này kỳ tích bao lâu càng là hậu kỳ càng là đại thế lực chiếm cứ ưu thế a cựu hợp công hội hội trưởng nguyện tâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu không biết ta chỉ nhớ kỹ lúc trước giết chết long vương vân doi lúc toàn bộ sệ vợ có thông cáo cho túy la ky tich say nam chim noi noi ra khong biet han co the keo dai cai nay ky tich bao lau cang la hau ky cang la đai the luc chiem cu uu the a cuu hop cong hoi hoi truong nguyen tam nhe nhang lac lac đau khong biet ta chi nho ky luc truoc giet chet long vuong vuong doi luc toan bo se vo co thong cao cho tuy la mot mai long vương chứng long vương chứng cái này ba chữ lại là một đòn nặng ký nện vào tất cả trong lòng người cái kiêm ngạnh kháng cấm chu tận thế hạo kiếp kinh khủng long vương nếu quả thật có thực lực kia giáng lâm đến thôn này bên trong có cái gì quái vật có thể đánh hạ cái thôn này trong diễn đàn cung tô la tướng quan thiếp mời lại bắt đầu nhiều hơn một cái thần kỳ thôn thâu thiên lãnh địa đó là cái đứng đầu thiếp mời bên trong tự sự phương pháp cũng tương đối thú vị thì như có một cái thôn nó không lớn có mấy ngàn người tinh nhuệ quân đoàn có một cái thôn nó không lớn có hơn ngàn con dịp phản ly tật có một cái thôn nó không lớn có mấy trăm kẻm lệ sở tổn sở tạ toẹ chờ chút thiếp mời phía dưới có người hồi phục lâu chủ nên đổi mới cái thôn này lại nhiều ba mươi nhiều mặt phi long nhìn ra tiếp qua mấy giờ còn sẽ có long vương ấp trứng đi ra e muội muội ta phát hiện cái này thế giới chân tướng đây chính là một cái ô tô bước ngang dọc thế giới nương theo lấy bọn hắn đậu đen rau muống âm thanh bên trong đợt thứ hai đợt thứ ba đợt thứ tư hợp lưu bảy quái vật bại trận ma trùng đám người nhìn lên bầu trời bên trong Cánh tre khuất ánh nắng phi long nhìn xem những cái kia dọa người gỉ phỏn còn có cơi tử linh chiến mã lao dạc nỉ tật kèm lạ đột nhiên cảm giác được cái này thế giới tràn đầy ác ý nói xong chỉ là công một cái thôn đây hơn vạn đầu quái vật bị diệt sạch tô la cũng lấy được phong phú chiến công điểm đang ở hắn tầm mắt góc trên bên phải chỗ có ghi chú trước mắt chiến công điểm số lượng mức đã trải qua từ lúc đầu mấy ngàn đột phá vạn điểm chiến công điểm điểm, mươi gần như hai vạn điểm không biết có thể đổi cái gì đổ tốt Tô La đắc ý chờ mong. Độc thủ nhất mặt tường thành ba hách, lấy được tạm thời nghỉ ngơi cơ hội. Nàng đem bên thai tốc đỏ, vung đến sau thai. Ngoài ý muốn cùng Tô La nói ra, mảnh này lãnh địa rất đặc thù, đối mặt ba cái thế giới địch nhân, mỗi một thế giới địch nhân, cường độ, số lượng cũng gia tăng gấp ba lần tả hữu. Lúc đầu ta coi là sẽ rất gian nan, không nghĩ đến. Cái này có lẽ là phong phú nhất hồi báo, đợi đến chiến hậu, thu hoạch được chiến công điểm, có thể nhảy lên đem lãnh thổ thăng cấp trở thành trấn cấp. Có khả năng hay không thu hoạch được thần quân a? Đây là To La quan tâm nhất một trong sinh mệnh truyền nhăn đến sinh mệnh nữ thần phụ hộ, những cái này thần quan giá trị quá khoa trương, cũng rất khủng bố. Ba Hách lắc lắc đầu, không có khả năng ngươi lấy được hai cái này thần quan, là bởi vì lấy được trước kỷ nguyên cổ thần di sản. Trên thực tế, xây tạo thần quan cần khắp thời gian dài cùng tiêu hao. Được rồi, cùng lắm thì có cơ hội cầm vài tòa trở về. To La trong miệng cẩm là tao một chữ. Đối mặt Ba Hách xem thường ánh mắt, vì lãnh thổ dân chúng tranh thủ quyền lợi, sao có thể gọi là chúng đây? Hòa bình hơn nửa canh giờ, chiến sự lại nổi lên. Nhắc nhở, thứ năm sóng địch nhân đã trải qua đến. Công thành địch nhân, thực lực là từng bước tăng lên. Nhưng khi thứ năm sóng địch nhân, càng đa số hơn lượng ma trùng đại quân người, cùng người trong thảo nguyên ngựa thú, thượng cổ chiến trường khô lâu quái nhóm xuất hiện. Nhìn thấy tường thành bên trên, hộ giáp lấp loé quang mang các chiến sĩ. Càng xa xôi cao đại thánh điện tượng đá. Cùng từ mặt đất bay lên, lộ ra thiện lương ánh mắt phi long cùng dịp phần nị tập nhóm. Bọn chúng phủ chúng ta có phải hay không đến lộ chỗ có ma trùng người thống lĩnh sở lên đầu không để ý tới giải thích lúc này nó nhìn thấy hai quả hỏa cầu xuất hiện xông về bản thân ngay sau đó bạo tạc rất nhanh thứ năm sóng quái vật công thành bị đoạn diện nơi xa vây quan ăn dưa còn chúng trong lòng dâng lên nghi vấn rốt cuộc là ai đánh người nào tô la cười to trận chiến đấu này đánh rất sảng khoái đúng lúc này công thành nhắc nhở vang lên nhắc nhở đợt thứ sáu sóng thứ bảy sóng thứ tám sóng thứ 9 địch nhân sắp xuất hiện mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu một lần xuất hiện bốn sóng hợp lưu địch nhân chương 186. ba đầu cự long đăng tràng 27. làm cho người không thể không khẩn trương lên sóng lần càng cao bọn quái vật thực lực cũng liền sẽ càng mạnh một lần đến bốn làn sóng mang ý nghĩa lần này là thật sự tô la vô vô ba hách vai nghiêm túc nói ra cố lên ta đi trước quyết đoán ly khai nhìn xem hắn đi xa bóng lưng ba hách lại nhìn một chút bạn thân vai mặc dù là tên chiến sĩ Nhưng nàng ra rẻ rất nhắn mịn, bạch vánh. Ngớ ngẩn, tính ngươi chạy nhanh. Nàng đọc lên hai chữ sau, tập trung tinh thần, chờ đợi tân địch người xuất hiện. Đây là một trận dài giằng giặc công phòng chiến. Nhưng nếu như thành công, thu hoạch cũng là kinh người. Mang ý nghĩa, đồng đẳng với toàn bộ tử thần sa mạc diện tích hai cái thế giới, sẽ về thâu thiên công hội chi phối. Nhìn như là một cái thôn, trên thực tế lại tương đương với hai cái đại lục thêm một cái hòn đảo. Thôn liền là hòn đảo. Chính là bởi vì dạng này Tô La mới khăng khăng muốn ở nơi này bên trong tiến tạo lãnh địa. Chờ đợi. Hắn còn đang chờ đợi. Dị thứ nguyên thế giới kẽ nứt đã trải qua mở rộng. Thái cổ thảo nguyên thế giới đích nhân đã trải qua bắt đầu xuất hiện. Rõ ràng là thú nhân. Thân người, bộ mặt dường như đầu sói, lại có chút khác biệt. Bọn chúng cưỡi lang kỵ, phần lớn là cầm trong tay loan ao, chút ít là cầm trong tay tiến nỏ. Ngươi sói lớn 460 quân quân đội số lượng quy mô khổng lồ, trùng trùng điệp điệp, có chừng 5000 người. Ngay sau đó, cát bụi quân lên, Sa mạc lớn tại chấn động, từng đầu quái dị cúc hoa trùng từ mặt đất trôi ra, mở ra cự miệng phun ra hất lên hắc sắc giáp khắc côn trùng, là trùng tộc địch nhân. Số lượng đông đảo, phổ biến chiều cao 2 mét, hất lên hắc sắc giáp khắc, giáp hút che kín răng, sắc bén. Trùng tộc số lượng rất nhiều, vượt qua vạn con. Cuối cùng, thượng cổ chiến trường thứ nguyên miệng cũng có địch nhân xuất hiện, bọn chúng số lượng không nhiều, chỉ có ba đầu. Giống rống, cốt long đang gầm thét, rõ ràng là vong linh cự long. Lân Thiến, huyết nhục đã trải qua biến mất. Lục xác hỏa diễm bao trùm thân thể, tàn mát ra làm cho người run sợ khí tức. Mỗi một đầu vong linh cự long, dương cánh chừng 50 mươi mét, vượt xa quá phi long. Đồng thời, bọn chúng đúng không long tồn tại nhất định áp chế, chết đi cự long, nó vẫn là cự long huyết mạch càng thêm thuần khiết. Thời gian có lẽ không sai biệt lắm a. Tô La lẩm bẩm nói lấy, hắn lại nhìn một chút đến ngược, có chính đang thai ngén 500 đầu dịp phần nghị tôn, 500 tôn kẻm lệ sợ tổn sợ tạ tuệ, nhiều hơn kẻm lệ bổ gì ồ, kỵ sĩ, pháp sư cùng mục sư vì lần này chiến tranh hắn liều mạng hơn nữa liền lại không lâu phía trước tô la nghĩ đến một cái khả năng nhiều như vậy quân đội đối với bình thường lãnh địa tới nói là gánh nặng cực lớn có thể đối với hắn mà nói cũng không phải là những cái này các chiến sĩ có thể chinh chiến càn quét thượng cổ chiến trường cùng thái cổ thảo nguyên thế giới có phong phu hồi báo có thể thăng cấp cớ sao mà không làm cái này một đợt địch nhân thực lực phi thường cường hãn trên bầu trời ba đầu vong linh cự long khó chơi nhất đánh bại bọn chúng cần hy sinh đại lượng dịch phỏn hoặc phi long cựu hợp công hội hội trưởng nguyễn tâm là dạng này phân tích nàng còn nói ra bản thân suy luận tỷ van cầu ngươi đừng nói nữa mỗi lần đều là đảo ngược sữa đều là nói phản thang phù hộ tại đậu đen rau muống tỷ tỷ nàng ta lần này là có căn cứ long vương chứng ấp chứng cần thời gian trong thời gian ngắn khẳng định hay sao không có cách nào chỉ có thể dựa vào liệu mạng nguyễn tâm nói năng có khí phách phi thường khẳng định bản thân phán đoán Nàng nhìn về phía phụ cận cái khác công hội đám hội trưởng bọn họ phản ứng, phát hiện bọn hắn hoặc trầm mặc, hoặc là yên lặng gật đầu, hiển nhiên là đồng ý bản thân quan điểm. Được rồi, được rồi. Tháng phù hộ vỗ vỗ bản thân chán, không còn nói cái gì, chỉ hy vọng tỷ tỷ không nên bởi vì liên tục đả kích biến tự bể. Một giây, năm giây, các bể mười giây, đệ một một giây lúc dị biến lại một lần nữa xuất hiện, không thể nào. Nguyễn Tâm có chút ngọng ngơ ngác nhìn qua, nhìn xem phía trước trong thôn có một đầu vẩy màu xanh cự long xông ra nó thân hình cực đẹp ưu thanh nhã lại hàm chứa gió lực lượng hai cánh triển khai nhẹ nhàng một cái liền sẽ nhấc lên lớn gió để lộ ra khi tràng thậm chí muốn vượt lên vong linh cự long một số còn tốt chỉ là một đầu mà thôi đối diện có ba đầu vong linh cự long nguyện âm ngầm miệng nàng không còn nói chuyện nghe được tiếng long âm cũng nhìn thấy lại xuất hiện hai đầu trưởng thành cự long theo thứ tự là một đầu tóc đen sắc cắm long cùng một đầu ngân sắc lôi long lại là hai đầu cự long cuc diện là 3 VS 3, còn có cái gì phọn, phi long trợ giúp. Xem đi, ta đã nói." Khẳng định là tiếng vọng sữa. Tháng phù hộ buông tay nói ra. Lại nhìn nàng xong bảo thai tỉ tỉ, người tâm không nói chuyện, nàng hai gò má xích hồng, không muốn nói thêm cái gì, tâm mệt mỏi. Đã là có như vậy một số tự bế. Sáu đầu cự long ở trên bầu trời chiến đấu, mặt đất quân đoàn nhóm, cũng đã đụng vào cùng một chỗ. Thời gian ngắn đến xem, song phương đánh đến có qua có lại. Tô La càng yêu thích tuyệt mệnh song liên thảo, quả thực là công thủ chiến thần khí. Hoàng pháo nhắm ngay cái kia quái vật, đi lên hai phát pháo đạn, không chết cũng phải tàn phế. Phi long lại cao hơn không phun ra long tức, một đợt mang đi, hoàn mỹ phối hợp. Tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Nhắc nhở, túy La đánh giết Bột Nguyệt Thị Lang tộc Tù trưởng, thu hoạch được 500 chiến công điểm. Nhắc nhở, Ba Hách đánh giết Bột Sa Mặc Trùng tộc Trùng Vương, thu hoạch được 500 chiến công điểm. Ngoại trừ những cái này nhắc nhở bên ngoài, còn có đại lượng đánh giết tiểu quái nhắc nhở vang lên. Thả ra bản thân mang ý nghĩa gì? Tô La hiện tại chính là, ngoại trừ pháo hoa bột bên ngoài hắn ảnh vòng phi nhận không ngừng vung vẩy mỗi một lần đều công kích khác biệt mục tiêu nhắc nhở phát động trộm lấy thu hoạch được vật cưới thảo nguyên mượt làng linh ký kinh nghiệm chị một nghìn nhắc nhở phát động trộm lấy thu hoạch được vật cưới thảo nguyên mượt làng linh ký kinh nghiệm chị một nghìn từ bán thú nhân bắt đầu công thành tô la không biết bản thân trộm được bao nhiêu sói vật cưới. Dù sao, trộm là được. Ấn. lang linh khi kinh nghiem tri mot nghin phát hiện một đầu nguyen nguyet lang linh khi kinh nghiem tri mot thêm cự đại thảo nguyên mượt làng nó trên lưng cưới tuổi trẻ dúng nguyen lang người sói chiến sĩ tô la hai mắt tỏa sáng chương 187. trăm trí cường thủ hộ thú giáng lâm 37. cho ta đến đây đi ảnh vòng bên trong bay lưới đao vung ra chạm đến cựu làng nháy mắt phát động trộm lấy nhắc nhở phát động trộm lấy thu hoạch được vật cưới thảo nguyên nguyệt lang nhay mat phat đong chống lay nhac nho phat đong chống lay thu hoach đuoc vat vật kinh nghiệm trị 5.000. thánh vật cấp bậc quả nhiên rất mạnh tô la hai mắt tỏa sáng liền trước mắt mà nói hán cường đại nhất vật cưới là thổ long thuộc về 45 cấp chuẩn thánh vật cấp vật cưới cái này thảo nguyên tuyết lang vương phẩm cấp muốn càng hơn một bậc Lăng nhân tộc tụ trưởng, còn tại cao dọn gào thét. Ta sói đây. Hán tại trong loạn quân nước chảy bèo trôi, thật tình không biết, bản thân vật cưới, đã sớm rơi vào tô là trong tay. Vẫn đang tra nhìn nó cụ thể tin tức. Vật cưới tin tức. Tên, Thảo Nguyên Nguyệt Lang Vương, Thánh vật cấp. Đảng cấp, 60. Chủng tộc, Nguyệt Lang tộc. 140.000 140.000, Vật lý công kích lực, 2.600. Lực phòng ngự vật lý, 3.500. Phòng ngự ma pháp lực, 3.650. Di động tốc độ, 800% cố định tốc độ Chú, thảo nguyên địa hình hoặc dưới ánh trăng Di động tốc độ gia tăng 20% T. Thật mạnh A Tô La Cảm Thán Duy nhất khuyết điểm chính là Tô La bây giờ là 56 cấp Còn không có đi đến 60 cấp độ cao Linh sự tình sau khi kết thúc Hắn mới có thể bắt đầu tiếp tục mạo hiểm Trên bầu trời có long tiếng rên rỉ chuyển đến Đó là một đầu vong linh cự lòng Nó bị phong cự lòng cho dạo sát Vẫn lạc hướng về phía đại địa. Nhắc nhở, phong cự lòng giết chết vong linh cự long thu hoạch được 2.000 chiến công điểm theo lấy một đầu cự long vẫn lạc không chung chiến trường cục diện biến thành 3 vs 3VS2. vốn liền thế yếu vong linh cự long càng lạ ở vào tuyệt đối thế yếu bị ba đầu cự long một trận cùng loạn tiến hành hiện trường trực tiếp tiểu điểm quả cam hướng về phía trực tiếp nói ra ba đầu vong linh cự long chết sau cái này ba đầu nguyên tố cự long thì sẽ gia nhập chiến trường cái này một đợt khẳng định là thắng không biết còn sẽ có mấy đợt mưa đạn có khẳng định có bất quá ta cảm giác không có nhiều lắm đồng ý trên lầu các ngươi phát hiện không đợt thứ hai đợt thứ ba đợt thứ tư số lượng rõ ràng không giống tiểu điêm quả cam phản ứng tốc độ rất nhanh nàng trong nháy mắt hiểu mưa đạn thuật hàng nghĩa đến tột cùng là cái gì bừng tỉnh đại ngộ ta hiểu được ngươi là nói rất nhiều quái vật là hội hợp lưu thoạt nhìn là một đợt trên thực tế nhưng thật ra là rất nhiều sóng quái vật tụ tập cùng một chỗ đúng không không sai tiểu điêm quả cam suy đoán nói ra tất nhiên liên tục công kích đều thất bại các ngươi nói bọn quái vật có thể hay không liên hợp lại Còn lại tất cả sóng lần, toàn bộ hợp lưu hình thành mạnh nhất một đợt phát lên công kích đây. Rất có thể ít nhất có 80% khả năng a. Liên tại bọn hắn suy đoán thời điểm, ba đầu nguyên tố cự long đã trải qua giết chết vong linh cự long, bọn chúng phát ra cao vút long hống. Triển khai long dược phi hành ở giữa không trung, cuốn lên cụ gió, có lôi điện, có phong nhận, cũng có bóng tối ở mặt đất rào sát mạng lớn thú nhân cùng trùng tộc nhóm. Rất nhiều tham gia qua Tây Quận thành chiến dịch các người chơi, nhìn thấy cái này quen thuộc chẳng cảnh. Bôi mai thôi khác biệt là lên một lần cự long là định nhân lần này cự long trở thành thâu thiên công hội lãnh địa thủ hộ thú thời gian như bóng cầu qua khe cửa công phòng chiến từ xế chiều một mực đánh tới ban đêm rốt cục tại thứ 8 canh giờ thời điểm truyền thuyết cấp bậc tồn tại long vương ấp trứng đi ra mảng lớn kim quang tràn ra toàn bộ thôn xóm bởi vì nó trọng sinh mà biến chói mắt long vương vâng roi nó dáng người vô cùng hùng vĩ khi nó triển khai hai cánh làm phóng tới công thành trong bảy quái vẩn tuyên cáo cái này một đợt công thành chiến Lấy thắng lợi mà kết thúc. Giống giống. Ta. Đã trở về. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét. Long vương uy năng, chu vi mấy chục cây số bên trong quái vật đều cảm thấy run rẩy, Không hề rời đi. Vẫn đang quan chiến như trong nhật, William đáng người, sắc mặt khó coi. Một cái thôn, ở một nhóm biến thái không nói, hiện tại lại tới một đầu Long vương. Cái này còn thế nào chơi? Loại này kinh khủng tồn tại, mang ý nghĩa thời gian rất lâu bên trong, không có công hội có thể đánh hạ tòa này thôn xóm. Long vương vâng roi. Nó thực lực đến tột cùng thế nào, cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Không cầu hoa tươi năm chín. Liên ở lúc này, đang ở lập tức, Tô la mở ra nó thuộc tính giao diện. Xem xét đầu này có thể ngạnh kháng cầm chú Long Vương, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thủ hộ thú tin tức. Tên, Long Vương Vân Rồi, SS. Đẳng cấp, 80. HP, 800 vạn 800 vạn. sinh mệnh nữ thần tăng thêm 20%. Vật lý ma pháp lực công kích, 10.000. Lực phòng ngự vật lý, 15.000. Phòng ngự ma pháp lực. 15,000. Kỹ năng, Long Vương cân giận, Long Vương lồng giam, Long Vương chi bích, Long Uy, cổ vũ, tuyệt đối phòng ngự, liệt tiên luân hồi sóng. Không. Xem hết nó thuộc tính sau, Tô La trợn mắt há hốc mổm, khó trách, khó trách nó có thể ngạnh kháng hai phát tận thế hạo kiếp. Cuối cùng liệt thiên luân hồi sóng, hẳn là nó đại chiêu một tròn. Tô La tắc mot trong cảm thán. Có Long Vương vân roi, thanh long căn bản không cần xuất hiện là đủ rồi a. Bất quá. Cẩn thận ngâm lại, cái này cũng cũng tốt. Sss cấp thủ hộ thú. Có thể lấy xem như áp trụ, cũng có thể lấy xem như ẩn tàng một phần thực lực. Đợi đến tương lai thật có công hội đối ngủ, hoặc quái vật, trước đến tập kích lãnh địa, Thanh Long xuất hiện tất nhiên sẽ mang đến long trời lở đất lịch chuyện. Ngay cả Long Vương vương roi biến thái như vậy tồn tại, đều muốn so với nó thấp một cái F cấp, có thể nghĩ, khủng bố đến mức nào. Thời gian từng giờ trôi qua. Từ đêm tối lại đến rạng sáng. Cự ly công thành chiến kết thúc, còn kém 4 giờ thời gian. Không có một đợt địch nhân xuất hiện. Tô La càng thêm khẳng định, còn lại 6 sóng địch nhân một cùng lúc xuất hiện đáng nhắc tới là thanh long đã trải qua ấp trứng đi ra nó bây giờ là ngoa lòng lặn trong thôn xóm cách đó không xa trong hồ nước làm lúc cần phải nó thì sẽ từ trong hồ sâu ra tô la có thể cảm thụ đến cũng có thể nhìn thấy nó hình thể tuyệt đối tuyệt đối trên đời khiếp sợ rốt cục cuối cùng một đợt nhắc nhở vang lên nhắc nhở đệ mười sóng đệ một một sóng đệ một hai sóng công kích tức sắp đến mời chuẩn bị sẵn sàng chương 188. trăm tám hắc vân áp thành bốn ba Hách, thiên duẫn nhược lâm nhược tuyết bốn người cũng đồng thời nhận được tin tức xem như lãnh địa trọng yếu nhất thủ hộ thú một trong long vương Vâng roi cũng có thể đủ lấy được hệ thống nhắc nhở nó triển khai kim sán hai cánh chừng một trăm mét rộng khi thế tại đột nhiên kéo lên một đám dỉ phỏn phi long tự long e ngại lại kính sợ nhìn xem nó chỉ là bọn chúng cũng không biết long vương Vâng roi cũng không phải là cường đại nhất cái này nhìn như không lớn trong thôn làng ẩn giấu đi càng sâu bí mật long vương Vâng roi ánh mắt nhìn về phía hồ nước lúc đáy mắt có thật sâu kính sợ nó cảm thụ đến cao cấp hơn huyết thống áp chế khi nó cùng trong hồ thân bí tồn tại tiến hành so sánh lúc liền cảm giác tại đối mặt trên trời thái dương mặc dù nó cũng lóa mắt nhưng nếu như tiến hành đối một tám bậy so trên lệnh quá nhiều cách xa hoàn toàn không thể so sánh bất quá long vương có long vương kiêu ngạo nó mở miệng nói ra không cần ngài xuất thủ đón lấy địch đến người thử ta đến tiêu diệt tiếng như bô lôi quanh quẩn tại toàn thôn bên trong cũng truyền bá đến tam so tren lenh qua nhieu cach xa hoan toan khong the so sanh bat qua long vuong co long vuong tiêu ngao no mo mieng noi địa phương Phi Long, Cự Long, cùng đông đảo các chiến sĩ, mở mịt. Cái này trong lãnh địa cường đại nhất liền là Long Vương vân. rồi, có ai, có thể khiến cho nó xưng hô ngại? hơn nữa không cần xuất thủ. Nơi xa, rất nhiều đại chủ chuyên bá, đông đảo ăn dưa của chúng, thậm chí là công hội các đại lão, cũng là mở mịt. Có nhân vật gì, có thể còn mạnh hơn Long Vương, hoặc giả nói là đồng cấp, không cho nó xuất thủ. Nguyên tâm không còn nói chuyện. Nàng đã bị đà kích có chút tự bế, mỗi một lần làm ra suy đoán, kết quả đều là sai lầm hơn nữa còn là tương phản ai đây có thể chịu được đông hải bá chủ tay vũ qua dâu đỏ dài hắn tính cách cục giã lại cũng là thô trung hữu tế các ngươi còn có nhớ không túy la sáng tạo công hội thời điểm lấy được được ban thưởng đương nhiên nhớ kỹ bên trong có một đầu thủ hộ thú chẳng lẽ quả nhiên tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ đồng thời lại hít một hơi thật sâu lạnh khí vĩnh hằng lĩnh vực hội trưởng vô ảnh tông chủ một tay vo qua dau đo dai han tinh cach cung da lai cung cầm lên hắn nghiêm túc nói đạo long vương vâng roi thực lực tất cả mọi người rõ ràng có thể khiến cho nó dùng ngải, nói rõ là đồng cấp bậc, không khẳng định là đồng cấp bậc, bằng không thì nó sẽ không cần giành lại địch nhân công kích cơ hội. William tan thành, ngươi nói rất có đạo lý, nói cách khác, muốn đánh hạ Thâu Thiên lãnh địa, chí ít cần muốn đầy đủ đánh bại hai cái vâng rồi cấp bậc thủ hộ thú mới có thể làm được. Hiện tại lại nhìn nơi xa thôn, tất cả lòng người Thái đã có khác nhiều, cái này chỗ đó là cái gì thôn? Rõ ràng chính là đầm rồng hang hổ, xông vào không chết cũng phải mất đi nửa cái mạng, quỷ biết rõ. Túy La cái này hoa hạ mạnh nhất người chơi tự do, còn có bao nhiêu át chủ bài, giang dắc kết nối hai cái thế giới cái nước xuất hiện, ưu tử sắc truyền tông miệng cấp tốc bành trướng, số lượng cũng đang cấp tốc biến nhiều. Ban về quy mô, xa vừa xa trước đó mấy sóng công kích đã có rất cường đại tồn tại, bắt đầu từ cửa vào tuôn ra, thượng cổ chiến trường, thái cổ thảo nguyên, hai cái này thế giới bọn quái vật bất luận là đẳng cấp vẫn là số lượng đều phi thường tương thế. Giống, có dông ngâm vang lên. Giữa không trung truyền tống môn bên trong, một đầu, hai đầu, năm đầu, tám đầu. Vong linh cự long không ngừng từ bên trong bay ra. Còn có đại lượng hai cánh khô lâu, các loại quái vật tuôn ra. Cuối cùng một sóng công kích, hội tụ ba cái thế giới quái vật thực lực mạnh nhất. Tô La đứng ở tường thành bên trên, nhìn về phương xa. Thấy được nơi xa bao cát, đó là trùng tộc đột kích lúc, mang theo hất bụi Một mảnh đen kịt, quần quận đánh tới, giống như là ép thành lôi vân. Có thể nơi này không phải thành thị. Chỉ là một tòa năm cấp thôn xóm muốn đối mặt như thế đông đảo địch nhân công kích một tòa kết nối ba cái thế giới lãnh địa bị sáng thế kỷ quy tắc cỡ nào bài xích từ vậy cái này rộng lượng quái vật triều liền có thể nhìn ra thái cổ thảo nguyên địch nhân cũng sẽ không là thú nhân mà là chưa bao giờ thấy qua tồn tại cổ quái cự hình sinh vật giống như là bị hợp lại cự hình con run mỗi một đầu đều chừng chừng mươi m hơn dài hai tầng lầu độ cao hất lên giáp day bộ phận địa phương có thu hẹp lỗ nhỏ có thể phun ra tiêu thương lớn gai độc không cái này quái vật số lượng rất nhiều hơn nữa không ngừng xuất hiện trên bầu trời là đại lượng vong linh cự long cùng hai cánh cô lâu mặt đất trùng chiều bên trong lại hòa với đại lượng cự hình quái vật lấy bọn chúng hình thể hoàn toàn có thể từ tường thành bên trên bỏ qua trực tiếp công kích bên trong bụng lánh địa chi tâm tô la lẩm bẩm nói quả nhiên cuối cùng một đợt mới là biến thái a nhìn về phía nơi xa truyền tống môn có thương bạch cốt chảo dối ra ngay sau đó là cự long đầu lâu nó trong hốc mắt có lục hỏa nhảy lên thình lình lại là một đầu vong linh cự long đông đảo địch nhân xuất hiện liền mặt đất đều tại rung động thôn xóm nội bộ cây nấm trong phòng linh điệp tộc tiểu lò lì nhiều hơn ôm lấy của mật run lầy bẩy trên tường rào kém lễ bồ di ô nhóm không biết sợ nhưng cũng làm tốt chịu chết chuẩn bị ba hách từ nàng trấn thủ vị trí đi tới tô la bên này đem tiếp nhận chủng kích lực mạnh nhất một mặt tường thành mợ miệng nói ra loại này độ khó loại trình độ này ta là lần thứ nhất nhìn thấy túy la mảnh đất này rất đặc thù có lẽ la liên chư thần đều ghen tị mới nhưng nó nhất định về ta Tô là tự tin. Vô số người, giờ khác này tâm thần bất định bất an. Đã trải qua tự bế không nguyện ý dự đoán nguyện tâm, nàng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, không nhịn được một. Tám, mở miệng lần nữa nói ra. Lần này ta dám khẳng định. Thâu thiên công hội phải xong đời. Nhiều lắm. Vong linh cốt long đều vượt qua hai mươi đầu. Tỷ. Tháng phù hộ trong lòng cũng muốn như vậy, có thể nàng luôn cảm thấy, bị bản thân thân tỷ tỷ như thế một ngụm đọc sữa. Có lẽ sẽ có biến số đây. Ở nơi này kiềm chế đến hô hấp đều khó khăn chiến tranh đêm trước đột nhiên lóa mắt kim quang bộc phát rõ ràng là long vương vân roi nó ba khí vô song không sợ địch nhân đông đảo mở ra hai cánh cuốn lên lớn gió phóng tới đông đảo địch nhân long vương chi hống tiếng gạo chấn động ở nơi này trong đại mạc sinh vật cấp thấp a dám can đảm bạo phạm long đồ vật mà ta tất nhường các ngươi hải cốt không còn chương 189. kinh khủng long vương năm bảy nó nghĩ làm gì tô la một mặt một bức nhìn xem long vương văng roi bản thân phóng tới quân địch dựa theo điện tử cạnh ký cách chơi loại này rõ ràng là đi đưa đầu người tiết tấu người nào biết rõ đây long tộc đều là cái này đức hạnh ba hách buông tay biểu thị bất đắc dĩ nàng nhìn thấy qua cũng nhận biết một số long tộc có thiện lương có tà ác nhưng tóm lại là trốn không thoát một loại mãnh liệt tự tin không chỉ là bọn hắn giờ khác này quan chiến tất cả mọi người bị vâng roi cử động kinh động đến nhìn xem cái kia kim sán bóng người hùng vĩ xông về quân địch vong linh đám cự long nhìn thấy long vương vào tới không dám chủ quan tất cả cốt lòng toàn bộ phe phẩy cánh xương, sông về vân roi dòng giã hai mươi nhiều mặt có thể đúng lúc này vân roi bên ngoài cơ thể buộc phát ra cảng cường thịnh kim quang hình thành bảo hộ nó vòng phòng hộ nhìn thấy cái này quen thuộc một màn tô la ý thức được nó rất có thể muốn thả đại chiêu lúc trước cấm chu tận thế hạo kiếp công kích nó lúc long vương liền là sử dụng loại này đặc thù ma pháp cháo hấp thu đại lượng tổn thương mặc cho vong linh cốt long công kích vòng phòng hộ long vương ạt nổn y không chút quan tâm đối mặt số lấy hàng mấy trăm ngàn được nhân nó ba đạo hai vô song mỗi một lân phiến đều tại rung động ngưng tụ nào đó loại lực lượng chứng kiến long vương kinh khủng a nó lần thứ hai gào thét sau hai cánh thậm chí là chân trước toàn bộ bị kim sắc ba động bao vây lại một giây sau giống lớn thanh âm y mắng thiên địa yên tĩnh ngay cả cách nhau rất xa tô la lỗ hai cũng tại thời khắc này mất thông nghe không đến bất luận cái gì thanh âm lại có thể nhìn thấy cái kia thực chất sóng âm kim sắc sóng âm che lấp thiên không tiếp theo một chia làm thai giống như là thiên không băng liệt vẹ ngược chấn Bẻ nguoc chan đong Hai mươi nhiều mặt vong linh cốt long tiếp xúc đến sóng âm trong phút chốc, liền phảng phất là từng đầu đất cát, tiêu tán tại trong không khí, hoàn toàn bị gạt bỏ. Ngay sau đó, Long Vương văng roi lại nhắm ngay truyền tống môn chỗ, đến hàng vạn mà tính hai cánh khô lâu giống đi, thi triển nó kỹ năng mạnh nhất liệt thiên luân hồi sóng, giống như là tấm gương vỡ vụn, mấy vạn con lít nha lít nhít hai cánh khô lâu băng liệt, phá thoái, biến thành vô số mảnh vỡ biến mất ở trong không khí. Long Vương văng roi bên ngoài cơ thể kim quang càng tăng lên, nó giống hướng đại địa mảng lớn kim sóng bao phủ đại địa giống như là trời sập một dạng cự hình thảo nguyên sinh vật lần lượt mất mạng liên đới còn có trùng tộc mảng lớn mảng lớn tiêu vong vài giây sau số lượng đông đảo mà cường thịnh quân địch giống như mây bay bị gió cho thổi tan quỷ dị biến mất long vương vâng roi bên ngoài cơ thể lân phiến ảm đạm khí thế đông nhiên giảm xuống cũng không người dám can đảm xem thường nó không khí lần thứ hai lưu động tiếng gió cắt văng lên long vương về tới thôn xóm trên không thưởng thụ lấy phía dưới tất cả mọi người gieo họ nó chậm rãi hạ xuống rơi vào quảng trường sinh mệnh nữ thần pho tượng bên cạnh nam dạp trên mặt đất hai cánh che khuất thân thể rơi vào trong giấc ngủ sâu tô la lung lay đầu lại hơi chớp mắt hắn không nghĩ đến long vương vâng roi sẽ cường đại đến nước này cảm thán đạo đây đã là có thể so với cấm chú a ba hách lường hắn mắt phản phất tại nói hắn vô tri đây là long ngữ ma pháp nghiêm chỉnh mà nói xem như cấm chú một loại a cái kia trước đó nó vì cái gì không cần đến phá mất tận thế hạo kiết đây đối mặt tô la nghĩ vi cai gi khong can đen pha mat tan the hao kiếp đay đoi mat to la nghi hoac Ba Hách nhìn hắn ánh mắt càng thêm kinh bỉ. Nếu như ngươi rơi vào trong hố lửa, là nghĩ biện pháp chạy đi ra, vẫn là xuất ra cây châm lửa, gọi thêm đốt. Đối so bản thân hỏa diễm mạnh vẫn là trong hố lửa hỏa diễm mạnh. Bị nàng như thế một giải thích, Tô La nháy mắt hiểu rõ, ho nhẹ một tiếng có chút xấu hổ. Đem tận thế hạo kiếp so sánh là vũ khí hạt nhân mà nói, liệt thiên luân hồi sóng cũng coi là đồng cấp bậc. Bị đạn hạt nhân nổ, ngược lại muốn cầm lấy nhà mình, lại rất bạo, so sánh còn nhà ai càng sáng hơn. Giờ khắc này. Tô La cảm giác bản thân vừa rồi thật là ngu ép hỏi đề. Trăm trạm một phút sau, chiến trường nhắc nhở, điên cuồng bắn ra. Nhắc nhở, Long Vương vương roi that la ngu ep hoi đe cham chap mot phut sau chien truong nhac nho đien cuong ban ra nhac nho long vuong vang roi đanh giet Vong Linh Cốt Long, thu hoạch được 2000 chiến công điểm. Nhắc nhở, Long Vương vang roi đánh giết Vong Linh Cốt Long, thu hoạch được 2000 chiến công điểm. Đến hàng vạn mà tính đánh giết tin tức, điên cuồng bắn ra, quá nhiều, nhiều lắm, nhiều đến bạo tac Tô La căn bản không có biện pháp xem hết. Chiến công điểm tích lũy, lấy kinh khủng tốc độ, không ngừng điệp ra, điệp ra lấy. Đột phá mười vạn đột phá 20 vạn, tiếp tục tăng vọt. Thiên Duẫn, Nhược Lâm, Nhược Tuyết Tam nữ hải cũng bị cái này dọa người chảng cảnh kinh động đến. Các nàng may mắn còn tốt, ngày đó Long Vương rất cao ngạo, không có trực tiếp phóng đại chiêu. Quan chiến rất cao. An dưa còn chúng vẫn chỗ tại khiếp sợ bên trong. Long Vương phát cuồng hình ảnh, một ngụm khí thổi tắt 20 nhiều xương đầu long, lại một miệng khí thổi tắt hơn vạn đầu hai cánh khô lâu chảng cảnh, không ngừng trong đầu lấp loé. Thiên thần tâm tính sập. Ta đi nhà ngươi bà ngoại vợ chuối có loại này biến thái thủ hộ thú còn chơi cái cái lông a đừng quên còn cất giấu một cái đồng cấp bậc đây đông hải bá chủ lại bổ sung nói ra hắn đang suy nghĩ có phải hay không muốn cùng thâu thiên công hội kết minh mặc dù nói đúng với rất ít người có thể cái này lánh địa thực lực quá cường đại vốn đang là địch mạnh ta yếu cực diện trong nháy mắt đã trải qua biến thành thâu thiên công hội quân đội đầy khắp núi đồi vây quét còn sót lại quân địch tiêu diệt xong tất cả địch nhân sau trận này lánh địa thủ hộ chiến tranh cũng sẽ có một kết thúc Công hội các đại lao bên trong có một người khó xử nhất, cựu hợp công hội hội trưởng Nguyễn âm. Đi qua sau trận chiến này, nàng độc sữa xưng hào sợ rằng phải tại trong âm thầm lưu truyền ra. Mới vừa nói xong, Thâu Thiên công hội thất bại. Chưa kịp bên trên một phút, Long Vương Vâng roi đột nhiên phát cuồng, liên tục mấy ngụm khí, thổi tắt hơn phân nửa quân địch. Bị nàng xem trọng hai mươi nhiều mặt vong linh cự long, càng là ngay cả một bụi đều không đến. Thì ngươi có thể giúp ta sữa một ngụm, liền nói. Bạc Diệu công hội nhất định sẽ xong đời, được không? A. Ta nói đùa. Đừng thật sự. Tháng phù hộ gãi đầu một cái, nàng nhìn về phía chiến trường, nhìn thấy ba đầu cự lòng dẫn theo đông đảo phi lòng, quét sạch còn thừa bọn quái vật. Lầm bầm nói lấy. Đây coi như là người chơi cái thứ nhất lãnh địa, không biết sẽ cho thâu thiên công hội cái gì đặc thù ban thưởng. chuong 190. Thiên thành thành lập. Sáu bảy. Vài giờ sau. Theo lấy cái cuối cùng quái vật bị đánh giết, công thành chiến trải qua 24 giờ cuối cùng kết thúc. Đất cắt cùng gió mang đi âm u, kim sát sa mạc trung thành thành phố. Cuối cùng tại vô số địch nhân thi hài bên trên tuyên thành bản thân hợp pháp nhắc nhở chúc mừng ngài thủ thành thành công xin đặt tên lãnh địa hoàn thành thủ thành sau cái này mới đầy đủ mệnh danh quyền hạn liên quan tới lĩnh tên chữ tô la sớm có bản thân ý nghĩ nếu là thâu thiên công hội không bằng liền liền kêu thiên thành chơi trộm tới sau để lại đến nơi này nhắc nhở phải chăng xác định thiên thành xác định theo lấy tô la xác định lãnh địa tên hào sau toàn nho phai trang xac đinh sệ vở thông cáo vang lên thông cáo Chúc mừng thâu tiên công hội phòng ngự quái vật công thành thành công. Sáng tạo hoa hạ đệ nhất thống lĩnh Ma Thiên Thành vờ LV5. Lấy được được ban thưởng, lãnh địa thăng cấp lệnh bài 1, tùy cơ hội thủ hộ thú 1, tùy cơ hội thần quân 1, bia kỳ niệm 1, chiến công điểm 10 vạn. Thông cáo, bởi vì Thiên Thành thôn sáng tạo, chính thức mở ra người chơi thành thị bảng xếp hạng. Giống nhau thông cáo, qua qua lại lại lập đi lập lại vang lên, trà dòng dã năm khắp. Hướng toàn bộ hoa hạ các người chơi tuyên bố, tòa thứ nhất người chơi thành thị, thành lập hoàn thành. Phu cận quan chiến hồi lâu các người chơi có người nuối lòng một ký, rốt cục có thể về nghỉ ngơi chiến sự kết thúc, nhưng càng nhiều người giấu trong lòng lòng hiểu kỳ, xông về tòa này thôn mới, nghĩ khoảng cách gần nhìn xem, thủ vệ quân nhóm cùng dị phòn, cự long, mot khí, rot cuc co the ve chí là long vương. đi thôi, chúng ta đi nhìn xem. thiên thần triệu hồi ra vật cưới, cũng tốt, một đám người nhao nhao triệu hoán bản thân vật cưới, chỉ có hai người xấu hổ, William cùng trọng nhật, bọn hắn cùng thâu thiên là quan hệ thù địch, hơn nữa còn là bị in vào nở tờ cờ ký ức bên trong. Toà thành thị này tất cả bản thổ cư dân đều không biết hoan nên bọn hắn. Ta còn có việc, các ngươi đi thôi. Sau khi nói xong chọc nhặt bóng lưng có chút chật vật, rời đi nơi này. Ta cũng là. William cũng là ly khai nơi này, hắn đưa lưng về phía đám người lúc, ánh mắt âm trầm, hận không được lập tức phá hủy tòa này Thâu Thiên Công Hội lãnh địa. Chỉ là đối phương trước mắt thực lực quá cường thịnh, cho ta chờ, ta cũng không tin một cái người chơi tự do có thể một mực dẫn trước. Trong lòng của hắn nói nhỏ, trong diễn đàn thâu thiên công hội thủ hộ lãnh địa thành công sáng tạo người chơi đệ nhất thành thành phố dẫn phát cực lớn nhiệt nghị liên quan tới thiên thành thôn tương lai tưởng tượng có tổ đội đi thiên thành thôn sao nghe nói có truyền tống môn a chỉ là không có mở mở là thật sao đây là ta gặp qua rất nhiều bức ống nông thôn còn không phải sao cái gì thôn có thể có nhiều như vậy cường thế đơn vị nhắc nhở chiến tranh kết thúc tích lũy thu hoạch được năm mươi bốn vạn chiến công điểm không sai tô la tán qua rat nhieu buc hong hưng thon con khong phai đồng thời luy thu hoach đuoc nam muoi van chien cong điem về im phương hướng đi đến nghe đến bên ngoài có rất nhiều người chơi tiếng gọi âm ỉ hiển nhiên là muốn tiến đến dạo chơi lính chủ nên làm cái gì có một tên nở tờ cờ xoắn suýt nói ra nói cho bọn hắn thiên thành thôn lập tức phải thăng cấp chờ một chút Tốt. chiến sĩ cung kính đứng dậy lần thứ hai trở lại chỗ cửa thành thông cáo chen chúc lên các người chơi thiên thành thôn nội bộ công trình hoàn thiện từ truyền tống môn lại đến nhỏ một chút như email cơ sở thiết thi toàn bộ đều tại khi hắn chân đạp mảnh đất này nội tâm vui sướng khó có thể che giấu Rốt cục, bản thân vẫn là trở thành thổ hoàng đế, có được ba giới chi địa Thiên thành thôn kết nối lấy tử vong sa mạc, thái cổ thảo nguyên, thượng cổ chiến trường. Trên đường, có các thôn dân nhìn thấy Tô La lúc, biểu hiện xuất hiện cung kính, tràn súng bái. Vừa rồi đại chiến, bọn hắn mặc dù tại hậu phương, lại cũng là có thể cảm thụ đến nguy hiểm cùng kiểm chế. Tộc trường, Tô La nhìn thấy linh điệp tộc tiểu lò lì nhiều hơn, sờ lên nàng cái đầu nhỏ, cười cười. Ta còn có việc, nhiều hơn, đợi lát nữa lại cùng người chơi a a Nang A một tiếng sau, rất ngoan ngoãn tránh đường ra, trở lại cổ mật bên người. Khi đi tới email mà lúc, Tô La nhìn thấy ba hách chúng nữ hải đã sớm ở nơi này chờ đợi. A, ta liền biết rõ, các ngươi ở nơi này bên trong. Ba hách buông tay nói ra, ta nên trở về chủ thành. phiền Phức trước mở ra truyền tống môn A, không cần phải gấp gáp. Ba hách, Thiên Tuấn, Nhược Lâm, Nhược Tuyết quan tâm hơn cái khác. Thì như thông cáo nhắc nhở bên trong ban thưởng, như tùy cơ hội thần quan, tùy cơ hội thủ hộ thú mọi việc như thế. Mở điện thư ra lấy ra vật phẩm. Nhắc nhở, thu hoạch được lãnh địa thăng cấp lệnh bài một Nhắc nhở, thu hoạch được tùy cơ hội thủ hộ thú 1. Nhắc nhở, thu hoạch được tùy cơ hội thần quân 1. Nhắc nhở, thu hoạch được địa kỹ lệnh 1. Nhắc nhở, thu hoạch được chiến niệm mot nhac nho thu điểm 100.000. Liên tiếp năm đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Tô La chiến công điểm từ 54 vạn tiêu thăng tới 64 vạn. Bọn chúng có thể hối đoái rất nhiều thứ, nhưng cần lần lượt đến. Tô La lấy ra thanh đồng lệnh bài. Vật phẩm tin tức. Tên, lãnh địa thăng cấp lệnh bài. Hạn chế Thiên thành thôn có thể sử dụng, không được vượt qua thôn lở vở năm. Giới thiệu: Sử dụng sau, thành trấn đẳng cấp 1. Tốn thời gian: 5 phút. Sử dụng. Không chần chờ, Tô La quyết đoán lựa chọn sử dụng, nương theo lấy yếu ớt tiếng chấn động. Cả tòa thiên thành thôn tại phát sinh cự lớn biến hóa. Tường vây quyết trương, liền cao hơn, càng dày, trung tâm sinh mệnh suối thủy cùng sinh mệnh nữ thần phù hộ pho tượng cũng đang kim tùy theo biến lớn. Cùng lĩnh mã biến hóa cùng một nhịp thở. Còn có 5 phút thời gian thăng cấp thành trấn, vừa vặn trước mở đường. Tô La lấy ra bảy tầng bảo tháp, trong này phong ấn thần thú, có thể tùy cơ hội rút ra một đầu. Một tay nâng tháp, dẫn tới Thiên Duẫn, Nhược Lâm, Nhược Tuyết ba nữ tử hiếu kỳ. Tùy La, cái này liền là thủ hộ thú mở ra?" "Phải là." "Các ngươi nói sẽ xuất cái gì?" Nhược Tuyết suy tư chốc lát, mở miệng nói ra, "Ta chỉ biết rõ, Long Vương khẳng định mạnh nhất." Chương 191. Thần thú Huyền Vũ cùng Thánh Bạch Sơn bày bày. "Cái này có thể chứa hẳn." Tô La biết rõ so các nàng nhiều hơn, Thiên Thành có Thanh Long, chuyện này chỉ có bản thân hắn. Cùng lòng vương vâng doi biết rõ. Đây là tuyệt đối bí mật, mà thanh long, liền là ở cái này thủ hộ thú tùy cơ hội rút ra bên trong thu hoạch được. Mở ra. Bảy tầng bào tháp, bắt đầu vận chuyển lại, kim quang rạng rỡ Kéo dài vài giây sau. Nhắc nhở, thu hoạch được thủ hộ thú huyền vũ, sss. Lại là nó. Tô la bản thân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thu hoạch được thanh long sau. Lúc này mới không qua bao lâu, dĩ nhiên lần thứ hai mở ra sss cấp thủ hộ thú. Thu hoạch được huyen vũ hoa hạ trong truyền thuyết cùng thanh long cùng một cấp bậc thần thú. Ngươi thế nào? Nên không phải là mở ra e cấp thủ hộ thú đi. Nhược Tuyết có chút khẩn trương. Tốt như vậy một cơ hội. Nếu như chỉ mở ra e cấp thủ hộ thú, vậy coi như tại thua lỗ. Tô La không nói chuyện, chỉ là yên lặng đem mở ra thủ hộ thú danh tự, phẩm cấp phát cho mấy người nhìn. Các nàng sợ ngây người, ngay cả Ba Hách cũng nhịn không được nói, cái này làm sao có thể? SSS cấp thủ hộ thú. Một mức tồn tại ở trong truyền thuyết, toàn bộ thái cổ châu Chỉ có chút ít vài tòa đại thành mới có SSS cấp thủ hộ thú. Hơn nữa hàng năm không lộ liễu 337, không lọc thủy, không người biết đến. Có một đầu SSS cấp thủ hộ thú, thiên thành, thật sự là sẽ vững như thành đồng Vexata. Tô la không nói chuyện, nghe nàng phát ra cảm thán, thậm chí có chút muốn cười. Trong hồ còn cuộn lại một đầu thanh long đây. Tiếp tục rút ra. Lần này tô la ánh mắt, bỏ vào tùy cơ hội thần quan phía trên. Cái gọi là thần quan. Cũng không phải là nhất định cùng thần tức tức tương quan, chỉ cần liên quan đến tín ngưỡng hoặc ảnh hưởng cực lớn tồn tại là thuộc về thần quan một loại ba Hách giải thích nói ra thần quan cũng có phân cấp bậc từ e cấp đến ss cấp lại đến cao cấp nhất liền được không cấp bậc liền được cao nhất cấp bậc đã hiểu trong tay bảo châu không ngừng huyễn hóa ra đủ loại thần quan hấp dẫn lấy mấy người ánh mắt ông quang mang nội liễm cuối cùng tạo thành một tòa ngọn núi lớn màu trắng kỳ lạ nhất vâng trên dãy núi có lao nhanh tháp nước dòng nước lượng kinh người nhắc nhở thu hoạch được thần quan thánh bạch sơn ss lại là một cái SSS cấp thần quan, hơn nữa nó cùng với nó thần quan khác biệt KFF, đây thật là một cái đại gia hỏa. Xem xét tin tức, vật phẩm tin tức, tên Thánh Bạch Sơn SSS, loại hình thần quan, giới thiệu thượng cổ thời đại Long tộc ở lại thánh địa. Sau bởi vì thần ma đại chiến dẫn đến hủy diệt, hiệu quả Thánh Bạch Sơn thác nước có thể hình thành hồ nước dòng sông, người thích đáng lựa chọn kiến tạo vị trí, có thể thu hoạch được kiến tạo tổ rồng, phi hành sinh vật thích hợp cư ngụ xào huyệt cũng thu hoạch được ba trăm sinh sôi gia tốc chú theo lãnh địa khuyết trương thánh bạch sơn cũng sẽ không ngừng trưởng thành đối so với trước sss cấp thần quan nó không có gia tăng thuộc tính thế nhưng là hiệu quả nhưng lại yếu sáng tạo hồ nước hình thành dòng sông vẹn vẹn điểm này liền có thể nhường thiên thành trở thành tử vong trong sa mạc càng có thể kiến tạo tổ rồng dịch phòn tổ chờ chút lại kèm theo ba trăm sinh sôi gia tốc hữu xào huyệt cùng không xào huyệt hoàn toàn là khác biệt khái niệm có xào huyệt sau phi long cự long lịch phỏn sẽ bản thân sinh sôi dần dần sinh ra tân sinh còn nhỏ cự lòng tử con cháu tôn sinh sôi vô hạn cần biết thủ hộ thú một khi chiến bại tử vong liền mang ý nghĩa chết thật vong hữu xào huyệt sau sau khi chết cự lòng cũng sẽ biến thành chứng một lần nữa phục sinh quá mạnh tô la cảm thán địa hình khu này hắn đã trải qua quan sát rất lâu thánh bạch sơn kiến tạo tại địa phương nào hắn nhất thanh nhị sở kiến tạo thiên thành ngoại vi một mảng lớn thổ địa đều là phạm vi thế lực bên trong có thể tự do kiến tạo đủ loại các loại kiến trúc thân quân cũng không ngoại lệ mặt đất tại chấn động ở rất nhiều người khiếp sợ dưới ánh mắt một toa rộng lớn thánh khiết ngọn núi lớn màu trắng tại thôn xóm hậu phương không ngừng cất cao dâng lên từ 100 m đến ngan met thẳng đến 2000 m sau mới ngừng xuống tới ngọn núi lớn màu trắng bên trên có lục ánh thảm thực vật cũng có thanh tuyển có thác nước làm dịu khô héo sa mạc thông cáo ban thưởng bên trong địa kỷ niệm có thể gia tăng lực ngưng tụ cũng có thể đối mười khí hình thành cổ vũ tại thiên thành trọng yếu địa khu một trong Tô La lựa chọn kiến tạo địa kỷ niệm. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, toàn này thôn xóm càng thêm bất phàm. Nhắc nhở, Thiên Thành thôn, LV5, thăng cấp đến Thiên Thành trấn, LV1, thành công. Từ thôn xóm, thăng cấp đến trấn. Phạm vi lãnh địa làm lớn ra mấy chục lần, tường thành cũng theo đó khuyết trường, nội bộ khu vực thì tương đối chống trải, cần thành trấn bản thân kiến thiết. Thiên Thành bên ngoài chấn động đảo các người chơi, nhìn thấy Thánh Bạch Sơn xuất hiện, lại nhìn thấy thôn biến thành trấn. Bắn ra một loại hâm mộ, ghen tị cảm xúc. Quyết định đi thăm xong liều mạng thăng cấp công hội ta cũng được lừa cái lánh địa đi ra ta cũng là liền xem như đại giới lại cao hơn cũng phải là một tòa từng cái công hội đại lão lại một lần nữa nhận tô là kích thích nhìn xem tòa này thiên thành trấn nghĩ rơi nước mắt rõ ràng đối phương là không tiền không thế tán nhân cuối cùng ngược lại hắn chức làm ra một tòa thôn trấn cơ mở tiến nhanh a thôn trấn đại môn mở ra bên ngoài chờ đợi hồi lâu các người chơi chen chúc vọt vào cẩn thận nhìn cái này người chơi tòa thứ nhất thôn trấn trên đường phố có đi dạo thủ vệ binh cũng có tèm lệ bổ gì ổ lì tật tèm lại chờ chút lãnh địa đẳng cấp tăng lên đồng thời bọn chúng thực lực đẳng cấp cũng lấy được tăng lên vượt xa trước đó thủ vệ chiến trên bầu trời có từng dãy dịp phòn bay qua bọn hắn đang đi lanh quanh cương thổ trên mặt đất thiên thần vô ảnh tông chủ say nằm chìm nổi đông hải bá chủ nguyên tâm thắng phù hộ chờ chút một đám mạnh đại công tức sẽ đám hội trưởng bọn họ giờ khác này giống như là lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên ánh mắt bên trong hâm mộ có thể che giấu. Chờ ta xây xong lãnh địa, nhất định muốn tìm Tủy la mua lấy mấy trăm con dỉ phòn, thành lập một chỉ dỉ phòn kỵ binh. Đông Hải bá chủ nói xong, nhìn chăm chăm đi xa dỉ phần nghi tật, thật lâu không thể bình tĩnh. Mà một bên khác, Tô La cũng mở ra chiến công điểm hối đói giao diện. Trận này công phòng chiến độ khó kinh người, cũng thu hoạch được đại lượng chiến công điểm, trọn vẹn đạt đến sáu mươi vạn điểm. chương một trăm chín mươi hai, đại nhảy vọt tám bảy. Dựa theo ba hách thuyết pháp, bình thường thôn cấp công phòng chiến, công thành quái vật số lượng không nhiều. Đồng thời độ khó không tính là cao. Cũng bởi vì này. Cái này 64 vạn chiến công điểm, càng lộ ra đầy đủ chân quý. Mở ra chiến công hồi đoái giao diện. Màu lam nhạt cửa sổ xuất hiện. Chiến công điểm hồi đoái. Đơn vị, thủ vệ binh, 20 chiến công điểm. Đơn vị, thủ vệ kỵ sĩ, 40 chiến công điểm. Đơn vị, thủ vệ cung thủ, 40 chiến công điểm. Đơn vị rất nhiều loại, tô la trực tiếp đảo qua, không có chú ý bọn chúng. Rốt cục Hán nghi muốn đổ xuất hiện. Kiến trúc, Gifon sao huyệt. Dung nạp 50 đầu, 2.000 chiến công điểm Kiến trúc, phi long xào huyệt Dung nạp 10 đầu, 3.000 chiến công điểm Kiến trúc, cự long xào huyệt Dung nạp 3 đầu, 10.000 chiến công điểm Kiến trúc, long vương xào huyệt Dung nạp 1 đầu, 50.000 chiến công điểm Nhìn thấy bọn chúng sau Tô la hai mắt tỏa sáng, hắn cần liền là những cái này Hưu xào huyệt mới có thể ấp chứng bước phát triển mới cái gì phòn Long tộc nhóm Hắn ý niệm khẽ động, bắt đầu điên cuồng tiêu phí Nhắc nhở, hồi nói cái phòn xào huyệt 60 Tiêu Hao 12 vạn chiến công điểm. Nhắc nhở, Hối Đoái Phi Long xảo huyện 10, Tiêu Hao 3 vạn chiến công điểm. Nhắc nhở, Hối Đoái Cự Long xảo huyện 3, Tiêu Hao 3 vạn chiến công điểm. Nhắc nhở, Hối Đoái Long Vương xảo huyện 2, Tiêu Hao 10 vạn chiến công điểm. Điên cuồng mua sắm đủ loại xảo huyện, mỗi một lần tiêu phí đều phi thường đắt đỏ. Chiến công điểm có thể mua đồ quá nhiều, cũng làm cho Tô La mở rộng tầm mắt giới. Từ đơn vị đến cách thức kiến trúc, thậm chí là có thể thay đổi địa hình, hình thành hoàn toàn mới hình dạng mặt đất. Đồ tốt quá nhiều. Nhiều đến Tô La nhìn xem đều đỏ mắt. Mua, mua, mua. Nhắc nhở, hồi đoái hào hoa chấn chủ phủ một, tiêu hao 10 vạn chiến công điểm. Nhắc nhở, hồi đoái toàn bộ lãnh địa sa mạc cải tạo một, tiêu hao 16 vạn chiến công điểm. Nhắc nhở, hồi đoái cao cấp tưởng thành một, tiêu hao 20000 chiến công điểm. Nhắc nhở, hồi đoái thương mậu trung tâm một, tiêu hao 5 vạn chiến công điểm. Nhắc nhở, hồi đoái tổng hợp hình điểm tiếp tế một, tiêu hao 3 vạn chiến công điểm. Dòng giá 64 vạn chiến công điểm. Toàn bộ mua sắm không còn. Một chút không lưu. Trong phút chốc, vốn là rực rỡ hẳn lên thiên thành chấn, lại một lần nữa tỏa sáng tân xuân, diện tích mở rộng, xa hoa như cung điện trấn chủ phụ xuất hiện, từ mang lâm viên cảnh quan, tương thành từ 3m cao, biến thành 15m cao, 10m dày, hình thành càng mạnh lực phòng ngự. Phồn vinh thương mậu trung tâm, phần lớn là nhà cao tầng, cũng có thể khai thông đông đạo thương lộ, cung cấp tài chính bên trên tiếp tế. Lấy thiên thành thanh chan làm trung tâm, bán kính 50 cây số, tất cả sa mạc đều bị cải tạo. Ngoại vi hình thành núi cao nhai cách trở địa hình, bên trong bụng thì là phì nhiêu thổ địa, đem hồ nước đều thâu tóm trong đó. lúc đầu ác liệt, bốn phía không khu vực phòng thủ mạo, nháy mắt biến thành trong sa mạc, dễ thủ khó công cực là ốc đảo. kinh lịch toàn bộ biến hóa các người chơi, thậm chí là nở tờ cờ nhóm, vì đó chấn động. trên bầu trời, có một chiếc cự hình luyện kim máy phi hành hướng về tử vong sa mạc bay đi, nó dài mực hẹn 100 trăm mét, ngoại hình giống như là một đầu hỏa long, ngoại tầng bọc thép dày trọng, lại có bao nhiêu loại vũ khí chở khách, quả thực là di động pháo đài bay. nó tên là viêm hỏa quý tộc hảo thụy gia thành la cầm công chúa nô vạ ỷ xạ tỏa giá thiếp thân thị nữ nói ra công chúa điện hạ chẳng mấy chốc sẽ đến thiên thành trấn biên giới a nô vạ ỷ xạ nắm bắt ly đế cao trong chén là tinh linh tinh dẫu bóng ánh trong suốt tản mát ra riêng biệt hương thơm công chúa điện hạ ta không minh bạch vì cái gì ngài muốn đích thân đến nơi này đi tới nơi này hoang vu trong sa mạc thúy la nam tước không bây giờ là tử tước hắn đối thần ma chiến tranh cống hiến cực lớn ta tự nhiên muốn tự mình đến đem thuộc về hắn đồ vật giao cho hắn mới đúng thuyết pháp này có đạo lý nhưng là khuyết thiếu nhất định sức thuyết phục gần nhất trong hai ngày nàng một mực không thể tập trung tinh thần trí nhớ kiểu gì cũng sẽ hiện ra thần ma lúc chiến tranh thanh tỉnh đặc biệt là túy la thân ảnh thần xác nôn ngữ các loại được rồi bất quá công chúa ta không biết rõ vì cái gì túy la nam tử tước muốn đem lãnh địa kiến thiết đến nơi này qua hoang vu hơn nữa không thích hợp phòng thủ không thích hợp phát triển thiếp thân thị nữ mà nói còn chưa nói xong đã trải qua có thể xa xa nhìn thấy thiên thành trấn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nàng chấn kinh đây thật là cằn tối xa mạc sao hơn 500 trăm mét núi cao nhai hợp thanh tiến đem vỉ nhiêu thổ địa bao vây lại đều là màu xanh biết giận dạ dào nơi xa có một tòa bạch sắc thánh khiết sân phong thác nước chảy bay thẳng xuống hình thành dòng sông tam bộ thổ địa cái kia thanh trắng trên núi có tổ rồng đã trải qua có thể nhìn thấy cự long phi long cùng đại lượng dìp phỏn nhóm xa xa phi hành hồng sắc tương đây kim sắc ngói lưu ly li phú quý trấn chủ phủ nằm ở trung ương tường thành nốt chặt địa điểm trọng yếu đồng thời tới gần một tòa nhạt thủy hồ nước có thể có sung túc nhạt thủy ngư sinh tài nguyên có xa xỉ trang sức có bình chướng có phì nhiêu thổ địa có núi có nước càng lạ ở vào mậu dịch địa điểm trọng yếu quả thực là lý tưởng thế ngoại đào nguyên chơi ạ nàng ngơ ngác nhìn qua một màn này đang sưng sờ mà liên ở lúc này trên bầu trời xuất hiện mấy chục con bạch khiết con mai bọn chúng thân hình cực lớn dầm trên vân vụ hướng về thiên thành trấn mà đi. Tại bọn chúng trên lưng, rõ ràng là trong truyền thuyết cao đẳng tinh linh tộc, cái kia ưu thanh nhã dáng người, tuấn mỹ khuôn mặt, cùng nhẹ nhàng trang phục, đều là rất dễ dàng biết đường tiểu chí. Nô và y xạ có chút ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói, tinh linh tộc, bọn hắn làm sao đột nhiên đến nơi này? Có ý tứ? Thị giác chuyển hướng thiên thành trấn, đại quy mô kiến tạo hoàn thành sau, Tô La không có lập tức trở về trấn chủ phủ, chuẩn bị tiệc ăn mừng, tăng lên lãnh địa lực ứng tụ. Hắn đi tới thành trấn trung hướng nhất, sinh mệnh tuyển nhãn vị trí. Long Vương vâng roi còn đang ngủ say, không người nào dám quấy rầy nó nghỉ ngơi. Thiên Duẫn chỉ chân trời, hưng phấn nói ra. Hoa. Các ngươi nhìn trên trời. Chương 193. Tinh linh tộc đến 97. Thuần theo nàng ngón tay, Tô La đám người nhìn về phía thiên hùng, phát hiện hơn 10 đầu bạch sắc con nai xuất hiện. Bọn chúng thánh khiết, lông tóc tản mát ra sữa ánh sáng. Tức chính là cách nhau rất xa, cũng có thể cảm thụ đến tự nhiên khí tức. Tại bọn chúng khoan hậu trên lưng, rõ ràng là trong truyền thuyết cao đẳng tinh linh tộc. Nam Tuấn Mỹ, Ngư Khuynh Thành, hai nhọn màu xanh nhạt con mắt phiêu giật mái tóc dài màu trắng không có một kia loạn phát lại tăng thêm nhẹ nhàng mặc vào càng nổi bật ra bọn hắn khí chất bạch khiết con mai từ trên trời dán xuống bọn chúng nhẹ nhàng rơi vào bạch thạch trên mặt đất không có dấm đạp bãi cỏ đây là cố ý vì đó có lẽ là vô ý thức nhưng lại cho tô la lưu lại ấn tượng tốt các tinh linh xuất hiện dẫn tới rất nhiều người chú ý bọn hắn từ bạch khiết con mai trên lưng nhẹ linh này xuống vững vàng rơi trên mặt đất cầm đầu là một gã tuổi trẻ tinh linh nam tử hắn giang hai cánh tay Biểu thị bản thân cũng không ác ý. Hướng về Tô La đi tới lúc, hơi hơi khom lưng nói ra: "Thiên Thành trấn chí chủ, Thâu Thiên hội trưởng, Thái cổ tử tước, sinh mệnh thủ thủ hộ giả, rất vinh hạnh, có thể ở nơi này bên trong nhìn thấy ngươi, cũng cảm tạ ngươi đối sinh mệnh thủ mẩm móng phù hộ. Ta là Tinh phù hộ chi xâm Tinh linh vương tử, bạc Lạc." Tô La thái độ thân mật, vui mừng nên đón đến Thiên Thành trấn, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Trên thế giới này kiếm lợi nhiều nhất mậu dịch lộ tuyến là cái gì? Có rất nhiều nhưng trong đó một đầu tuyệt đối cùng tinh linh tộc có quan hệ những thiên phú này kinh người phảng phất thiên tri sùng nhi chủng tộc tồn tại quá nhiều quốc bảo nếu như có thể khai thông cùng bọn hán mậu dịch tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền địa vị đồng đẳng với rõ ràng vương triệu thập tam được thậm chí còn muốn càng siêu việt một số quảng trường cách đó không xa công hội các đại lao chính đang tham gia quan tòa thành này trấn cảm thán tiếng liên tục vẻ hâm mộ liền xem như học sinh tiểu học đều có thể nhìn ra mà liền ở lúc này thiên thần đột nhiên phát hiện tình huống hắn nhìn về phía quảng trường nói ra các ngươi nhìn bên trong có phải hay không tinh linh tộc thật đúng là nguyễn tâm nhìn thấy tinh linh tộc nhóm đặc biệt là phát hiện tinh linh tộc vương tử bạc lạc càng là khiếp sợ không thôi tinh phù hộ rừng rậm tới gần nam tuấn châu đặc biệt là cùng bãi Nguyệt thành giao hảo các nàng cựu hợp công hội lại là bãi Nguyệt thành thậm chí là toàn bộ nam tuấn châu cường đại nhất chơi nhà thế lực có thể xem như dạng này nàng nhiều lần thân thỉnh muốn đi vào tinh linh tri xâm hoặc là thu hoạch được mậu dịch cơ hội đều không thể thành công tiếp cận nhất thành công một lần, tự mình gặp qua tinh linh vương tử bạc lạc một mặt, lại bị vô tình cự tuyệt. Cho tới bây giờ, nàng còn tại nhớ kỹ, bạc lạc cái kia cao ngạo bộ dáng, lại nhìn hắn hơi hơi không lưng, đối mặt to la thì và hình thái độ, thậm chí có như vậy một số thấp kém, nội tâm càng là không cam lòng. Lúc trước ngươi đối mặt ta thời điểm, có thể không được là dạng này a? Rốt cuộc chuyện này như thế nào a? Nơi này thế nhưng là sa mạc, cùng tinh linh tộc làm sao sẽ dính liễu quan hệ đây? Nàng cảm giác bản thân tâm tính có chút sợ không chỉ là nàng. Một đám công hội các đại lao sắt mặt đều không được là để mắt. Tinh linh tộc hữu nghị, thế nhưng là trọng yếu tài nguyên, thậm chí có thể ảnh hưởng đến rất nhiều thương phẩm định giá quyền, thậm chí là xuất hàng quyền các loại. Mà cái này tư nguyên khan hiếm, tựa hồ muốn bị Thâu Thiên Công hội cầm đi. Đột nhiên, trên bầu trời, một chiếc cự hình máy phi hành dáng lâm, nó quá khổng lồ, dài trăm thước hình thể, hình thành bóng tối che khuất lớn phiến địa phương. Máy phi hành mặt ngoài cùng cờ sĩ bên trên, rõ ràng là Thụy Gia Thành, vương tộc chuyên môn tiêu chí ý vị này chiếc này máy phi hành chủ nhân nhất định là thụy gia thành vương tộc thái cổ châu thế lực tình huống là từng cái công hội cơ bản nhất thưởng thức vĩnh hằng lĩnh vực hội trưởng vô ảnh tông chủ kiến đến trên bầu trời máy phi hành giáng lâm vị này đã nhanh 40 tuổi đại thúc ngây dại trong miệng lẩm bẩm ta đi em gái ngươi đầu tò vỏ dưa hấu đây là thụy gia thành dòng chính vương tộc có vương tộc dẫn đầu đến đến nơi này cung hạ thiên thành trấn thành lập có thể đoán được tương lai trong vòng vài ngày không thái cổ châu đại đa số thành thị thậm chí là trấn đều sẽ đưa lên chúc mừng bất kể là trên miệng vẫn là thực vật nay cũng đem mở rộng thiên thành trấn tại lờ tờ cờ trong lòng lực ảnh hưởng lực ảnh hưởng quá trọng yếu nó vị đồng đẳng với hiện thực thế giới mị lực tỷ như nước mỹ nó không phải thiên đường cũng có hát cám nhưng lực ảnh hưởng cực cao kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều thiên tài nhân khẩu đi trước mở rộng bọn chúng thực lực đông hải bá chủ lại sờ lên dâu đỏ dài an ủi một chút còn tốt chúng ta điên cuồng gào thét công hội không có thái cổ thảo nguyên băng không thì có như thế một cái cường thế người chơi lãnh địa phụ cận một vùng xây lại tạo thành thị chắc là phải bị nó ép dưới thân thể xác thực thắng phù hộ cũng cảm thán nói ra có thể khẳng định tử vong sa mạc tương lai trung tâm thành thị liền là thiên thành trấn tương lai còn sẽ phóng xa càng xa địa khu cái này dính đến đến mười 10 ước trăm ước thậm chí là ngàn ước nhiều hơn lợi ích sáng thế kỷ tài nguyên cùng hiện thực thế giới là cùng một nhịp thở thậm chí có thể rút ra viêm hỏa quý tộc hào mở ra hạ xuống kho nộ và ỵ xạ từ máy phi hành trên giới đến nàng ưu thanh nhã cùng tinh linh tộc nữ công chúa cũng là không phân cao thấp không một gặp mặt sau tinh linh vương tử bạc lạc cùng tinh linh công chúa ngân nguyệt đồng thời mở miệng nói ra la cầm công chúa đã lâu không gặp đúng vậy a thật là khiến người ta tưởng niệm nộ và nhớ kỹ lần trước nhìn thấy bọn hắn còn là ở tiểu thời điểm lại nhìn ghé vào quảng trường cự long nàng kinh ngạc nói ra đây là long vương vân roi các vị đi thôi chúng ta đi trấn chủ phủ trò chuyện tiếp a Tô La nhìn thấy La La cầm công chúa, nội tâm kích động, cũng rất chờ mong. Lên một lần thần ma lúc chiến tranh ban thượng, còn không bản thân. Lần này nàng đến, khẳng định là cùng phương diện này có quan hệ. Còn có bản thân ủy thác nộ vạ luyện chế phi hành cánh, cũng nên có kết quả. Chương 194. Dòng lượng quà tặng 17. Trải qua chuong 194 rong luong qua tang thời gian hàn huyên sau, Tinh Linh Vương tử cùng Tinh Linh công chúa nói ra hôm nay tới đây mục đích. Bạch Lạc thần sắc nghiêm trọng. Trấn chủ phủ bên trong, ngoại trừ Tô La cùng Nộ Vạ, Ngân Nguyệt bên ngoài tất cả mọi người tự giác ly khai túy la tử tước chuyện này nghiêm túc cũng không phải thường nguy hiểm cho nếu như ngươi không làm tốt chuẩn bị tâm lý trước tiên có thể chuẩn bị sẵn sàng dạng này a vậy trước tiên đợi chút đi tô la lại nói cửa ra bạc lạc ngân nguyệt hai cái tinh linh gật đầu không có nói tiếp cái gì hai cái tinh linh tộc bên ngoài tô la quan tâm một chuyện khác hơn nô vạ công chúa không biết đồ vật ngươi mang có tới không còn có bọn hắn đều xưng hô ta là tử tước ta hiện tại nhưng vẫn là nam tước xưng hảo vị trực tiếp ảnh hưởng địa vị, cũng ảnh hưởng sương hào thủ tính, không cho phép hắn không quan tâm. Nova gật đầu. Đó là tự nhiên, thân ma đại chiến thời kỳ, ngươi biểu hiện xuất hiện phi thường chói mắt. Viêm Hỏa quý tộc hào sở dĩ sẽ đi theo ta đến đây, cũng là bởi vì muốn đem đồ vật toàn bộ đưa tới. Tola, cái kia một chiếc cự hình máy phi hành lớn nhỏ, Tola thế la lại trông thấy. Chiều dài có 100m hơn, độ rộng cũng đủ có 60m hơn, phi thường kinh người, chuyên trở lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Cụ thể là cái gì? Tô la tử tước thần ma đại chiến khen thưởng danh vọng giá trị ba mươi nghìn điểm tức vị tấn thăng lưỡng trục, tước xưng hào tự động đổi mới tài chính trợ rút năm trăm vạn kim tệ đồng đẳng với một năm ước tiền hoa hạn nhân khẩu khế ước bình dân cùng nhân viên kỹ thuật hai nghìn người đặc thù trợ rút nguyên tố chi thác tăng lên ma lực mật độ tăng cường lãnh địa luyện kim hiệu suất 30.000 điem tuc vi tan thang luong tinh tu tuoc xung hao tu đong đoi moi tai chinh tro rut 500 van kim te đong đang voi mot nam uoc tien hoa hạ. nhan khau khe uoc binh dan cung nhan vien ky thuat 2.000 nguoi đac thu tro rut nguyen to chi thac rút Ma pháp luyện kim sơ cấp dây chuyển sản xuất một. Chờ chút. Tola ánh mắt theo danh sách, nhìn xuống, cái này chỗ đó là bản thượng. Rõ ràng chính là quốc gia chợ giúp nha. Ngay cả ma pháp luyện kim sơ cấp dây chuyển sản xuất đều có thể đưa tới. Cái này đồ chơi rất không bình thường. Đen ma pháp lại đến ma lực khu động tái cụ, quá nhiều quá nhiều, đều cần dây chuyển sản xuất, nếu không thì muốn mua. Bản thân sinh sinh lên, chi phí nhưng là biết giảm xuống rất nhiều. Thần ma trong chiến tranh bản thân biểu hiện xuất hiện chói mắt, Tola biết rõ điểm này. Nhưng hắn cũng thanh tỉnh. Chỉ là dựa vào những cái này, còn không đủ để cầm tới nhiều đồ như vậy. Vẹn vẹn là kim tệ liền đạt đến 500 vạn. Liền được 150 triệu tiền hoa hạ, đầy đủ tại Hãn Châu thành phố mua xuống 100 phòng, mà rất nhiều người, dốc cả một đời, kiếm được tiền cũng không chắc có thể mua được một bộ. Tô la cảm động. Hắn giang hai tay, đối mặt la cầm công chúa, mở miệng nói ra. Công chúa, ta không biết làm như thế nào biểu đạt. Không cần biểu đạt, coi ta là bạn. Còn có, ta hy vọng ngươi xưng hô ta nổ vạ mà không phải công chúa. Mặt mày trong lúc đó đụng vào, có thể truyền lại chân thật nhất tình cảm. Lại nghĩ tới lúc trước, tô lang nghĩ đến luyện kim trên xe, nô vạ chủ động hôn bản thân cử động, lại nhìn nàng cười yếu ớt bộ dáng, trọng yếu nhất, phi hành cánh, nô vạ cũng không có cho mình, tựa hồ là ở chờ đợi đặc thù thời điểm cho mình. Nghĩ tới cái này, hắn đột nhiên cảm giác tâm lý đung đưa, chờ mong hôm nay ban đêm đến. Vốn là nghĩ đến mau chóng đánh quái, thăng cấp đến 60 cấp, tiếp theo học tập xạ đạ xạ xin toàn bộ kỹ năng mới thăng cấp đến 50 cấp lúc tô la không có nắm giữ kỹ năng mới vẹn vẹn cường hóa trước có kỹ năng đợi đến sáu mươi cấp 60 xạ xạ có thể học tập lại dựa vào sau đầy đầy bảy mươi tám mươi cấp giai đoạn lần thứ ba chuyển chức sẽ xuất hiện tại sáng thế kỷ trước mắt cấp bậc bên trong lần thứ ba chuyển chức phi thường trọng yếu nó đã trải qua tương đương với đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ người chơi bình thường rất khó chuyển chức thành công trong đó liên quan đến nhiều cái phương diện cap giai đoan lan thu biệt xưng là thức tỉnh nếu như không có cái thiên phú này chú định không cách nào thất tình. Tola suy nghĩ bay tới rất xa xa. Đây là hắn quen thuộc, không bám vào một khuôn mẫu, nhưng cũng sẽ không quên chế định mục tiêu. Tinh linh công chúa ngân Nguyệt, chủ động mở miệng hỏi thăm. Thúy La Tử Tước, ngươi gần nhất có cái gì kế hoạch sao? Có. Thăng cấp. Rất gần mấy ngày, vội vàng linh sự tỉnh. Ta đẳng cấp mặc dù vẫn là bản cổ đại lục đệ nhất, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị đội kịp. Linh sự tỉnh, Tola bận rộn hơn hai ngày, ứng nên nói là ba ngày tà hữu. Ba ngày thời gian không có bị phản siêu đẳng cấp bảng đệ nhất vị tô la đã trải qua ngoài ý mớn ngân nguyệt gật đầu tất nhiên rằng này ngươi có lẽ đối chuyện kế tiếp tình cảm thấy rất hứng thú liền được ta đã nói với ngươi một bí mật cũng là chuyện quan trọng kiện Tinh linh vương tử bạc lạc bổ sung nói ra a các ngươi nói dựa theo bàn cổ đại lục chủng tộc phân chia thế lực tinh linh địa vị cực cao có thể được bọn hắn nhìn trọng sự tình tô la cũng hiếu kỳ sinh mệnh thụ chính đang khô héo bạc lạc một câu đơn giản đưa tới nổ vạ khiếp sợ cái này làm sao có thể nàng kinh ngạc lên tiếng cảm thấy khó có thể tin tinh linh tộc sinh mệnh thụ rất đặc thù nó thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thai ngén riêng biệt sinh mệnh mà nó càng sâu lần hàm nghĩa đủ để gây nên bất luận kẻ nào coi trọng trước mắt vẫn là vâng tốt bí mật nhưng dựa theo hiện tại nó khô héo tốc độ rất nhanh nó sẽ mất đi toàn bộ sinh mệnh lực tô la cao mày không quá lý giải cho nên cái này mang ý nghĩa gì đây ý vị này thần chết đi cái này kỷ nguyên tận thế sắp đến nô vạ trong ánh mắt có một ít kinh hoàng bàn cổ đại lục trong lịch sử từng có bao nhiêu rất nhiều kỷ nguyên mỗi một lần kỷ nguyên hủy diệt thần ma vẫn lạc mới chủng tộc của thời cũ chủng tộc suy yếu thậm chí là diệt tuyệt mà cái này kỷ nguyên nhân loại tinh linh người lùn người lùn chủng tộc liên minh liền là bá chủ thần một khi vẫn lạc mang ý nghĩa cuộc sống hạnh phúc cũng phải chấm dứt tôi la sờ lỗ mũi một cái không biết là chuyện tốt to la là chuyện xấu bất quá hắn luôn cảm thấy nếu như nhiều đến một số thần ma Lại đến một số cương địch, sẽ càng thú vị bộ dáng. mươi 195, cùng công chúa trưởng thành một đêm một bảy. Các người nói kỷ nguyên chung kết, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến. Tinh linh vương tử bạc lạc trầm mặc một lát sau, mở miệng nói ra. Có lẽ liền tại hôm nay mặt trời lặn, có lẽ, sẽ chờ đến kế tiếp mùa xuân. Cho nên chúng ta liền đến, tùy la tử tước, chúng ta biết ro sinh mệnh thụ mầm móng người không có khả năng từ bỏ. Cho nên, đi tới đây chính là vì thủ hộ nó, chiếu cố nó, có lẽ, nó là hy vọng. Dạng này a, vậy các ngươi chỉ có thể lưu lại một người. Hơn nữa ta là có điều kiện. Trấn chủ phủ bên trong có quan hệ cùng tinh linh tộc thông thương sự tình, chính đang tranh luận. Làm trời ban đêm 8 giờ chung. Vạn dặm không mây, bầu trời đêm thuần khiết, tinh nguyệt sáng lạ. Bận rộn lâu như vậy, rốt cục có căn cứ điểm. Tô La chuẩn bị tại trấn chủ phủ ngủ một ban đêm, thể nghiệm một chút, giá này giá trị 10 vạn chiến công điểm xa hoa khu vực. Ưu tính ban đêm, có lụa mỏng tung bay theo gió, nó theo chủ nhân tiến lên, tại khúc tuyến trên đông đưa lại phất qua thăm thẳm đường mòn hai bên lá non nàng dáng người thức tha lãnh nguyệt phía dưới giống như là trong truyền thuyết tiên nữ nộ vạ ỉ xạ bạch vánh bành tay vung qua một đoá màu sáng hoa xương cuối cùng tại ánh sáng nhu hỏa hơi sáng trong phòng nàng đầu ngón tay nâng tô la ba trăm cái càm nhọn hai người cự ly rất gần có thể nghe được tiếng hít thở bởi vì thân cao duyên cớ nàng la ngựa đầu nhìn xem tô la thùy nhuận môi đỏ hé mở túy la người biết rõ ta tại sao phải tự mình đến sao tô la vị nàng eo cái này ngửa ra sau tư thế rất dễ dàng ngã sấp xuống tình yêu luôn luôn tới đặc biệt đường đột nhiên tay hắn sờ lấy nô vạ bên mặt nhìn xem nàng trong mắt màu xanh tim đập rộn lên cảm giác mạch máu đều muốn bành trướng đa tình luôn luôn khó tránh khỏi nhưng tô la cũng có một cái tính cách đặc điểm không phải hắn thích nữ nhân lại đối phương không yêu hắn nữ nhân hắn không hứng thú đối nô vạ hắn có loại cảm tình này nô vạ kiễm chân bờ môi nhẹ nhàng đụng một cái tô la cái cảm ôn nhu bên trong có mấy phần khiêu khích nói ra ta kỵ sĩ ngươi còn đang chờ cái gì hắn nháy mắt bị vung lên loại này có thể chạm đến cảm thụ đến nhiệt độ còn bị vung lên thời điểm tô la cái kia có chút gấp rút tay liền là có lợi nhất đáp lại một kiện lồ mỏng đắp lên nhu sắc đèn mà pháp phía trên phòng bên trong càng thêm mông lung có huyết rơi ở trên giờ giặc giường đêm này bọn hắn đều trưởng thành rồi rất nhiều sáng sớm ngày thứ hai sương mù còn chưa tan đi tô la đã trải qua rất sớm tỉnh lại nhìn thấy trong ngực nổ vạ y xạ công chúa nội tâm có mấy phần dị dạng cảm giác nàng chính là chân thật nhân loại điểm này tô la vào trước đó liền có thể xác định trên thực tế sang thế kỷ đồng đẳng với nhân loại không thể nào hiểu được một cái thế giới khác đây là cơ bản nhất thưởng thức lông mi dài run nhẹ nhẹ tô la nhìn đến nơi này cười ra tiếng ngủ nướng thật sao thói quen tốt nhìn đến ta phải cho ngươi kiểm tra một chút thân thể vợ ngủ nộ và nâng tay lên bóp thành nắm tay nhỏ nhẹ nhàng nện cho hắn một chút oán trách lúc bộ dáng tô la không đứng vững tới đi thiên thành trấn từ hôm qua thành lập đến nay thông qua ma pháp truyền tống môn đến đến nơi này các người chơi nối liền không dứt cứ việc truyền tống cần cao hơn đạt 5 ngân tệ phí tổn liền được 15 tiền hoa hạ trong trấn phồn vinh nhất kinh tế khu vực thương mẫu trung tâm nơi này có phòng đấu giá hơn nữa là thông hợp thành phòng đấu giá muốn làm làm thật lớn cần từ bên ngoài đến tài chính cũng cần từ bên ngoài đến tài nguyên với lúc mã lệ cũng muốn mở ra mới điểm tựa cùng thiên thành trấn ăn nhịp với nhau luyện kim cỗ xe hành xử tại trên đường thùng xe bên trong mã lệ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài cảnh đẹp cùng thỉnh thoảng xuất hiện long cùng dịp phòn đây là một tòa kỳ lạ dỉ phòn. đây là một tòa kỳ lạ thành thị. nàng chớ mong nói ra, hôm nay đấu giá hội khẳng định sẽ rất thú vị vì gia tăng thiên thành trấn nổi tiếng tô la làm ra quyết định tương lai tuân gia trang bị chỉ ở nơi này bên trong đấu giá địa phương khác tuyệt đối không có cũng sẽ không tồn tại từ thần ma trước chiến tranh lại đến bây giờ tô la chữ hàng lấy thánh vật truyền thuyết cấp bậc trang bị còn có ép sách kỹ năng chờ chút đều là ở chờ đợi hôm nay đến lớn bút số giao dịch Tô la mời đều đại công tức sẽ hội trưởng. Đồng thời, cố ý đem mã lệ từ Thụy gia thành, mời được hắn cái này tiểu chấn. Chỉ hạn hôm nay một ngày thời gian. Quang đảng. Quang đảng. Gang, va chạm thanh âm văng lên. Mã lệ theo cửa sổ, hướng bên ngoài nhìn lại. Nhìn thấy có một tên khỏe mạnh thợ rèn, mở ra đổ đầy tài liệu các loại đồ vật luyện kim xe. Đồng thời, mang lấy lao bả của mình, thỉnh thoảng phát ra hoan thanh tiếu ngữ. Cái này thợ rèn không phải là bị người. Chính là tô la người quen biết cũ, Tô La mở cho hắn giá cao tiền, mỗi ngày rượu thuốc lá miễn phí cung ứng, còn có càng hoàn cảnh tốt, lúc này mới chịu nguyện ý đến đến nơi này. Ngắn ngủ mấy ngày thời gian, mảnh này lãnh địa đã là sinh động, dần dần đi vào quỹ đạo. Cự Li Tô La lần thứ hai mạo hiểm, thăng cấp thời gian, cũng đang dần dần tiếp cận. Phòng đấu giá lầu ba nhã gian bên trong, nơi này tầm mắt tốt nhất có thể nhìn thấy toàn cục, nhìn vô vô bán vào được. Trong phòng chỉ có hai người, Tô La cùng Nỗ Vả, chờ đến trận này đấu giá sau khi kết thúc ta liền nên bắt đầu tiếp tục mạo hiểm. ta duy trì người ý tưởng. đây là chuyện trọng yếu, mạo hiểm mới là dũng giả nên làm. đặc biệt là cái này kỷ nguyên tức sẽ kết thúc. nô vạ cũng cho rằng có lãnh địa làm hậu thuẫn, cá nhân thực lực cũng phi thường trọng yếu. đúng rồi. vị ngươi luyện chế cánh, cho ngươi nhìn nhìn thế nào. ta tự mình thiết kế. nàng lấy ra vừa đối lớn cỡ bàn tay, mini tinh xảo màu tím nhạt cánh nhỏ. không có ác ma tìm cánh lúc ta khí, thêm ra lông vũ cũng nhiều ra tử sắc tôn quý cảm giác. thật là tinh mỹ. Ta chờ mong nó đã rất lâu rồi. Xem xét tin tức. Chương 196. truyền thuyết cấp phi hành cánh 27. Trang bị tin tức. Tên, tịnh hóa cổ ma chi dực. chuyên thuyết cấp. Đảng cấp, 65, không cách nào giang cấp. Loại hình, phi hành cánh. Thuộc tính, vì lục địa thuộc tính 200, chú, không thủ đoạn công ký. Tốc độ, 860%. Độ cao, 3.000m. Năng lượng, 1.000-1.000. Cách nôn, ta người yêu, nó có thể lấy trợ giúp ngươi cách xa nguy hiểm. La Cẩm công chúa, chú, chưa tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, có thể trực tiếp sử dụng. Trạng thái chiến đấu lúc, không cách nào sử dụng. Xem hết nó cụ thể tin tức sau, Tô La càng thêm yêu thích đôi cánh này. Tốc độ quá nhanh. Có chừng 860% so với hắn cường đại nhất vật cưỡi Thảo Nguyên Nguyệt Lan Vương, còn phải lại nhanh như vậy 60%. Trọng yếu nhất vâng. Phi hành trạng thái có thể không nhìn lục địa gặp gành địa hình, tốc độ vốn là phải nhanh hơn chút. 3000m độ cao, đầy đủ hắn sử dụng. Khi thấy cách nôn thời điểm, Tô la rất tự nhiên cười một tiếng cảm giác được trong lòng rất ấm không khỏi ôm lấy nổ vạ vai dựa vào cùng một chỗ nổ cái năng lượng này là cái gì phù du thạch nổ vạ hai tay treo ở Tola la trên cổ nhìn xem ánh mắt hắn giải thích nói ra là phù du thạch một loại năng lượng đặc thù kết tinh máy phi hành có thể lơ lửng như ta viêm hỏa quý tộc hào trọng yếu nhất nguyên nhân liền là cần phù du thạch cung cấp phù du năng lượng một nghìn điểm đây là ta tranh thủ được tối đại ngạch độ đợi đến sau khi dùng xong lại muốn bổ sung Kỵ sĩ tiên sinh, liền phải nhìn tự nghĩ biện pháp ta bất quá, ta tin tưởng ngươi có thể làm được đây. Đúng không? Đương nhiên, đang ở hai người ngán cùng một chỗ thời điểm. Trong phòng đấu giá, thịnh trăng có mặt mã lệ, đã trải qua đăng trảng, nàng đầu tiên là giảng thuật một số tiền căn, như thiên thành trấn thành lộng, cùng chúc mừng, ca ngợi từ các loại. Kéo dài thật lâu, ngồi ở phía dưới các đại lão, miệng chứa tiếu dung, trong lòng đang kêu mở mở tờ, Vốn là đủ hâm mộ, ghen ghét, hận, xuất hiện lại đến bán đấu giá các thứ Lại nghe bọn hắn bản thân thổi bản thân, hơn nữa thổi nhanh 20 phút. Riêng phần mình đặt xuống quyết tâm. Cho ta chờ, nhiều nhất 3 ngày, ta cũng phải làm ra một cái lánh địa đi ra. Chờ ta làm ra lánh địa sau, lại tổ chức đấu giá, trước thổi nó một giờ. Lúc này, Mã Lệ mở miệng nói ra. Ma hồn ba đào động trong giáp, 55 cấp, thánh vật phẩm chất. Giá thấp 1.000 kim, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 kim tệ. Cạnh tranh, bắt đầu. Trước đến tham gia đấu giá người bên trong, rất nhiều đều cảm thấy ngoài ý mướn. Cái này mới bắt đầu liền ra thánh vật cấp, đằng sau không phải được có rất nhiều truyền thuyết sao. Lúc này, ta ra hai vạn kim tệ. Giá tổng cộng hô lên, không ai lại theo hô lên giá cao. Đơn độc một kiện trọng giáp, có thể bán ra 60 vạn tiền hoa hạ giá cao. Cái này tuyệt đối là một cái khởi đầu tốt đẹp. Hồi tường bản thân lần đầu tiến vào trò chơi lúc khốn cùng. Tô la đối đằng sau đầu giá, càng thêm cho mong. Đột nhiên, mã lệ lại lấy ra một trang bị. Ám sat cung, 45 cấp, thánh vật phẩm chất Có thể thăng cấp có tiến hóa khả năng. Có Sở Pennis công hội đại biểu, nhìn thấy nó, ẩn ẩn cảm giác được đau từng cơn. Cái này là bọn hắn cao thủ, nao hùng vũ khí. Bị tô la giết người cất của, bây giờ còn bị quang minh chính đại cầm tới đầu giá. Đơn chỉ cần điểm này, liền không thể nhịn. Nhất định phải mua trở về. Giá tổng cộng hô lên. Hai vạn kim tệ. Không nghĩ đến. Có người đi theo hô lên. Hai vạn nhất. Dựa vào. Sở Pennis công hội người chơi, trong lòng tối thầm mắng một tiếng. Sợ hai bị người lại đến tham gia, chỉ có thể làm ra bá đạo tư thái. Ba vạn. Ba vạn một. Bốn vạn. Chờ hắn hô lên giá tiền sau, cạnh tranh đấu giá người chơi thiên thần, đột nhiên vô vu cái chán nói ra. Ai nha, không có ý tứ. Ta nhìn lầm, coi là đây là trùy thù đây. Bất quá chúc mừng Sở Venice công hội, bốn vạn kim tệ, cầm xuống ám sát cung. Sở Venice công hội người, khí cắn răng, nhưng cũng cầm thiên thần không thể làm gì. Gần nhất thời gian, Thảo Nguyên Sói cùng Pháp bố lạc công hội huyên náo rất căng nhiều lần có xung đột bộc phát xem như thụy gia thành đệ nhất công hội sở vẹn công hội rất sớm phía trước liền đã muốn chèn ép thứ hai công hội thảo nguyên sói kết quả không nghĩ đến không cầu hoa tươi sáu lại tạo thành thảo nguyên lang và vĩnh hằng lĩnh vực liên hợp hai nhà công hội đầu tiên là nắm lấy pháp bố lạc đánh một trận lại cùng sở vẹn nịt công hội dương cùng bạt kiếm tô la biết rõ những cái ven cong nhưng bac kiem to càng muốn cười hơn không sai 120 vạn tới tay đấu giá còn đang tiếp tục đi qua bầu không khí bên trên tô đậm Mã lệ rốt cục xuất ra trọng lượng cấp vật phẩm đầu giá, ám lôi cơn giận, truyền thuyết cấp bậc, thượng cổ ma tướng vũ khí, giá quy định 5 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 kim tệ. Nó xuất hiện, khiến ở đây tất cả mọi người nghiêm túc đối đãi, loại này cấp bậc trang bị nhóm không thể bỏ qua. Thiên thành trấn Thánh Bạch Sơn có thác nước chảy bay thẳng xuống, nó hình thành dòng sông, từ sông đạo chảy xuôi lấy, hướng về sa mạc phương hướng chảy xuôi theo. Không, tới gần sông chính gốc đoạn, thủy thấm xuống dưới đất, khô héo hồi lâu dưới mặt đất thế giới rốt cục có sung túc thủy tí tách thủy tích rơi xuống đất tạ thế giới đó là đậu quật từng mai từng mai qua trứng phân bố ở phụ cận đây không biết tồn tại bao nhiêu và năm mà liên ở quái trứng cách đó không xa nằm sấp một cái ngủ say tồn tại kinh người quái vật khổng lồ thủy tích chạm đến vỏ trứng dần dần vỏ trứng mặt ngoài cho bụi tự động chóc ra lộ ra bọn chúng vàng man lúc đầu hình thái phòng đấu giá 10 vạn sơ công hội người đại biểu giá tổng cộng đẻ ra tất cả mọi người không biết nói gì Đây đã là 300 vạn tiền hoa hạ, không có tất yếu lại tiếp tục tiêu giá. Ám lôi cơn giận, 10 vạn kim tệ, thành dao. Truy rơi xuống. Thanh âm quanh quẩn ở nơi này trong đại sảnh. Ngay sau đó, truy lúc rơi xuống thanh âm không ngừng vang lên. Xét kỹ năng chiến tranh tiến đạp, a, một vạn kim tệ, thành dao. Xét kỹ năng chết tức mười bốn, sóng, S, 5 vạn kim tệ, thành dao. Cung đồ ba động giáp tay, 12 vạn kim tệ, thành dao. Mỗi một lần thành dao hô lên tô la liền sẽ cảm giác được nhịp tim đột nhiên tăng tốc chờ đợi đấu giá sau khi kết thúc không biết thu hồi nên có bao nhiêu có thể quan chương 197. viêm hỏa quý tộc hào bị tập kích 37. thiên thành trấn đấu giá tiến hành lửa nóng thời điểm tại nó lanh địa ngoại vi mới sinh ra dòng sông bờ tới gần suất quan miệng địa phương có một chi thương đội chính đang trở về trong thương đội phần lớn là cỡ lớn sinh vật có biến khắc lạc đà cũng có mang giáp bỏ sát sinh vật trên lưng kéo lấy đóng gói hàng tốt vật chờ đã trong thương đội người dẫn đầu Hâu ngừng đội ngũ, hắn nhìn thấy bên bờ sông Mà Hố. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thứ gì? Từ giáp dày thằn lằn trên lưng này xuống, hắn gỡ ra bùn đất. Bùn đất bên trong rõ ràng là bạch sát trứng. Nó kích cỡ rất lớn, chừng 40cm cao. Có danh tiếng quấn vải trắng thiếu niên nam tử nói ra, Đầu, cái này đồ chơi, cũng không phải cái gì đồ tốt. Quả lớn. Chúng ta vẫn là còn trò thiên thành trấn A. Còn, còn cái gì? Cái này rõ ràng liền là chúng ta bản thân nhận được, ai dám nói lung tung ta không tha cho các người năm sáu ba hắn khuôn mặt dữ tợn thu hát trừng mắt về phía phủ cận thủ hạ nhìn thấy bọn hắn đều túi lầu xuống lúc này mới hài lòng ôm lấy cự đạn, không để ý nó no phía trên bùn đất sẽ làm bẩn bản thân cái này không tiện nghi quần áo mau nhìn xem còn có hay không thành giao thành giao truy không ngừng rơi xuống đấu giá dần dần tiến vào cao trào lại đến phần cuối trận bên trong tham gia đấu giá mấy trăm người đối lần đấu giá này hài lòng rất nhiều người đều mua được mình muốn đi tại trên đường lúc có tiếng cười cũng có mỡ chơi tiếng cười thanh âm, mà ở nhã gian bên trong, Tô La cũng đang cười. Quả thực là lựa lật được không? Tất cả vật phẩm, toàn bộ cộng lại thành giao hạn mức, đạt đến 170 vạn kim tệ. Tính lên cho thông hợp thành phòng đấu giá 2 phần trăm lợi nhuận chiết khấu, còn thừa lại 166 6 vạn kim tệ. Đổi lại tính tiền hóa hạ, gần như đi đến 5000 vạn. Cơ hội là trong vòng một đêm, thu hoạch được thụy gia thành treo giải thưởng, lại tăng thêm đấu giá, cùng lãnh địa giá cao giá trị. Tô La giá trị ra thanh treo giai thân đột phá trăm triệu nguyên bước vào trăm triệu nguyên câu lạc bộ giữa trưa ta phải đi nô vạ không bỏ nắm chặt tô la tay cuối cùng nhẹ nhàng hôn hắn một chút sau leo lên viêm hỏa quý tộc hảo chiếc này máy phi hành chậm rãi lên không giữ một khoảng cách mặt đất 800 trăm mét cự ly hướng về thụy ra thành phương hướng bay đi đối với thiên thành trấn trợ rút đã trải qua toàn bộ tháo xuống tới ba hách cũng đi theo ly khai nhìn qua chiếc này viêm hỏa quý tộc hảo tô la xoay xoay eo lẩm bẩm lồ bồ nên bắt đầu làm việc bất quá đi địa phương nào tốt đây Cẩn thận nghi nghĩ. Hắn phát hiện, cái này phụ cận khu vực, thật đúng là không có gì tốt thăng cấp địa điểm. Đại đa số đều là phổ thông tiểu quái. Hơn nữa, có một chút xấu hổ. Bàn cổ đại lục quái vật thực lực, đỉnh tiêm phổ biến tại 60 cấp tả hưu, lại cao cấp liền cẩn bản thân thăm rõ, tìm tòi. Hoặc là tương lai thực ban than tham do càng cường đại sau, tiến vào đủ loại bí cảnh, dị thế giới, có lẽ là cái khác quốc gia địa bản. Tỷ như Đào Quốc, Đồng Tử Quốc, Goel Ga Chống, Zonu, nước Mỹ quốc gia ở tại thế giới Còn kém 5 vạn kinh nghiệm thăng cấp Tô la nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm Rất nhanh liền có thể thăng cấp đến 57 cấp Mà kệ, đi trước thăng cấp lại nói Vật cưới thảo nguyên nguyệt làng vương cần 60 cấp Tinh hoa cổ ma chi dực cần 65 cấp Tạm thời còn không cách nào sử dụng Đúng rồi Bắt một đầu phòn tới liền tốt nha Nghĩ tới cái này Tô la hai mắt tỏa sáng dịch phòn thuộc tính, di động tốc độ, cũng không tính cao Cố định tốc độ vì 650% Thế nhưng là Nó có thể bay A hai cánh mở ra giống như hát sắc lưỡi dao, mắt ưng sắc bén mình sư tử tràn ngập lực bộc phát tô la cơi nó khống chế nó hướng về sa mạc bên ngoài phương hướng bay đi vừa lúc là cùng viêm hỏa quý tộc hảo ở vào cùng một đầu trên đường đi thôi cơi ở gíp phòn trên lưng cảm thụ đến nó mở ra hai cánh lúc nhấc lên gió đột nhiên bay lên cái này loại cảm giác rất kỳ diệu thoải mái không qua bao lâu tô la đã thấy nơi xa viêm hỏa quý tộc hảo chiếc này phù không hạm thuyền xác thực rất có lực rung động ông nong thu dịp phòn đột nhiên phát ra chói thai gọi tiếng nó là ở cảnh cáo tô la nguy hiểm gặp nguy hiểm cái này thế nhưng là thiên thành trấn sẽ có nguy hiểm gì tô la nghĩ hoặc chẳng lẽ là có cái gì quái vật vòng qua ngoại vi binh sĩ tuần tra tìm tới nơi này đột nhiên đúng lúc này đang ở hắn ánh mắt bên trong ở đó bên bờ sông bên trên đột nhiên có mặt đất dạng nước sụp đổ ra không từ mấy mét lại đến 10 mét lại đến đường kính càng sâu hô to ngay sau đó Giống giống, chấn động đến đầu người hoa mắt chóng hông khiếu văng lên, thanh âm này, giống như là cầm truy, nền ở huyện thái dương một dạng, cho người cảm thấy không thể đứng. Ngay sau đó, giống giống, tiếng gầm gừ lại một lần nữa văng lên, lần này cùng lần trước khác biệt, nương theo lấy tiếng gầm gừ. Mặt đất có một cự đại hắc ảnh thoát ra, nó chừng dài hơn 30 thước. Ngoại hình giống như là thả lớn mấy lần sau, phát sinh biến dị tấn mảnh long cùng dị hình kết hợp thể. Rất xấu xí, hình giọt nước thân thể, có hai đôi chân trước. Đuôi dài cái này cổ quái cự thú xông ra vài trăm mét độ cao phía sau có cánh mỏng triển khai đánh về phía viêm hỏa quý tộc hảo máy phi hành bên trong nguy rồi công chúa có quái vật tập kích chớ nóng nội hộ giáp toàn bộ triển khai tiến lên lực toàn bộ triển khai bảo trì cân bằng sau lại phản kích nộ vạ rất bình tĩnh dài hơn 30 mươi thước một đầu quái vật nhảy lên viêm hỏa quý tộc hảo hơn nữa đang điên cuồng cắn xé nó hộ giáp dựa vào cái quỷ gì tô la có chút chuyển không đến con nhưng hắn biết rõ hiện tại nên làm gì nổ vạ liền tại trên chiếc thuyền này. đi, nhanh. rì phòn lấy được tôla la chỉ lệnh, hai cánh đột nhiên vỗ, phóng thích kỹ năng bộc phát, thời gian ngắn phi hành ra tốc, phóng tới tại viêm hỏa quý tộc hào bên trên tàn phá bừa bãi quái vật. công chúa, hộ giáp còn thừa lại 43%, lại tiếp tục như thế, viêm hỏa quý tộc hào liền muốn truy hủy. ba hách sắc mặt khó coi nói ra, ta ra ngoài ngoại trừ nó. hay sao, hộ giáp đã trải qua phong kín, hiện tại cưỡng ép ra ngoài, rất có thể lập tức rơi vỡ. các nàng nhìn về phía nổ vạ không biết nên làm cái gì. Không cần lo lắng, hắn đến. Nộ và nhìn xem cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy cây dịp tô tola, dán lên ma pháp luyện kim pha lê bay qua. Ngay sau đó, lạ lẫm hùng hồn tiếng thu gạo, phía trên viêm hỏa quý tộc hào vang lên. Người điều khiển thông qua ma pháp, nhìn đến bên ngoài tình hình. Khiếp sợ đạo. Chơi ạ. Là trong truyền thuyết địa ngục tam đầu quyển. Chương 198. Ngươi nhất định phải chết. 47. Địa ngục tam đầu quyển truyền thuyết một mực có lưu truyền tại bản cổ đại lục, truyền thuyết nó là thời kỳ thượng cổ hông thú ba khỏa đầu lâu có thể phun ra đem tất cả đốt thành cho bụi đáng sợ hòa diễm cũng có truyền thuyết nó yêu thích thôn Bạ, nàng xấu nhân hồn phách mà bây giờ nova nàng thiếp thân thị nữ tiếp hào phi công cùng ba hách ba người đồng thời nhìn thấy cái này làm cho người khiếp sợ một màn nhìn thấy tô la từ dịp phòn trên lưng nhảy đến viêm hỏa quý tộc hào thượng tầng bông từ lúc biến thân trở thành một đầu hùng vũ địa ngục tam đầu khuyển hóa thân địa ngục tam đầu khuyển sau Tô La lập tức lại triệu hồi ra mới địa ngục tam đầu khuyển. Chiếc này cự hình trên phi thuyền tầng bông thuyền, nghiêm nhiên có ba cái cự thú. Địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện sau. Nhức đầu, đây là cái gì quái vật? Xấu quá. Đầu hai, nó lại có bốn cái càng tay. Đầu ba, ta nghĩ nếm thử nó có ăn ngon hay không. Đều cẩn thận chút, cái này quái vật rất nguy hiểm. Tô La nhắc nhở bọn chúng đồng thời tra trước mắt quái vật cụ thể tin tức. Ở nơi này thiên thành trong trấn, vậy mà sẽ ẩn núp loại này hình thể to lớn, thực lực cực vay ma se an nut loai quái vật. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nó tựa hồ là mới vừa từ dưới đất tỉnh lại, 20 hoặc là, là từ mặt đất chui vào. Xem xét tin tức, lĩnh chủ tin tức, tên, tận thế kỷ hung thú giết chóc hình, truyền thuyết cấp, đẳng cấp, HP .E. vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, toàn bộ hỏi hảo. Mang ý nghĩa nó cao hơn tô la 15 cấp, ít nhất 71 cấp trở lên. Tô la xem hết thuộc tính này sau, tắc lơi nói ra, được rồi, được rồi. Lần này thật sự là giữ nhiều lành ít. Tam đầu khuyển, Liễu mạng, trước tiên đem nó tìm kiếm đi. Nhức đầu, đều cẩn thận một chút. Đầu 2, sợ trứng. Đầu 3, lão tử thiên hạ đệ nhất. Địa ngục tam đầu khuyển hống thiếu lấy, trong miệng phun ra bạo liệt đạn, cùng linh hồn đốt cháy, liệt diễm bị bỏng lấy đầu này tàn bạo hình hung thú thân thể. Mức thương tổn bắn ra. 129. 264 bạo kích. Nó thanh máu cơ hội không thế nào động. Ngày sau đó, tàn bạo hình hung thú, nó thị huyết, cũng điên cuồng đột nhiên đánh về phía địa ngục tam đầu khuyển đuôi giải quấn về phía nó đồng thời bốn cái cánh tay bén nhọn chân trước đâm về địa ngục tam đầu khuyển vỡ ra miệng lớn phủ đầy từng rễ tiêm nha nhức đầu xong phải chết đầu hai giống giống đầu ba thả ra láo tử lao tử làm chết ngươi ngay sau đó giang giác. lợi chảo giang còn có phần đuôi nhọn đầm đồng thời công kích địa ngục tam đầu khuyển hp sửa giảm cuối cùng về không cơ hồ là nháy mắt bị miễu sát ở nơi này cùng một mấy mắt tô la biến hình địa ngục tam đầu khuyển liều toàn lực đụng vào nó phía sau lưng miệng phun hỏa diễm cắn xẻ nó cùng một chỗ từ viêm hỏa quý tộc hào bên trên rơi xuống nộ vạ kích động nói ra nhanh hỏa lực trợ giúp túy la không lập tức lên không ly khai nơi này ba hách ngăn chở nàng ân đúng lên không a không muốn trở hắn thêm phiền phức thiên thành trấn trên đường có từng lớp từng lớp người chơi cưỡi ngựa đi ra bên ngoài bọn hắn muốn thông qua cửa ải tiếp theo tìm trong sa mạc quái vật Bắt đầu đánh quái thăng cấp. Ta đi. Các ngươi nhìn trên trời. Tất cả mọi người ánh mắt, theo nhìn về phía thiên không, vừa mới bắt gặp. Hát sát quái vật cùng ba cái đầu quái chó, ở giữa không trung chiến đấu, rơi hướng về mặt đất. Mẹ. Phải chết ta. Tô la nhìn xem mặt đất càng thêm tiếp cận, tính mạng hắn giá trị vốn là không nhiều. Lại từ 800 mét độ cao rơi xuống, không được ngã chết mới là lạ. ket Trung thành di phỏn không hề rời đi, nó phát ra gãy gọi tiếng, phi tốc nào về phía tam đầu hinh thai tola Hai cánh phá vỡ không khí. Nhưng mà, khoảng cách song phương quá xa, phòn đã trải qua đem hết toàn lực, vẫn là kém như vậy một chút khoảng cách. Bỏ lỡ cơ hội. Tô La trong lòng tại niệm mở mở tở. Chết ở cái này, quá hoan đường a. Còn kém 5 vạn kinh nghiệm, liền có thể thăng cấp a. Từ 56 cấp rất xuống 55 cấp, còn muốn chống rông trước đó kinh nghiệm trị. Gần như là 2 cấp tổn thất. Bành. Tàn bạo hình hung thú rơi trên đồng cỏ, đập ra một cái dị hình hồ to. Nó cũng nhận a tu 56 cap rớt xuong nhất định nhu la hai cap ton that kích, thụ thương tổn thương. Một bên khác. Hình người trong hố, Tô La đã trải qua hóa thành điểm sáng, biến mất ở trong hố. Chết không được có thể lại chết. Phục sinh rồi. Linh hồn trạng thái Tô La như mày, nghi hoặc nhìn xem bốn phía, bản thân hẳn mới đúng. Bây giờ lại duy trì linh hồn trạng thái, cũng chưa chết. Ngay sau đó. Nhắc nhở, ngài nhận sinh mệnh nữ thần phù hộ phát động 5% phục sinh xác suất sẽ ở 3 giây sau trọng sinh. Nhắc nhở, 3. Nhắc nhở, 2. Nhắc nhở, một một giây sau cùng, có bạch quang lấp lóe Tô La trọng sinh, hơn nữa còn là trực tiếp lấy hình thái thứ nhất thân phận trọng sinh. Sa đạ xa xin hình thái. Ú Hùng thú trong miệng có chất lỏng chảy xuôi, phát ra quái dị thanh âm. Hố sâu biên giới, đột nhiên có hấp sắc chân trước rôi ra, ngay sau đó là dài mà nhọn sắc nhọn cái đuôi. Dữ tận, nó đột nhiên nhảy ra, hình thể to lớn, cũng không có để nó biến trì đột, ngược lại đồng dạng linh hoạt. Ẩn hình, Tô La dai ma nhon sac nhon cai đoi du ton no đot nhien nhay ra ẩn đe no bien chi đon nguoc lai trạng thái, ngay sau đó phát động ép kỹ năng 133 vô ngân. Hô. Tạm thời lỏng một cái khí, Tô La đang tự hỏi, làm như thế nào tập kích nó? Loại này cấp bậc quái vật, trộm được đồ tốt, có lẽ có thể thăng cấp đến 57 cấp. Có thể đúng lúc này. Tan bào hình hung thú, chậm rãi xoay người, nó đang dùng nhìn bánh ngọt ánh mắt nhìn chằm chằm Tô La nhìn. Tê. Tô La kinh ngạc, nó dĩ nhiên có thể phát hiện bản thân. Nghĩ lại, 71 cấp trở lên quái vật, mà là truyền thuyết cấp đột, quả thật có có thể có thể nhìn thấu vô ngân cùng ẩn hình kỹ năng. Đợi đến thực lực mình cũng tăng lên, đến tam chuyển thức tỉnh cảnh giới liền được cái này quái vật cảnh giới ẩn hình kỹ năng cũng sẽ lấy được cường hóa hoặc là trộm cắp đồng loại ẩn hình kỹ năng tai sử dụng kỹ năng quyền trục hợp thành thật là xui xẻo tô la lẩm bẩm một câu cảm giác bản thân giữ nhiều lành ít hô hô hô có lớn gió thổi lên sáng sủa không trung có quần quận vân vụ che khuất thái dương mưa lớn mưa to ào ào rơi xuống ở đó vân vụ bên trong một đầu mơ hồ hình bóng xuất hiện nó cuộn lại thân thể như cũ che khuất bầu trời tô la ngẩng đầu lên Nhìn thấy cái kia người hoa đều biết hình bóng. Lại nhìn đầu này đáng cấp cực cao, hung tàn quá phận hung thú. Cười ha ha. Ha ha, người nhất định phải chết. chương 199. Dung hợp SSS cấp kỹ năng 57. Vân vụ bên trong bóng đen, chính là thiên thành trấn thủ hộ thú thanh long. SSS cấp thủ hộ thú. Thuộc về cao cấp nhất một nhóm một trong. Hung thú vỡ ra miệng, tựa như phát điên được phóng tới tô la. Trung quanh mưa thủy ngưng tụ cùng một chỗ, bao vây lấy nó, gắt gao khóa lại. Hình thành thủy long quyển gió. Sinh sinh đưa nó cho tách rời, vỡ ra đến Ô bế huyết dịch phun đâu đâu cũng có Ngay sau đó Lại hóa thành điểm sáng, tiêu tan tại trong nước mưa Có hai dạng đồ vật lần lượt rơi xuống đến Ngắn ngủi mưa to theo lấy lôi vần Lui về biến mất, thiên không lần thứ hai sáng sủa Liền giống như cái gì đều không phát sinh qua một dạng Phu cận khu vực các người chơi mộng Cái quỷ gì thời tiết Mưa thế nào lại ngừng Không biết Vừa rồi ta giống như trông thấy long Liền ở trên trời, không phải loại kia cự long là đồng phương thần long ngươi là nói trong cái thôn trấn này có thần long. Quá giật. Long Vương vâng roi đã đủ mấy liệt. Viêm Hỏa Quỷ tộc hào. Vừa rồi phát sinh tất cả lúc, nó tại rất cao vị trí, có nhìn thấy rất nhiều người nhìn không thấy độ vật. Trong đó liền bao quát Thanh Long, mang theo mây mà đến, sau lại nhẹ lướt đi, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thậm chí là chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy nó hình bóng. Ba hách một quyền nện vào trên mặt tường, hắn một mực ở gật ta. Cái này trong trấn còn có mạnh hơn Long Vương thú hộ thú. Vừa rồi cái kia tựa như là một loại nào đó trong thần thoại đồ vật ta không biết người điều khiển lắc lắc đầu kiến thức phổ biến nhất nổ và hô lên nó danh tự thần long là thần long một loại thời kỳ thượng cổ thần thú so cự long còn cường đại hơn đang ở các nàng sợ hai thán phục thời điểm trên mặt đất hung thú vừa rồi rơi xuống đập ra trong hố sâu đã trải qua tích xúc một số mưa thủy thanh long xuất hiện quá đột nhiên kết thúc chiến đấu càng là đột nhiên căn bản không ở một cái thứ nguyên tô la cảm thán đồng thời hướng đi hung thú chết đi địa phương tại bị thủy long quyền rào sát thời điểm nó có tuôn ra hai dạng đồ vật xem trước một chút cái này ngồi sổ người xuống nhặt thư tịch nhắc nhở thu hoạch được sách kỹ năng dấu kín s dấu kín nhìn thấy hai chữ này sau thô la cả người hai mắt tỏa sáng nghe danh tự liền biết rõ nó là thuộc về đặc biệt đường một loại kỹ năng lật ra kỹ năng xem xét quả nhiên hiệu quả cùng s cấp kỹ năng vô ngân cơ bản giống nhau nhưng là dấu kín cùng chú trọng trạng thái tĩnh vô ngân chú trọng là di động trạng thái ha ha trời chúc ta cũng bị hung thu phát hiện thời điểm tô la trong lòng có một chút bối rối làm một tên thích khách tiêm ẩn sở trường tuyệt chiêu vô hiệu sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ giảm mạnh nghĩ tới cái này hắn không còn kéo dài một tay đập vào sách kỹ năng phía trên nhắc nhở đã nắm giữ kỹ năng dấu kín s ngay sau đó ra đi bạch sát quyền trục xuất hiện ở trong tay nó chính là kỹ năng dùng hợp quyền phi thường chân quý vật phẩm thường xuyên thủ sắt bột tô la trong tay có rất nhiều cái này đồ chơi hàng tôn còn có ba chương dùng để hợp thành kỹ năng một chút không được đau lòng căn cứ quy tắc cùng loại hình kỹ năng hợp thành kết quả tám mươi phần trăm trở lên vẫn là cùng loại hình đáng ra đánh cược một lần nhắc nhở dùng hợp kỹ năng 80% thành thích khách bắt đầu vô ngân một mực là tô la kỹ năng nồng cốt trộm đối đạo sư hẹ sở cạ một đường trợ giúp hắn rất nhiều đánh bại bốt thu hoạch được kỳ nộ các loại bây giờ ngươi nhất định phải tiến hóa mới được nghĩ tới cái này tô la khẳng định bản thân ý to khang đinh ban than y nghi xác định bạch xác quyền trục tản mát ra ánh sáng lưu hỏa hai cái kỹ có thể bắt đầu dung hợp mấy giây thời gian bên trong tô la tâm tình tâm thần bất định chờ mong kết quả cuối cùng vài giây sau nhắc nhở dung hợp kỹ có thể thành công thu hoạch được kỹ năng thân ẩn S.S.T. t nhìn thấy dung hợp ra kỹ năng tên cùng nó phẩm cấp tô la không nhịn được hít một hơi khí cái này đồ chơi khả năng liền quá mạnh sss cấp đường. quả thực là kinh khủng như vậy từ trò chơi bắt đầu một cho tới bây giờ Tô la bản nhân cao nhất cấp bậc kỹ năng liền là SS cấp đường SSS cấp đường kỹ năng nghe đều chưa nghe nói qua chớ đừng nhắc tới là nắm giữ loại này hợp thành tỷ lệ 1% đều không nhất định có a đúng đại vận xem xét tin tức không kịp chờ đợi nhịp tim đều đi theo tăng tốc thẳng đến cửa sổ gậy đi ra kỹ năng tin tức tên thân ẩn SS loại hình chủ động nghề nghiệp xa Assassin. đẳng cấp không hiệu quả tiêu hao đại lượng ma lực giá trị dung nhập bản nguyên thế giới, dung nhập bản nguyên thế giới trạng thái giới, miễn dịch 50% mức thương tổn. Tiêu hao mỗi giây 300 điểm MP. Làm lạnh, không. Hiệu quả giới thiệu rất đơn giản, nhưng cũng rất khủng bố. Bản nguyên thế giới lại bị lấy tên là thần lĩnh vực. Chỉ có nắm giữ thần cách, ma nghiên cứu thần ma mới có nắm giữ bản nguyên thế giới năng lực. Ý vị này, thần ma trở xuống, bất luận nhân vật nào, đều không cách nào phát hiện thần ẩn trạng thái Tô La. Có nó, ẩn hình kỹ năng duy nhất giá trị Tựa hồ liền là ẩn hình trạng thái dưới, gia tăng 20% mức thương tổn. Thí thí thế nào? to La phát động thần ẩn trong chấp nhóm này, hắn phản phất cảm giác được bản thân mỗi một tiền tốt tế bào trong hô hấp mỗi một máy mắt, linh hồn từ trong nục thể bị bóc ra, thân thể cũng tự do tại hiện thực thế giới diện ngoài, không có người có thể phát hiện hắn, trừ phi đối phương cũng có thể cảm giác được bản nguyên tiến nhập đến trong đó. Có một chút đáng nhắc tới, loại trạng thái này không được là vô địch. Chỗ tốt là có thể miễn dịch 50% mức thương tổn. Quá mạnh. Tô La thử nghiệm này, vọt, lao nhanh, không, có bất cứ động tĩnh gì, sẽ không cho hoàn cảnh mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì, liền tựa như là trở thành như ưu linh. Duy nhất khuyết điểm, tiêu hao MP quá nhanh, mỗi giây 300 điểm, 10 giây liền là 3000 điểm. Nhìn nhìn lại cái này đồ chơi. Tô La thoát ly thần ẩn trạng thái, nhặt mặt đất rơi xuống một cái khác của chủ. Nhắc nhở, thu hoạch được nhiệm vụ diệt thế dấu hiệu, sss. Chương 200. Nhiệm vụ diệt thế dấu hiệu 67. Diệt thế. Dấu hiệu đi theo niệm đọc lên cái này năm chữ tô la trong đầu đột nhiên nghĩ tới tinh linh vương tử cùng tinh linh công chúa bạc lạc cùng ngân nguyệt nói cho bản thân lúc nghiêm túc cùng giảng thuật thần minh vẫn lạc sự kiện sinh mệnh thụ khô héo mang ý nghĩa sinh mệnh nữ thần vẫn lạc thần linh chung kết cũng đại biểu cho một cái kỷ nguyên chung kết kỷ nguyên mới luân hồi sẽ bắt đầu thông tục dễ hiểu lý giải khoa học chung kết nhân loại chơi xong một nhóm giỏi bỏ trở thành địa cầu tân chủ nhân ân liên la dạng này ngẫm lại đều cảm thấy át tâm tô la lòng dạ khoáng đạt Nhưng là có một cái tiền đề, phải là bàn cổ đại lục, ta nhân loại nói tính lúc mới có thể lòng dạ khoáng đạt. Nếu không ba giờ gạch không được cuốn ngã, coi như ta thua. Hắn là nghĩ như vậy. Vừa rồi xuất hiện bút tên là tận thế kỷ hung thú giết chóc hình. Hắn lầm bầm nói lấy. Tên bên trên đã trải qua rất rõ ràng, phía trước là nói nó là tận thế hung thú, đằng sau ba chữ là chỉ, hung thú rất có thể không được chỉ là một loại. Ngoại trừ giết chóc hình, có thể hay không cái khác hình thái. Thoạt nhìn có hơi phiền phải A. Cảm thán thời điểm Tô la hai tay nắm bắt nhiệm vụ của chủ. SSS cấp đường nhiệm vụ. Nhìn thấy cái này SSS ba chữ mẫu, hắn đã là hưng phấn, lại có chút khẩn trương. Xem xét. Nhiệm vụ tin tức. Tên, diệt thế dấu hiệu SSS. Giới thiệu, mỗi khi kỷ nguyên hủy diệt lúc, liền sẽ có trọng lượng hung thú gần hiện. Bọn chúng giết chóc, bọn chúng hủy diệt tất cả, làm vạn vật chung co rộng lúc, hung thu chúng diệt chóc, bọn hien bon liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi lần tiếp theo kỷ nguyên hủy diệt đến. Nhiệm vụ nhắc nhở, có mở ra hay không? Một khi mở ra không cách nào từ bỏ chú sự kiện phát triển không nhận nhiệm vụ ảnh hưởng nói cách khác mặc kệ ta nhận nhiệm vụ vẫn là không được nhận nhiệm vụ bọn chúng đều sẽ đi ra hơn nữa không có gì khác biệt Tôi la muốn đậu đen rau muống lại không nhiệm vụ trừng phạt vì sao không tiếp thụ mở ra nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ tiêu diệt tất cả hung thú trứng hoặc tìm tới giới thiệu hung thú thức tỉnh số lượng cũng không xác định có lẽ chỉ là trong đó số ít tỉnh lại giết chết bọn chúng ngăn cản bọn chúng cấp tốc sinh sôi mục tiêu 0500 hung thú trứng. Ban thưởng, thiên cơ cầu, trang bị loại nhất tinh. Thiên cơ cầu, ta trước đó có qua một cái, mở ra là ma năng loại. Hệ thống, cái này thiên cơ cầu trang bị loại, có chỗ lợi gì sao? Tô la hiếu kỷ. Sáng thế kỷ bên trong mới mẻ đồ vật có rất nhiều, trong đó rất nhiều tô la cũng không rõ ràng. Cho chơi hệ thống có chút thời gian, sẽ cho ra nhất định giải đáp. Hệ thống nhắc nhở. Thiên cơ cầu trang bị loại, có thể thu hoạch được ngoài định mức sử dụng trang bị. Cũng vô hạn chế độ sử dụng nghề nghiệp ngoài định mức sử dụng vô hạn chế độ sử dụng nghề nghiệp tô la trong nháy mắt nghĩ tới ma pháp sư lại nghĩ tới cung tiến thủ hoặc là kiếm mười nói cách khác nếu như mở ra là một cái cung hoặc nỏ thậm chí là súng ổ quay ta cũng có thể sử dụng đúng không hệ thống là dạng này a nghe đến sau tô la hai mắt bắn ra sáng ngời xạ xa ạ xạ xìn vũ khí ảnh vòng rất cường đại nhưng là ai không nghĩ ngẫu nhiên chơi đùa vượt dưới đây nếu như thật chiếm được cung nọ loại hình trang bị đâm nhau khách tăng lên là rất lớn đặc biệt là đối với trùng cắp nhiệm vụ này ta thích hung thu trứng không khó tìm có thể trở thành kỷ nguyên chung kết lúc hủy diệt thú hung thú số lượng tất nhiên đông đảo xa không chỉ là như thế một vùng có tồn tại nhiệm vụ là chỉ 500 trăm mai có rất lớn xác suất là chỉ một cái này xào huyệt bên trong hung thú trứng viêm hỏa quý tộc hào cẩn thận làm việc lơ lửng ở trên không trung cũng không có hạ xuống tô la ngồi cưới cái dịch phòn nhìn thấy nổ vạ sau tìm tới hung thú trứng sau có lẽ cần các nàng trợ rút chân đạp tại cái hố biên giới Nơi này là hung thú lúc đầu bỏ đi ra, cũng là nhảy đi ra địa phương. Nó cũng không tính sâu, cách cách mặt đất bất quá 20 mét hơn. Liên được không đến 10 tầng lầu độ cao. Chờ ta ở đây. Tô la vô vô dịch phòn cánh, ngay sau đó, thả người nhảy lên. Nhảy vào cái hố bên trong. Soạt. Cắt đất rơi xuống, ánh năng có thể xuyên thấu cửa động, biên giới địa phương vẫn có chút tầm u, cũng không thể nhìn rõ ràng. Ú âm thầm. Tô la nhìn thấy từng mai từng mai trứng. Rõ ràng là hung thú trứng mỗi một khoả có có cm cao mặt ngoài có dịch nhờn dính liền lít nha lít nhít trải rộng sao huyệt nếu có dày đặc hoảng sợ chứng người thấy như vậy một màn nhất định sẽ cảm thấy ác tâm nhờ vào trứng rồng chỗ tốt tô la nhìn thấy bọn chúng phản ứng đầu tiên không phải hủy đi nhiệm vụ tiếng nhắc nhở không ngừng nhắc nhở phát hiện hung thú chứng 78. nhắc nhở phát hiện hung thú chứng 49. nhắc nhở phát hiện hung thú chứng 62. tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên đồng thời tô la ánh mắt quét về phía những cái này hung thú chứng cụ thể tin tức Xem xét tin tức. Mục tiêu tin tức. Tên, hung thu trứng Đẳng cấp, 60. HP 10.000-10.000. 10 chú, hung thu trứng không cách nào thuần hóa, không cách nào bồi dưỡng, không bất kỳ giá trị gì. X. Xem hết nó ghi chú tin tức sau, tô la liền minh bạch, cái này đồ chơi. Thật không có tác dụng gì. Hai tay ảnh vòng cao tốc xoay trọn. Ngay sau đó. hugh Phi nhận thoát ra, quăng về phía một mai hung thu trứng Tùy tiện đâm rách dịch nhận, nhiều trọng thuộc tính kém theo bạo tổn thương bắn ra. 15400 bạo kích. Phổ thông công kích, phát động bạo kích, vẫn đầy đủ đánh tan nó. Nhắc nhở, tiêu diệt hung thú trứng, Lv60, kinh nghiệm trị 1000. Lại còn có 1000 kinh nghiệm. Vui mừng ngoài ý muốn. Nhận kinh nghiệm tác động, Tô La Triệu hoàn ra sủng vật tiểu hỏa hổ. Nàng còn thiếu một chút kinh nghiệm trị mới có thể đến 40 cấp và mã tiến hóa. Lên một lần thần ma đại chiến, Tô La cố y áp chế nàng hóa. Lên một lần thần ma tien hoa len mot lan than ma đai cấp. Ali, thiêu hủy tất cả trứng a. Ừ tốt đây, kaka. Một chia làm 2, 2 phần 3. Tô la không ngừng vùng ra ảnh vòng, Ali cũng thi triển giá hỏa diễm kỹ năng. Nhắc nhở, tiểu hỏa hồ đánh giết hung thú trứng, LV60, kinh nghiệm trị 1.000. Nhắc nho nhở, tiểu hỏa hồ LV39 thăng cấp đến LV40, bắt đầu tiến hóa. Dự tính 24 gio Nhắc Nhấp nhở, LV56 thăng cấp đến LV57, kinh nghiệm trị 045 vạn. Chương 201. Liên thăng cấp, 77. Phá, phá vỏ trứng mảnh vỡ hòa với chứng dịch đang chạy hung thu trứng từng cái bị phá hủy kinh nghiệm chị nhắc nhở điên cuồng bắn ra cùng lúc đó hoa hạ cựu đại châu nam tuân châu bãi nguyệt chủ thành ngoại vi rừng rậm bên trong một đầu thải lân cự mãng bột hấp hối nó còn sót lại dưới tí ti huyết dịch cùng nó giao chiến là tên người cầm súng đặc thù nghề nghiệp gôn sở tizit trong tay trường thương bắn ra cường quang mỗi một lần đả kích đều hàm chứa cường đại lực lượng quất đầu này quỷ linh cấp bột. chết chết hắn lại quát lớn ngay sau đó trường thương đột nhiên xuyên qua thải lân cự mãng máu tươi bảy thước mạnh mẽ vô địch thân ảnh ở sau lưng trăm tên các đội hưu trong mắt quả thực là thần đồng dạng tồn tại tốt xoáy bạo a lờn thực lực bây giờ hẳn là vượt qua túy la đi đều là ẩn tàng chức nghiệp a lờn xuất hiện tại trang bị một bộ chuẩn truyền thuyết vũ khí cũng là truyền thuyết cấp bậc sung vật cái gì bài danh cũng rất cao thăng cấp a lờn cảm thụ đến thể bên trong thực lực tăng cường hắn rốt cục thư một cái khí gần nhất một đoạn thời gian hắn điên cùng thăng cấp Hôm nay không tiếc mạo hiểm rào sát bộ chính là vì siêu việt Tú La cầm xuống bảng xếp hạng đẳng cấp hạng nhất hiện tại hắn làm được từ 56 cấp thăng cấp đến 57 cấp thành công lên bảng đệ nhất nghe sau lưng công hội người tiếng thán phục Á Lợn khoe miệng phát hoạ ra đường vòng cung hắn lại cười xem xét bảng xếp hạng đẳng cấp bảng xếp hạng đẳng cấp hạng nhất Tú La Sa Đà đẳng cấp 57 hạng 2, Á Lợn Gun Sơ đẳng cấp 57 hạng ba Ngao Hùng Sạ tinh cung thủ, đảng cấp 55. Hạng tư, cựu đại ngư phu, nghịch lãng giả, đảng cấp 55. Mỗi một người đều cắn rất chặt. Ả lờn nhìn thấy hạng nhất là Tuy La, hơn nữa còn là 57 cấp. Kinh ngạc nói ra, hắn bắt đầu thăng cấp. Thông thả kiếm tiền sao. Đều đại công tức sẽ đại lao, phổ biến ở vào một đường, bận rộn sự tỉnh quá nhiều. Hoa hạ đệ nhất người chơi lãnh địa, thiên thành chấn thành lập sau. Bao quát hắn tại bên trong rất nhiều người đều coi là, Tô La sẽ dần dần lui khỏi vị trí hàng hai bồi dưỡng được thuộc đối bản thân thế lực nhưng bây giờ đối phương tựa hồ lại bắt đầu thăng cấp mặc kệ liền xem như rằng này ta cũng có thể siêu việt người ạ lợn tự tin sau lưng cùng công hội các người chơi cũng nao nhao đi theo thổi phồng phụ họa túy la rất gần mấy ngày mới thăng lên một cấp rõ ràng là không trùng tính tương lai đệ nhất khẳng định vẫn là chúng ta đại la ạ lợn ta cũng là cảm lao liều mới có thể đánh xuống hạng nhất ta dám liều điểm này ạ lợn tán thành hắn khiêm tốn nói ra Tuy la trước kia còn là rất lợi hại. Hắn dùng là trước kia hai chữ. Mà liên ở lúc này. Ấn. A lờn con mắt trừng lớn, nhìn thấy bảng xếp hạng thứ tự, lại một lần phát sinh biến hóa. Cái này xảy ra chuyện gì? Bảng xếp hạng đẳng cấp. Hạng nhất, Tuy la, Sa Assassin, đẳng cấp 58. Hạng 2, A lờn, Gunsard đẳng cấp 57. Hắn đẳng cấp lại bị siêu việt. Cái này làm sao có thể, mới qua mấy phần chung thời gian, hắn là thế nào thăng cấp? hạ lợn hô lên tiếng tâm tính có chút chịu không được bản thân thế nhưng là liệu mạng hai ngày không sao cả nghỉ ngơi đi ngủ đang ở thắng lợi trong tầm mắt thời điểm kết quả phát hiện lại bị quăng xa xa trong công hội những người khác ngượng ngùng an ủi nói ra túy la nha đó chính là một ổ tô bức thường ngày dấm nhằm cất chó liền là a luận thực lực chân thật khẳng định ngươi mạnh nhất đây ngươi nhìn túy la cho tới bây giờ cũng không tới chúng ta nam tuân châu hát xì trong động quật tô la hát hơi một cái tất cả hung thủ chứng cũng đã bị phá hủy cửa sổ còn hiện lên ở trước mắt nhắc nhở lv 57 thăng cấp đến lv 58 kinh nghiệm trị không năm vạn không cầu hoa tươi không đi ra ngoài liền thăng lên hai cấp thoải mái cộng thêm khởi đầu tốt đẹp mở ra nhiệm vụ tin tức giao diện nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ tiêu diệt tất cả hung thú trứng hoặc tìm tới giới thiệu hung thú thức tỉnh số lượng cũng không xác định có lẽ chỉ là trong đó số ít tỉnh lại giết chết bọn chúng ngăn cản bọn chúng cấp tốc sinh sôi mục tiêu 497 năm trăm hung thú trứng, ban thượng, thiên cơ cẩu, trang bị loại nhất tinh, còn thiếu 3 quả hung thú trứng, trước mắt tung tích không rõ, không biết đi địa phương nào. Không nên a. Tô La lập đi lập lại tìm kiếm, thậm chí biến thân trở thành địa ngục tam đầu quỷ, người người mùi, tìm kiếm, vẫn là không có tìm tới. Mở rộng tìm tòi phạm vi. Rốt cuộc, ở cách hố sâu hơn 10m viễn hà bên bờ bên trên, Tô La khong co tim toi mo rong tim toi pham vi rot cuc o cach ho sau hon 10 met vien ha ben bo ben tren to la phat hien tung tích. Bùn đất bị đào móc dấu vết, còn có người dấu chân. Trọng yếu nhất Tô la tay sẹt qua trường ấn có thể 100% khẳng định tuyệt đối là hung thủ trứng khẳng định là bị người cầm đi nhìn bộ dáng tựa hồ là thương đội bùn đất ướt át trình độ cũng đã ly khai mấy giờ nơi này cách thiên thành bên ngoài trấn vây đóng quân điểm chỉ có không đến 10 cây số xa đi qua mấy giờ người đã sống chạy đúng lúc này trên bầu trời có từng dãy dịp phần ly tật xuất hiện bọn họ là ba tiểu đội mỗi một tiểu đội tồn tại 8 dịp phần ly tật liền được 24 tên dịp phần ly tật khải giáp sáng như bạc vũ khí sắp bén tuyệt đối tinh nhuệ tiểu đội bọn hắn nhìn thấy tô la sau kêu đạo lĩnh chúa đại nhân ân tô la gật đầu đi đi trước xuất quan miệng cưới lên một đầu dịp phòng sau tô la phía trước mang theo một nhóm dịp phần nghỉ tật bay về phía xuất quan miệng viêm hỏa quý tộc hào nhận tổn thương nó lại trở về thành trấn nổ vạ sẽ thông qua truyền tống môn trở lại thủy gia thành 500 trăm m cao nhô lên vách núi có 100 trăm m rộng cửa ra nơi này có ba đạo thành phòng toàn bộ xét duyệt sau mới có thể thông qua Tô-la từ trên trời giáng xuống. Chương 202. Thiên cơ cầu 87. Thanh phong bên trên, tinh nhuệ các chiến sĩ, nhìn thấy Tô-la sau nhau nhau đơn dưới gối quỷ. Thanh âm khí thế hùng hậu. Lĩnh chủ. Tô-la vội vàng đang truy xét hung thú trứng, không có thời gian hưởng thụ những cái này. Đều đứng lên đi. Trực tiếp xông vào quản lý chỗ. Tiểu quan viên nhìn thấy là Tô-la, doa đến sắc mặt đại biến, hắn vừa rồi tại đờ ra. Lĩnh. Lĩnh chúa đại nhân. Tô-la phất tay. Đi. Lập tức đem gần nhất 6 giờ thương đội tin tức, toàn bộ xuất ra đến cho ta. Tốt. Tay hắn có chút phát run, xuất ra thương đội ghi chép hồ sơ. Thiên thành chấn thành lập thời gian không dài, có thể thương đội số lượng cũng đã không ít. 6 giờ thời gian bên trong, hết thể có năm nhánh thương đội thông qua nơi này. Tô la hỏi thăm, có hay không kiểm tra? Toàn bộ 723 bộ phận đều có kiểm tra. Lĩnh chúa đại nhân. À. Có người từ lãnh địa bên trong đánh cắp trứng rồng, các ngươi biết sao? Cái này. Lĩnh chủ, ta thực sự tìm nhưng là không phát hiện a thẩm tra quan dọa đến quỷ trên mặt đất run lầy bảy trứng rồng loại vật này quá chất quý bất luận cái gì một khỏa mất đi đều là nghiêm trọng quyết điểm trọng yếu nhất là hắn quả thật có nghiêm túc kiểm tra hàng hóa cái này tiểu nhân vật tô la không hứng thú cùng hắn lệ mề được rồi lần này tha ngươi lập tức triệu tập 15 nhánh dịp phản nghỉ tập tiểu đội ba đội một tổ phân chia sau tiến về đi tìm tới cái kia năm nhánh thương đội một khi phát hiện hành tung lập tức trở về hướng ta hồi báo mục tiêu là bà viên trứng rồng Thương đội cần vận tải hàng hóa, di động tốc độ chậm chạp, xa xa chậm qua dìp phần ly tận một dạng. Không có điều tra rõ ràng phía trước, Tô La không hề rời đi. Tuy thời chờ đợi dìp phần ly tận nhóm tin tức, trạm mạng tối 6 giờ, sắc trời dần tối. Từng nhánh dìp phần ly tật nhóm đã trải qua trở về, mang theo điều tra sau tin tức. Lĩnh chủ đã trải qua nghiêm mật tìm tòi, không có phát hiện chứng rồng. Chúng ta cũng không có phát hiện chứng rồng. Tô La xoa xoa đôi bàn tay chỉ, hắn đứng ở cao hơn 10 mét tường thành bên trên nam sấp ở tường thành bên cạnh ánh mắt nhìn về phía phương xa hỏa hồng thái dương dần dần chui vào sa mạc mấy phút sau xuyên thấu qua vặn vẹo không khí nhìn thấy nơi xa có một cái dịp phần nỉ tật nhóm bay trở về lĩnh chúa đại nhân đến từ nam tuấn châu lòng trảo sông thành thương đội không có tìm tới ta suy đoán liền là bọn hắn đánh cắp trứng rồng không dám đi mậu dịch lộ tuyến nam tuấn châu tô la cảm thấy đến ngoài ý muốn tử vong sa mạc tới gần nam tuấn châu nhưng từ nơi này đến nam tuấn châu bên cạnh cũng có hơn tám cây số bọn hắn làm sao tới thẩm tra quan tâm thần bất định bất an lính chúa đại nhân chi này thương đội ta có ấn tượng bọn họ là đi trước lâu lan trấn sau đó lộn vòng đến chúng ta thiên thành trấn hiện tại cũng đã về lòng trào sông thành ân để cái dịp phần kỳ tật trở về a trời tối chuyện này không muốn bên ngoài dương ra ngoài ta tự mình xử lý tô là sau khi nói xong triệu hồi ra cái dịp phòn vật cưới đột nhiên mẹ lên bắt được dây cương ngay sau đó cái dịp phòn đột nhiên mẹ lên triển khai hai cánh hướng về lòng trào sông thành phương hướng bay đi thiên thành trấn quản lý tô la cũng không lo lắng nộ vạ công chúa có mang đến cho hắn quản lý nhân tài đủ để xử lý sự vật ban đêm âm mây che trăng, tiếng gió tuôn rơi trong rừng một chi thương đội giống như chết tiến tĩnh hào hào cuốn rơi cuốn rơi không ít lá rụng tô la từ dịp phòn trên lưng nhảy xuống vững vàng rơi xuống đất mặt đất có chút dính tô la hơi lung ngã xuong vung động ý nghĩ một chút long hồn đổ bộ phun thả con mang chiếu sáng quanh thân tất cả túi đầu xuống xem xét đỏ xẹn sền Đây là sên sệt đã có chút tái đi huyết dịch, còn có gây mất ngón tay. Cự hình lật đà, cung giáp dày cự tích thi thể hoành nằm trên mặt đất. Đây là một mảnh tử địa. Đâu đâu cũng có thi thể, người, thú, lại đến bỏ sát sinh vật, hàng hóa một kiện không ít, nhưng là người không biết chết hết không có. Nếu như là nữ nhân, tiểu hải, hoặc nhát gan người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ cảm thấy hoảng sợ. Ngay cả To La nhìn xem, đều cảm giác có chút sợ hãi, giống như là bị tàn bạo thứ gì xé nát. Ân hắn dẫm ở cành cây khô bên trên phát ra đứt gãy văng lên nhìn xem trên mặt đất chết thảm nam nhân hắn hình thể hơi mập ăn mặc xa xỉ quý phục sức rất hiển nhiên hắn chính là cái này thương đội thương đầu người mục đích chỉ là đã trải qua lạnh thấu không trong tay bên trên còn có phá toái vỏ trứng cầm lấy trong đó một mảnh nhéo nhéo tô la cảm giác được vỏ trứng này liền là hung thú trứng lại nhìn nó vỡ tan bộ dáng không có trứng dịch hiển nhiên hung thú đã trải qua ấp trứng đi ra giết sạch thương đội quái vật rất có thể liền là nó nhắc nhở phát hiện hung thú chứng một nhắc nhở phát hiện hung thú chứng một nhắc nhở phát hiện hung thú chứng một nhắc nhở nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành không sai nhìn bộ dáng tiến độ vẫn được tô la hài lòng gật đầu cách đó không xa bùn nháo trong hố có một đôi tràn ngập hoảng sợ con mắt đang đang len lén nhìn xem tô la tô la đã trải qua phát hiện nàng không có để y tới hoàn thành trước nhiệm vụ lại nói nhận nhiệm vụ ban thưởng nhắc nhở thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng thiên cơ cầu trang bị loại nhất tinh nhắc nhở nhiệm vụ mới đã ban bố nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ tiêu diệt chạy trốn còn nhỏ hứng thú giới thiệu hứng thú trưởng thành tốc độ kinh người mỗi kéo dài một phần bọn chúng thực lực liền sẽ tăng cường mười phần mục tiêu không ba hứng thú ban thưởng thượng cổ khí tức truyền thuyết nhiệm vụ ban thưởng là cái gì tô la không rõ ràng nhưng hắn biết một chút cái này đồ chơi giá trị khẳng định không thấp SSS cấp nhiệm vụ không có rác rưởi thiên cơ cầu giữ tại trong lòng bàn tay Nó sử dụng phương pháp rất đơn giản, chỉ cần mở ra liền có thể sử dụng. 38. Không có hạn chế, cho bất luận kẻ nào, bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể. Nếu như là vũ khí tầm xa thì là cố định lực sát thương. Người sử dụng cần phải thừa nhận sức giật, nó sử dụng hạn chế không phải đẳng cấp, mà là lực lượng thuộc tính. Nhẹ nhàng bóp, thiên cơ cầu bên ngoài có quang mang ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ. Nó đang liều trang, ổ nhỏ tiểu tử, nhanh chóng khuyết chứng lấy. Mỗi một phần thiết kế đều rất kỳ diệu. Nhược điểm biến nào đi ra? Tô la nắm tại trong tay, nhìn xem nó dần dần thành hình. Cuối cùng, hình thành một thanh quái dị vũ khí, dường như súng lục, nhưng nó quá lớn, quá dài chút. Dường như súng trường, nhưng nó lại có súng lục đặc thủ, họng súng chỗ thì là hung thú sương đầu. Huyết ốc. Nhắc nhở, thu hoạch được vũ khí hung thú gào thét, nhất tinh. Trưng 203. Một pháo 40 vạn tổ thương. 97. Cảm thụ đến chiếu nặng vũ khí, tô la hung thu xuong đau huyet goc nhac nho thu hoach đuoc vu khi hung thu gao thet nhat tinh linh loại nghi bắn nổ tất cả xúc động. Thích khách bương vũ khí tầm xa, thật mang cảm giác. Mở miệng đạo. Xem xét tin tức. Thiên cơ cầu tin tức. Tên, hung thú gào thét, nhất tinh. Loại hình, trang bị loại. Điều kiện, 700 lực lượng, 400 thể lực. Cố định tổn thương, 30.000 đối người chơi vì 10.000 điểm. Tầm bán, 300 300m xa tốc, 40 phút. Kem theo, đánh lui hiệu quả, hiệu quả gây chóng. Áp xúc pháo, tích xúc năng lượng, đối mục tiêu tạo thành 1.000% tổn thương. Làm lệnh thời gian, 60 giây. Xem hết nó cụ thể tin tức sau tô la trong đầu hiện ra hai chữ siêu hung quá hung tản cố định tổn thương 3 vạn không có bất kỳ cái gì kèm theo cũng là kinh khủng mức cái này kinh khủng tổn thương gặp lại hung thú mục tiêu lực phòng ngự kinh người tô la cũng có ngu kinh nguoi to cung co tu tin có thể 21 pháo đánh dụng nó hơn một vạn hp sắt chiêu áp xúc pháo tích xúc năng lượng đối mục tiêu tạo thành một phần trăm tổn thương liền được 30 vạn tổn thương chuyển vận liền xem như châm đối người chơi cũng có thể nháy mắt tạo thành 10 vạn tổn thương đầy đủ miệu sát đại đa số người Tola la không biết có ai có thể gánh vác được nó công kích loại vật này quả thực là biến thái tắt lưới cảm thán hắn không thể không thừa nhận bản thân thật đúng là có chút sợ cái này đồ chơi nếu như địch trong tay người có một thanh hung thú gào thét Tola la cảm thấy bản thân vẫn là trực tiếp chuẩn đi tương đối tốt chút nhưng nếu như vũ khí này tại trong tay mình hắn có lòng tin một thương bạo hiện tại giai đoạn bất luận cái gì người chơi đầu lâu tay phải siết chặt chuôi thương Tola la thử nghiệm đưa nó nhắm ngay nơi xa thủ mục hòng xuống chỗ thung thú trong miệng buộc phát ra hắc quang. Bành ba. Rõ ràng là thương, súng, có ở đây trong ngáy mắt, Tô la cảm giác mình ở phát xạ pháo. Hát quang bên trong nhay mat to la chính phat xa phao Hắc thân cây, xinh xinh đánh xuyên. Ngay sau đó, lại đánh xuyên một khỏa. Thẳng đến viên thứ ba bạo tạc. uy lực kinh người. Tô la sảng khoái cười to, ha ha, thoải mái. Sở Vệ nì công hội người, các người có lễ vật. Những ngày qua bên trong hắn vội vàng lĩnh sự tình, không có thời gian tìm sở Vệ nì phiên phức. William đem hắn treo giải thưởng tăng lên đến 2000 vạn, cái này khiến Tô La rất khó chịu, đồng thời càng khó chịu. Treo giải thưởng mức quá thấp. Hắn lẩm bẩm nói lấy: "Các ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng để cho ta gặp được Ngao Hùng." Sở công hội cao cấp nhất người chơi, trước mắt đến xem liền là Ngao Hùng. Đứng hàng bạn xếp hạng hạng 3. "Ngươi còn muốn trốn giấu bao lâu?" Tô La vẻ hang bang mức, nhìn về phía vũng bùn lúc nãy mắt, cảm giác được phía sau lưng rung rảy, có đồ vật theo dõi bản thân. "Phân thân, cả ngươi một phân thành hai anh phan phân thân ngưng tụ tại 30m bên ngoài địa phương. Lại phóng thích kỹ năng thay thế, bản thể cùng hình bóng đổi vị trí. Tô La vừa mới bắt gặp một màn này, một đầu thân dài 4m hung thú, sẽ rách hướng bản thân hình bóng. Nó ngoại hình cùng trước cái kia đầu hung thú đột có mấy phần tương tự. Hình giọt nước thân thể, đôi dài có gai nhọn, sinh ra bốn tay, dường như tấn mãnh long chân rất có lực bộc phát. Đầu lâu càng giống là dị hình, mở to miệng sau, lộ ra từng dãy hình tam giác tiêm nha. Xem xét tin tức. Linh chủ tin tức. Tên: Hung thú giết chóc hình Quỷ linh cấp, đẳng cấp, 65, HP, 220 vạn, 220 vạn, vật lý công kích lực, 343.550, lực phòng ngự vật lý, 3.950, phòng ngự ma pháp lực, 4.100, kỹ năng, tập sát, độc vĩ đâm, thử vong tiền liêm, nhảy dưới hết, ẩn nút, không thẹn với là 65 cấp quỷ linh cấp buột. Rất khiến tô la khiếp sợ là, nó mới ớp chứng moi ap trung khong đã trải qua trưởng thành đến nước này. Được rồi, tới đi. Tô La nghĩ đêm thử một chút hung thú gào thét uy lực như thế nào, cái này đem vũ khí công kích sau, cần phải lập tức lắp đạn mới được. Lắp đạn tốc độ, trực tiếp ảnh hưởng nó tần suất công kích. Cách đó không xa vũng bùn bên trong, cái kia con mắt càng thêm kinh khủng, nàng không dám động đậy, thậm chí con mắt đều không dám nháy, nhìn xem thi thể kia trong đống, một đầu đáng sợ quái vật. Còn có cầm trong tay quái dị vũ khí nam nhân. Ha ha, tới đi. Tô La lắp đạn, bỏ cỏ, bành, đánh trật. Lần thứ nhất đánh vạt ra sau. Tô la không nhanh không chậm, ngay sau đó tiếp tục lắp đạn. Nhìn xem nào tới trước mặt hung thú, bóp cỏ. Bảnh. Năng lượng màu đen bắn ra, tại hung thú ngực tạc. tạng. 1985-2. Mềm muội đánh lui hiệu quả đồng thời phát động. Nó bị đánh bay ra ngoài. Thừa dịp nó choáng đầu hoa mắt, không cách nào nhanh trong tránh nẽ công kích thời điểm. Tô la miệng cười một tiếng. Nếm thử cái này. Tay trái đẩy ra phía dưới lại chiêu, cài lên áp xúc pháo, ngay sau đó. Cò súng ân xuống. Ngân xuống nương theo lấy một tiếng vang thật lớn sức giật kinh người tô la cả người đều trượt giật lùi cách xa mấy mét mặt đất lá rụng chặt cây đều bị đánh bay Hùng thú càng lạ thảm chính diện ăn kích tiếp theo ngực vết thương chống chất toàn bộ bị tạc bay ra ngoài mấy mười mét mét xa mức thương tổn Tuân ra bốn mươi bạo kích còn bà đó tô la ngạc nhiên cái này đồ chơi lại còn có thể phát động bạo kích rất ngoài ý muốn là hệ thống nhắc nhở nhắc nhở phát động trồng lấy thu hoạch được hung thú lợi trào truyền thuyết kinh nghiệm trị 10.000, nhắc nhở, phát động trồng lấy, thu hoạch được kỹ năng ở nút S, kinh nghiệm trị 15.000. Nó vậy mà còn có thể phát động chiến đấu đạo thủ. Sau đó chiến đấu. Một tay lắp đạn, một tay bóc cỏ, tiếng súng vang lên. Tô La càng chơi càng thành thạo. Ánh vòng sử dụng cần nhắm chuẩn kỹ xảo, vừa lúc có thể vận dụng đến hung thú gạo thét bên trên. Vũng bùn bên trong nữ hải, ngơ ngác nhìn qua một màn này, sợ ngây người. Nhìn xem cái kia bưu hán nam nhân cầm trong tay vũ khí, cùng quái vật cứng rắn đoạt kiêng. Cuối cùng, lại là một tiếng vang thật lớn, xinh xinh đem quái vật cho đánh thành cắt bã. Mạch quang sáng lên, đại lượng kim tệ tôn ra, còn có trang bị. Hung thú gào thét hỏng súng, thanh cat ba bach quang sang len toát ra, không nói ra được tiêu hồn. Tô la cảm thán một câu. Quả nhiên, bạo tạc mới là nam nhân lãng mạn. Nhắc nhở, đánh giết buộc hung thú giết chốc hình, quỷ linh cấp, kinh nghiệm trị 350.000. Nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ tiến độ 1-3, thu gao thet hong sung thanh nien toat được vật phẩm thượng đanh giet một hung thu giet choc khí tức, nhiem vu tien đo mười ba, thu thuyết 1-204 Chúng sinh thành nở tờ cờ 17. Giết chết một đầu hung thú, thăng 37. 5 vạn kinh nghiệm trị, rất nhanh liền có thể lại một lần nữa thăng cấp. 60 cấp là trọng yếu phân thủy lĩnh, xạ đạ xạ xìn đại triều, cùng vật cưới, đều cần 60 cấp sau mới có thể nằm giữ. Phi hành cánh thì là 65 cấp. Không biết phụ cận còn có hay không hung thú. Tô la lẩm bẩm nói lấy. Hết thể có 3 cái hung thú trứng, mình giết một đầu, còn thừa lại 2 đầu. Suy tư, ánh mắt tìm kiếm 4 phía đồng thời. Tô la 65 cap khong biet phu can con co hay khong hung thu to la lam bam noi lay het the co ba cai hung thu trung minh giet mot đau con thua lai hai đau suy tu anh mat tim kiem bốn phia đong thoi to la lay ra sách kỹ năng lần lựa chọn sử dụng nó hiệu quả rất đơn giản bảo trì trạng thái tính lúc có thể cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể không bị phát hiện thân ẩn tuy mạnh có thể tiêu hao MP quá nhiều ẩn nút xuất hiện đồng đẳng với cho tô la một lựa chọn nhìn xem bạo cái gì hắn lẩm bẩm nói lấy ngồi sổn người xuống nhặt kim tệ còn có vật liệu cùng trang bị không có gì bất ngờ xảy ra quả nhiên không có bản thân dùng cái gì chờ chờ về bán nói thầm đồng thời hắn mở ra nhiệm vụ ban thưởng tượng cổ khí tức xem xét nó đến tột cùng là dùng tới làm gì Vật phẩm tin tức, tên, thượng cổ khí tức, loại hình, vật tiêu hao, công năng, tăng thêm độ phòng ngự, khiến cho lấy được được cổ khí tức, tăng cường thuộc tính cùng phẩm chất. Tô la theo hướng phía dưới nhìn lại, lại nhìn nó sử dụng yêu cầu. Trên người mình 45 cấp chuẩn thánh vật cấp trang bị, long hồn đổ bộ hoàn mỹ phù hợp. Không sai, không trải qua góp đủ năm cái mới được. Đổ bộ thuộc tính rất trọng yếu, tô la sẽ không dễ dàng từ bỏ. Xoay người, tô la vũ khí trong tay lùi về đến thiên cơ cầu, thu vào trong hòm hải thèm người còn muốn giấu bao lâu vũng bùn bên trong một thiếu nữ chậm rãi đứng lên nàng sợ hãi đối mặt tô la lúc run lẩy bẩy đại nhân xin ngài rút rút nàng trong miệng chữ ta còn chưa nói ra đột nhiên cả người bị thủy tưới lạnh xuyên tim cọ rửa sạch trên người nàng bùn não còn có quái dị mùi thối sau thiếu nữ dần dần hiển lộ nàng bộ dáng thân cao 160 cm linh lùng dáng người lời nói tiểu hát sát tóc ngắn có mấy phần nữ học sinh tiểu tóc tức thị cảm lại nhìn nàng mặc vào cũng không được phổ thông Hơn nữa, bởi vì ướt đấm quần áo, dưới ánh trăng, rất nhiều nơi như ẩn nếu xuất hiện. À, nàng một tay che khuất ngực, ngay sau đó lập tức ngồi xổn người xuống. Tô la ngồi ở giáp giày cự tích trên thi thể, mở miệng nói ra. Ngươi không cần dạng này. Ngươi là muốn nói mình là người tốt. Nàng hỏi ngược lại nói ra. Không, không, không phải. Ta là ý nói, nên nhìn ta đều thấy được. Một câu chắn được thiếu nữ ngậm miệng không nói gì, đây là người nào. Vô sỉ như vậy mà nói đều nói ra được lúc đầu nên khẩn trương hoảng sợ tâm bị tô la một câu cho chuyện di lực chú ý a lừa ngươi bất quá hiện tại thấy được tô la đột nhiên nhảy lên nhảy đến thiếu nữ trước người hắn vươn tay nhìn trước mắt run lẩy bẩy nữ hải đẩy ra nàng tóc chạm đến gõ má nàng nhìn kỹ quả nhiên ngươi là tinh linh tộc không phải nhân loại là tinh phù hộ chi sâm hoặc là tháng phù hộ chi sâm xem ra là tháng phù hộ chi sâm ngươi là thế nào biết rõ ngân phỉ sinh ra cảnh giác bình thường đến nói nhân loại sẽ không đối tinh linh tộc hiểu rõ như vậy tô la cảm giác cái này tinh linh thiếu nữ rất thú vị vươn tay gãy dưới đầu nàng đoán bất quá hiện tại ta có thể xác định liền là tháng phủ hộ chi sâm ha ha ha. nghe được hắn tiếng cười ngân phỉ cảm giác bản thân ai quy đều bị vũ nục khí cắn răng cầm đối phương không thể làm gì lựa chạy đang thiêu đốt chính đang nướng ngân phỉ cái kia ướt quần áo toàn bộ quá trình tô la đều là đối mặt với nàng ngươi có thể hay không xoay qua chỗ khác không thể Vì cái gì? Ta sợ hãi người đánh lén ta. Ngay thẳng trả lời, ngân phỉ lại không biết nói gì. Đối mặt cái này có chút phỉ khí nam nhân, nàng thuốc thủ vô sách. Tinh linh tộc nam nhân có thể không được là dạng này. Liền xem như nhân loại, loại tính cách này nàng cũng chưa từng thấy. Yên tâm đi, thiểu nha đầu, ta đối với người không hứng thú. Tô la biểu ngôi. Hán tại xem diễn đàn, xem xét sáng thế kỷ tình báo mới nhất. Trong đó có một cái thiệp, gây nên Tô la bieu moi han ý. Bị giết về tân thủ thôn, ngoài ý muốn gặp phải vong phụ Đây là đứng đầu thiếp mời. Phát bài viết thời gian chỉ có 5 tiếng đồng hồ hơn, hồi phục nhân số đã trải qua đột phá 10 và người. Còn đang điên cuồng tiểu thăng. Tô La ấn mở thiếp mời xem xét nội dung, đầu tiên là tự giới thiệu, đây là người đến từ Hoa Hạ thành thị Duyên Hải nữ hải. Mấy ngày trước, ra ngoài bắt cá phụ thân tao ngộ phong bạo, cuối cùng mất tích, kết quả điều tra biểu hiện hắn đã tử vong, thi thể cũng bị tìm tới. Thất ý bên trong, nàng tại trong thế giới game lại đắc tội sở Venice công hội, từ 40 cấp bị giết đến 9 cấp, trực tiếp về tới Tân Thủ thôn chuyển hướng ở nơi này bên trong tân thủ thôn bên trong một tên hài đồng dĩ nhiên gọi nàng khuyên nữ đi qua liên tục xác nhận nàng khẳng định tên này không đến năm tuổi lớn hài đồng chính là nàng chết đi phụ thân nhân tử vong sau lại tại sáng thế kỷ trung sinh tô la khiếp sợ đồng thời có thể bảo đảm lưu ký ức giữ lại tình cảm các loại trọng yếu nhất sáng thế kỷ nói là vong du khả năng rút ra vật phẩm đến hiện thực điểm này liền nói do nó cũng không phải là đơn thuần trò chơi liền có ý tứ tô la lẩm bẩm nói người chết rồi biến thành sáng thế kỷ nở cờ cờ ngẫm lại đều không thể tưởng tượng nổi đồng thời tựa hồ có thể luân hồi trung sinh đang ở hắn đờ ra thời điểm tinh linh tộc thiếu nữ ngân phỉ có mấy phần hiếu kỳ dò hỏi uy người xấu người tên là gì người xấu ta là nói tên ngươi người xấu nhìn xem tô la liền không nói cho bản thân bộ dáng ngân phỉ cắn rằng nói ra được rồi ta thừa nhận sai lầm ngươi không được là người xấu tên ngươi là cái gì tùy la nàng nghe đến quen thuộc danh tự Ngay sau đó, thoáng cái nhảy dựng lên. Nguyên Lai liền là ngươi? Thiên Thành trấn lĩnh chủ, sinh mệnh thụ một đời mới thủ hộ giả. Chương 205. Hắc khí vọt lên một bẩy. Ta biết ta. Linh chủ xưng hô không kỳ lạ, hiếm lạ là thiếu nữ dị nhiên biết rõ bản thân có sinh mệnh thụ. Tô La có chút ngoài ý muốn. Ta danh tự là Ngân Phỉ. Tháng phù hộ chi xâm tinh linh, cũng là Ngân Nguyệt muội muội. Ngân Nguyệt là Tô La ngan nguyet muộn muộn. ngan nguyet la to la nguoi quen, tinh linh tộc lưu tại Thiên Thành trấn một cái tinh linh, phụ trách trông coi, chăm sóc sinh mệnh thụ. Người này tuyển chính là nàng. Ngân phỉ xuất hiện ở nơi này, phi thường kỳ quái. Tô la không hiểu, người là tinh linh công chúa làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Bởi vì, ta là bản thân chạy đi ra, điều tra một sự kiện, thượng cổ hung thú nhóm, có lẽ đã trải qua hồi phục. Nàng ngưng trọng nói ra. chờ đã. Người là nói. Nhóm. Cái này để lộ ra một cái trọng yếu tin tức, nếu như không phải chỉ mình truy sát hai đầu, rất có thể, còn có cái khác hung thú sống lại. Ngân phỉ từ trên người lấy ra ngân sắc cầu. Nó chỉ có hài nhi năm đâm lớn, làm nàng khởi động nó sau, ngân sắc cầu bên trong bắn ra ra hai cái điểm. Đồng thời bảo trì di động với tốc độ cao trạng thái, tốc độ kinh người. Ngân Phỉ nói ra. Vừa rồi thời điểm, ta mạo hiểm trên người chúng tiêm vào thiết bị truy tìm. Bọn chúng mục tiêu, quả nhiên là Nam Tuấn Châu lòng chảo Xuân Thành. Cái này tựa hồ không phải sự kiện ngẫu nhiên. Thương đội cũng là đến từ Nam Tuấn Châu lòng Trào Xuân Thành. Đi ra. Tô la giang hai tay, vài giây sau, dịch phòn bị triệu hoán đi ra. Chúng ta đi hai cái này quái vật là ta con mồi a nàng nhẹ giọng hô hô một tiếng bị tô la túm lên dịp phòn đáp lấy bóng đêm căn cứ thiết bị truy tìm chỉ dẫn hướng về nam tuấn châu phương hướng đuổi theo hà cốc thành sáng sớm nơi này lịch sử lâu đời dựa vào một tòa núi lớn tên là tam thánh sơn lại tới gần nam tuấn châu chủ dòng sông vận chuyển đường bộ vận chuyển đường sông đều phi thường phồn vinh toàn bộ thành thị có gần trăm vạn nhân khẩu chia làm nội thành cùng ngoại thành lại tăng thêm phủ thành chủ hết thể có ba đầu phòng tuyến nam tuấn châu nhiều rừng rậm cũng là nhiều đối mã người chơi số lượng cũng không thể so với thái cổ ít hơn bởi vì ma pháp truyền thống môn quan hệ các nơi người chơi trực tiếp giới hạn cũng không được không rõ ràng như vậy thiên duẫn đi ở lòng chảo sông thành trên đường phố nàng đối nơi này tất cả rất quen thuộc thật lâu trước đó nàng cùng nhược lâm nhược tuyết đang ở tinh linh chi sâm thăng cấp làm nhiệm vụ cần tiếp tế thời điểm cũng tới đến lòng trảo sông thành nhược tuyết đem kiếm cùng tấm chăn phóng tới sau lưng nàng nắm bắt một cánh hoa hít hạ riêng biệt mùi nói ra Các ngươi biết sao? Túy La giống như cũng phải tới chỗ này. Hắn không phải nói muốn thăm dò lãnh địa mặt khác hai cái thế giới sao? Làm sao còn có công phu tới này? Thiên Duẫn hiếu kỳ điểm này. Dị thế giới thăng cấp rất không tệ, nhưng bởi vì không được mở ra, người quá ít, các nàng không thích. Cho nên không đi. Nhược Lâm nói ra, bởi vì lãnh địa xảy ra sự tình, hắn nói với ta đang đuổi giết hai đầu hung thú. Hơn nữa, khả năng không được chỉ là hai đầu, muốn chúng ta cũng cẩn thận một chút, có tình huống trở về Thiên thành trấn. Tận thế kỳ nguyên đến biết rõ người là số rất ít bao quát các nàng ba người mà liên ở lúc này ranh long long mặt đất kịch liệt rung động nơi xa ngọn núi sụp đổ lòng trào sông nội thành bên ngoài một mảnh hỗn loạn cũng có phòng ốc nhào nhào sụp đổ và các ngươi nhìn bên trong thiên dẫn duy trì cân bằng khiếp sợ nhìn về phía phía trước hà cốc chấn dựa vào tam thánh sơn vậy mà ở dần dần sụp đổ xa vào đến trong mặt đất hơn 3.000 m cao hùng phong ở trước mắt sụp đổ đến dưới đất cảm giác chấn động có thể nghĩ càng quái dị vâng Cố thật nhiều khí lưu màu đen từ dưới đất thoát ra, phun về phía không trung, khí lưu bên trong hỗn tạp nhỏ bé hắc cứng rắn hạt tròn. Bọn chúng số lượng đông đảo, huy sái tại dãy núi trong lúc đó. Tương tự tình cảnh, cũng không phải là là ở lòng trảo sông thành. Từ vong sa mạc lâu lan trấn, xuất hiện tương tự tình hình. Cắt chạy hạt cuối, hắc khí thoát ra, phun ra hạt sắc hạt tròn. Thái Cổ Châu đã trải qua chữa trị đồng thời càng kiên cố hơn, hùng vĩ tây quận thành. Đài Na đứng ở phủ thành chủ tháp cao, ngắm nhìn nơi xa nhìn thấy cái kia trên thảo nguyên thoát ra đủ cao khoảng ngàn mét hắc sắc khí tức lẩm bẩm nói lấy cái này vẫn là là thứ gì ban cổ đại lục chín cái châu cơ hồ đều phát sinh cái này loại tình huống không cầu hoa tươi 5 năm, năm ngay cả chủ thành đều không ngoại lệ ngoại vi có hắc khí thoát ra nam tuấn châu tây bộ trong dây núi có người tiếng gọi ở mỹ nó ở nơi đó ngân phỉ cưới cái gì phòn nàng hướng tô la hô hoán đạo tại phía tây trên cây ok tô la một giây sau cả người thuận tiện chia ba người thi triển kỹ năng ảnh tập Ách Hầu Đâm. Công kích bao trùm đại thụ, một đầu tóc đen ảnh gào thét nhảy xuống tới, nó rõ ràng là hung thú. Hung thú tốc độ cực nhanh. Nó huyết lượng không nhiều, như cũ hung hãn, tùy tiện xé nát một cái hình bóng. Ngay sau đó, nhao về phía cái cuối cùng hình bóng thời điểm. Thật tình không biết, thân ẩn trạng thái Tô La đã trải qua xuất ra hung thú gào thét. Nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta ngay tại lúc này. Bỏ cỏ. Mục tiêu, hình bóng. Mọi người muốn. Bạo tác cuồn cuộn, hung thú cũng bị thôn phệ hệ thống nhắc nhở vang lên nhắc nhở đánh giết bột hung thú giết chóc hình quỷ linh cấp kinh nghiệm trị 350.000. nhắc nhở lv LV58 mươi thăng cấp đến lv LV59, kinh nghiệm trị hai vạn năm vạn nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ tiến độ 23, thu hoạch được thượng cổ khí tức truyền thuyết một tô la thu hồi hung thú gào thét hắn phát hiện cái này đồ chơi đánh quái hiệu suất không bằng xạ xà xìn nhưng là kỹ năng đặc thù áp xúc pháo lại là đại sắt khí có thể dây lát thư van sắt tàn huyết bột làm xinh đẹp ngân phỉ hắn đôi lây trên trời thiếu nữ so với một ngón tay cái đang ở muốn nhặt quái vật tuân ra kim tệ trang bị thời điểm mặt đất đột nhiên bắt đầu run dày dưới chân mặt đất đột nhiên băng liệt không ngừng mở rộng ta đi tô la cả người nháy mắt vụ hóa điên cuồng nhặt kim tệ cùng trang bị đồ vật đều muốn rơi vào cái này đại địa liệt vùng ngay sau đó bành oanh khí lưu màu đen tại hắn trước người thoát ra giống như là hát sắc núi lửa bộc phát đại lượng hát sắc hạt tròn tại trong không khí huy sái Chương hai trăm linh Hà Cốc thành 27. vụ hóa trạng Thái To La bay về phía giữa không trung, rơi vào dịp phòn trên lưng. Những cái này hắc khí là cái gì? Ngân Phỉ sắc mặt trắng bệnh, nàng hoảng sợ những khí lưu này, hoảng sợ những cái này hắc sắc nhỏ chút điểm. Đây là hủy diệt điềm báo. Những cái kia hắc sắc hạt tròn, đều là quái vật trứng. Bên trong có chút là cổ thú, cũng có chút là thượng cổ quái vật. Thượng cổ quái vật. To La suy tư vài giây sau, bừng tỉnh đại ngộ. Trước mắt tình huống là hơn mười ước người chơi cần thăng cấp game thủ hàng đầu đã không có quá nhiều quái vật có thể cung cấp thăng cấp mà bây giờ dưới đất mặt đột nhiên thoát ra đại lượng hắc sắc khí thể còn có vô số đếm không hết quái vật trứng. lầm bầm lồ bầu nguyên lai like là chuyện như vậy cái này liền là phiên bản đổi mới cùng trước kia vong du khác biệt không có đổi mới nhắc nhở nhưng là lại càng thẳng con a ngươi đang nói cái gì đây ngân phỉ không minh bạch tô la đang nói cái gì địa cầu sự tình cùng nở đỡ cờ thiếu nữ tờ thích không rõ ràng tô la cũng không nghĩ phí miệng lưỡi Không có gì. Còn kém cuối cùng một đầu hung thú, mở ra thiết bị truy tìm, nhìn xem nó chạy địa phương nào đi. Thiếu nữ xuất ra truy tung cầu, phía trên ghi chú cuối cùng một đầu hung thú, cùng nó vị trí điểm. Đánh dấu địa điểm là một tòa thành thị. Hà cốc thành. Hà cốc thành. Giống giống. Có quái vật tiếng gầm gử, quanh quần đang đến gần sông lớn bến cảng. Rõ ràng là một đầu cự thú. Nó thân dài tới hơn 10 mét, sinh ra bốn tay, dài nhỏ phân đuôi, cuối cùng ra có dường như đầu thương gai nhọn, phong lợi vô cùng hữu lực hai chân đột nhiên nhảy lên bắn ra chừng hơn 50 mươi mét xa phốc phốc một tờ lơ bị hắn ám sát ngay sau đó bị nuốt vào trong miệng theo nó đó cũng không thô cổ chạy đến phần bụng nó bóng loáng làn da màu đen mặt ngoài có ánh sáng nhạt lấp lóe hiện ra nhỏ bé lân phiến lân phiến rất nhanh lại giấu đi là trách còn chưa nói xong một tên mục sư muội từ người chơi bị nó phần đuôi còn lấy ngay sau đó nuốt vào trong miệng Hùng thú trên đầu sinh ra bốn con mắt vi hiếp lại hai lòng mảnh này khu vực sàn bán người đủ nhiều nhanh giết nó có đông đảo người chơi đưa nó cho bao vây lại ma pháp mũi tên cùng đặc thù vũ thuật thậm chí là đạn tấn công về phía hung thú hoặc là bị nó ra rẻ cắt trở hoặc là bị làn ra phía dưới cất dấu lân phiến bắn ra 20 phút sau chiến đấu còn đang tiếp tục thiên duẫn nhược lâm nhược tuyết cũng nghe hỏi chạy đến cái này buộc cũng quá hung a bản thân một đầu lại dám xông vào tường thành bên trong mà lại còn giết cái này sao đám người hiện tại phục sinh tuyển nhãn Cũng đứng đẩy người Nhược lâm cảm thán Xem xét thuộc tính Nhược tuyết lực phòng ngự cao nhất Nàng tới gần sau tra trước mắt bộ thuộc tính tin tức Lĩnh chủ tin tức Tên Tận thế kỷ hung thú nuốt trường hình Chuyến thuyết cấp Đảng cấp 67 HP 291.340 vạn vạn Vật lý công kích lực 4.140.500 Lực phòng ngự vật lý 5.000 Phòng ngự ma pháp lực 5.250 Kỹ năng Nuốt trường Nhanh chóng tiến hóa Giảo sát Ấn nút hắc tử vòng xoáy t truyền thuyết cấp bột nàng đem bột thuộc tính giao diện gửi đến thiên dẫn cùng nhược lâm trước mặt thuộc tính này quá kinh người cái này cũng quá biến thái liền xem như túy la đại ca cũng gánh không được a nhược lâm sợ hai thán phục đúng lúc này hà cốc thành nờ tờ cờ làm khó xuất hiện hắn là một gã người cầm súng sói vai hắc giáp cầm trong tay đen bạc trường thường khuôn mặt tuấn lãng hóa thành một đạo hát quang xông về phía hung thú trường thương nơi tay thi chiến trọn đâm sau lưng hắn có hắc lang huyễn hình nhận xuất hiện đi ra mỗi khi hung thủ muốn phát điên lúc công kích cái kia hắc lang huyễn hình thậm chí sẽ ra tay đem nó cho đập trở về tường thành thủ vệ quân cùng các bình dân hưng phấn hô lên tên hắn xạ đạo họp nộ làn xạ đạo nộ làn tuổi trẻ thực lực cường đại xoái khí lại có tước vị mang theo không nộ làn không thể nghi ngờ là cái này lòng trào sông thành bình tinh nhân vật hàn quất lớn lan một cán trưởng thương minh tinh nhan phất có ngàn thuong phản phat cân trọng sinh sinh đem hung thú đập bay ra ngoài mấy xa mười mét, hình thành khí bảo. Khắc khắc, hung thú phát ra nhân tính hóa cười lạnh, đùa cợt nhìn xem nổ lan. Ngay sau đó, nó đột nhiên nhảy lên, bốn tay bắt lấy tường thành, vượt qua tường thành, mơ tưởng trốn. Nổ lan cầm thương đuổi theo, lại vô ý, rơi vào hung thú phóng thích hắc sắc vòng xoáy kỹ năng, cả người mất đi cân bằng, toàn bộ bị kích bay ra ngoài, đập ấm ấm ở phía xa nhà dân bên trên, đập phá vách tường, rơi vào nhân ra bên trong. Khắc khắc, hung thú nhết miệng cười một tiếng nhìn nó màu đỏ tươi bốn con mắt cùng một hàng kia hàng tiêm nha có gai ngược hồng sắt lưỡi dài sẽ chỉ làm người cảm thấy không rét mà run có người kịp phản ứng không được nó muốn chạy trốn thiên duẫn nhược lâm nhược tuyết ba người cũng đuổi theo cấp tốc lên tường thành nhìn thấy tường thành bên trên cách đó không xa còn có một tên cầm thương nam nhân đứng ở nơi nào rõ ràng là bảng xếp hạng hạng hai tồn tại cựu hợp công hội đệ nhất cao thủ ả lợn hắn đứng ở tường thành nhìn qua lại nuốt dưới một đầu người chơi hung thú lắc lắc đầu nói ra không thể nào lưu lại nó nó còn có 30 mươi ván huyết nhanh bốn chín độ lại nhanh nhất định sẽ nhảy đến sông lớn bên trong chạy trốn có thể đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên có ưng tiếng hót vang vang lên rõ ràng là một đầu dịp phòn dịp phòn bây giờ là thiên thành trấn tiêu chí có nó liền đại biểu cho có thiên thành trấn người đến tường thành bên trên đông đảo các người chơi cùng thủ vệ quân nhìn về phía dịp phòn phát hiện một tên ăn mặc có dấu long đồ án kiện nam nhân từ dịp phòn trên lưng nhảy xuống tới đập hắn vững vàng rơi xuống đất rơi trên đại đạo. Châm rãi đứng người lên, thân hình lưng thẳng tắp. Đối diện lấy, thình linh là ở nội thành tàn phá bừa bãi hồi lâu hung thú, bạo ngược vô cùng. Thiên Duẫn, Nhược Lâm, Nhược Tuyết nhìn thấy hắn sau, trong mắt xuất hiện dị sắc. Là tùy La. Chương 207. Truyền kỳ bột thủ sát 37. Hắn làm sao ở nơi này bên trong? Á lởn kinh ngạc, nhìn qua nơi xà thân ảnh quen thuộc. Ngày sau đó. Lắc lắc, Tiếc Hận nói ra. Đáng tiếc, ngươi không biết đầu này bộ thực lực. Tâm tình của hắn có chút mâu thuẫn. Tô la chết rồi, đối với hắn có chỗ tốt. Có thể nếu quả thật như vậy chết, đẳng cấp truy đuổi tựa hồ. Lại sẽ rất vô vị. Nghe bên thai rất nhiều người nói chuyện với nhau tiếng. Và video bên trong giống nhau như lúc, sẽ không sai, cái này liền là túy la. Hắn nên không phải là muốn đơn đấu cái này bật ra. Cái này thế nhưng là chuyển kỳ cấp buộn, còn không người thủ sát qua. Làm sao có thể nha. Tường Thánh bên trên rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Tô la, nhưng ra cai nay the nhung la truyen ky cap buon con khong nguoi không người đi xuống, đầu này buột quá hung tàn liền xem như xuống cũng là không còn kịp rồi. Tô cục hung thú trong miệng có chất lỏng chảy xuôi, đột nhiên xông về Tô La. Tốc độ cực nhanh, truyền kỳ cấp đột di động tốc độ, bại lộ không thể nghi ngờ, thậm chí có gió đung đưa. Nó bén nhọn chân trước, đâm về Tô La. toc đo cuc nhanh chuyen ky cap buoc di đong toc đầu này buốt, Tô La thở ơ, tựa hồ là bị sợ ngốc một dạng. lưng trên lưng ngân phỉ thấy như vậy một màn, qua trong giây lát, minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy hắn bị hung thú lợi trảo xé mở, cảm thán, quả nhiên là dạng này, chỉ là một cái hình bóng mà thôi. Đây là xạ đạ xạ xỉn đặc điểm. Hung thú nghi hoặc, nó phát ra gầm nhẹ, đột nhiên, Dán vào nó 2 mét địa phương, có một người ẩn xuất hiện đi ra, rõ ràng là chính là Tô La. Thân thái đạm nhạt, tay phải cầm cổ cái vũ khí, bóp cổ. Đi gặp huynh đệ các ngươi a, ngu xuẩn. Bành oanh. Nương theo lấy nổ đùng, mặt đất tạo nên hất bụi, hung thú gào thét thường, súng, miệng phun ra đạn năng lượng, đụng vào hung thú ngực. Chính diện đánh chúng. Ngay sau đó bạo tạc. Đưa nó toàn bộ kích bay ra ngoài. Một tổ kết sủ trị số hiện lên đi ra, 31554 bạo kích. Màu đỏ tươi con số phụ hiện đi ra, tường thành bên trên hơn ngàn tờ layer, cùng nhiều hơn thủ vệ của nhóm, trẩn mắt há hốc mồm. Bị một màn này cho kinh động đến. Chỉ là trong nháy mắt. Đánh ra 30 vạn kết sủ tổn thương. Nháy mắt miểu sát. Á lớn cả người che lại, cái kêu huyết hồng con số, ở trong đầu hắn không ngừng phụ hiện đi ra. Nhìn thấy bột hung thú xé rách hắn hình bóng, có thể ngay sau đó, lại đột nhiên bay ra ngoài, kết sủ mức thương tổn tuôn ra mặt đất chấn động có tiếng nổ mạnh minh hiển nhiên là vũ khí nào đó phát huy tác dụng không chỉ là hắn từ trong dân cư bỏ ra ngoài lần thứ hai trở lại tường thành bên trên nở đỡ cờ làm khó nổ lạn cũng thấy như vậy một màn hắn con người phóng đại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi làm sao sẽ có loại vũ khí này ánh mắt nhìn chằm chằm tô la lại nhìn chỉ thấy hắn một tay dẫn quái dị vũ khí hung thú miệng toát ra thanh niên cả người dáng người thẳng táp cái kia bị chấn lên hất bụi còn chưa tan đi đi tồn tại một cỗ cao đồi miền tây ve gió Đương nhiên, hắn cũng không biết cái gì gọi là vốn bồi. Rất đẹp trai a. Nhược Tuyết kích động nắm chặt quyền. Nhược Lâm ánh mắt cũng có dị sắc, nàng cùng Tô La vốn là quan hệ thân cận, vùng trộm không ai thời điểm, kéo một tay nhỏ, lại đến thân cái miệng nhỏ đều là thường có chuyện. Thị giác chuyển hướng Tô La. Thần Thâu hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở, phát động trùng đong trom lay thu hoạch được vật liệu hung thú nội hoạch, chấn hồn, kinh nghiệm trị 50000. Nhắc nhở, đánh giết buộc tận thế kỳ hung thú nuốt trường hình, truyền thuyết cấp, kinh nghiệm trị 800000. Nhắc nhở LV 59 thăng cấp đến LV 60, kinh nghiệm trị, 53 vạn 60 vạn. Bạch xác quang mang từ Tô La thể bên trong lấp lóe đi ra. Thành công đi đến 60 cấp độ cao, có thể học tập kỹ năng mới. Chấn hồn cấp bậc bảo vật, hung thú nội hoạch, đó là cái kinh hỉ lớn. Tô La trong tay còn rất nhiều chấn hồn cấp bậc vật liệu. Lên một lần giết chết cổ ma sau, từ nó thân thể bên trong thu thập như cổ ma trái tim, cổ ma răng nanh. Bọn chúng đẳng cấp quá cao, không cách nào sử dụng, mà bây giờ. Tô La đã trải qua 60 cấp, trong lòng nói nhỏ. Gien Đúc mới đồ phòng ngự thời điểm cũng nên đến. 45 cấp chuẩn thánh vật cấp Long Hồn đồ bộ đã trải qua cùng không lên hắn tiết tấu. Nhiệm vụ nhắc nhở đánh giết hung thú, hoàn thành nhiệm vụ tiến độ 33 lấy được được ban thưởng thượng cổ khí tức. Nhiệm vụ mới tạm thời không có ban bố, To La suy đoán muốn chờ đợi đợi đến hung thú lại một lần nữa xuất hiện. Từ giữa bầu trời kia hắc khí đến xem cái này thời gian sẽ rất nhanh đến. To La thu hồi vũ khí trong tay hung thú gào thét, hắn lưu ý đến cách đó không xa tường thành bên trên các người chơi dẫm lên đất cát hướng về hung thú ngã xuống địa phương đi đến hình thể to lớn hung thú đã trải qua biên thành điểm sáng biến mất lưu lại đại lượng kim tệ cùng trang bị tài liệu các loại lúc này hệ thống thông cáo đột nhiên vang lên thông cáo chúc mừng tờ lê ơ túy la thủ sát truyền kỳ cấp bộ thượng cổ kỳ hung thú nuốt trừng hình lv sáu mươi bảy thu hoạch được ngoài định hung thu nuot truong hinh lv 67 thu hoach đuoc ngoai đinh muc ban thưởng thượng cổ khí tức, truyền thuyết 2, kim tệ 30 vạn đồ trang sức thượng cổ vinh quang vòng cổ chấn hồn thông cáo chúc mừng tờ layer giống nhau thông cáo dã vang lên ba lần chuyên khắp toàn bộ hoa hạ đều đại công tước sẽ các người chơi cao ngoạn thần hào người chơi cùng đông đảo người chơi bình thường nhóm nghe được hệ thống thông cáo giờ khắc này bọn hắn rốt cục nhớ lại thủ sát bị tô la chi phối kinh khủng vô số người tại đậu đen rau muống ta đi lại là đứa cháu này truyền kỳ cấp bậc a cái này cũng quá mẹ nó hung tàn không biết sẽ tuôn ra cái gì đổ tốt đi ra truyền kỳ cấp bậc bột B. sẽ tuôn ra thứ gì đến tô la bản nhân cũng rất chờ mong lẩm bẩm nói lấy lên một lần giết chết truyền kỳ bột là bởi vì cầm chú không xem như đành giết, không có tuân ra cái gì lần này thế nhưng là quang minh chính đại dù sao cũng phải đến chút gì a nghĩ tới cái này hắn chờ mong xoa xoa đôi bàn tay đặc biệt là nghe được vừa rồi hệ thống thông cáo ban thưởng có thu hoạch được chấn hồn cấp bậc đồ trang sức ý vị này truyền kỳ cấp bốt có thể tuân ra chấn hồn cấp trang bị ra xuất một chút thì thầm trong miệng đồng thời hắn bắt đầu nhặt bột rơi xuống đồ vật tại lấy ngàn mà tính các người chơi hâm mộ ghen ghét lưu miệng đồng hồ nước tỉnh dưới Thoải mái. Đợi nói một chút, quyển sách sẽ không chuyển huyền huyễn. Nhưng bối cảnh cần đổi mới. Bởi vì trò chơi liên quan đến lợi ích quá lớn, nhất định phải cam đoan nhân vật chính ở vào an toàn hoàn cảnh, mới có thể toàn tâm viết trò chơi mạo hiểm lịch trình. chương 208. Truy thủ, huyết mâu ngưng vọng 47. Nhắc nhở, kim tệ 205. Nhắc nhở, kim tệ 201. Không sai, một túi 200 kim tệ, liền được. Tô la tính nhậm, tính được ra kim ngạch là 6.000 tiền hoa hạ mức này đã trải qua phi thường kinh người. Từ sáng thế kỷ xuất hiện đến nay, hiện thực thế giới kinh tế chẳng những không co yếu bớt, ngược lại càng càng cường thịnh. Nhặt kim tệ thời điểm, To La càng chú ý bên trong trôn lấy trang bị. U, vũ khí, hiếm thấy. Tuôn ra vũ khí là một cây truy thủ, khiến To La ngoài ý muốn. Cần biết, hắn đánh bại rất nhiều bọn, bạo ra bản thân vũ khí, lại là rất ít gặp được. Có lẽ là kẻ trộm thân phận nguyên nhân. To La luôn cảm thấy bản thân âu khí rất yếu. Nhắc nhở, thu hoạch được vũ khí huyết mâu ngưng vọng. Chấn hồn cấp 1 T, Chấn hồn cấp. Tô La nắm chặt cái này khiến huyết sắc truy thủ, nó tạo hình kỳ lạ. Nắm tay cùng lưỡi dao kết nối địa phương, tồn tại hai quả con mắt màu đỏ ngòm, hít một đường nhỏ, phun thả ra huyết quang, cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Toàn bộ dao găm thủ trưởng 50 cm cũng không tính dài, có mờ dánh máu, có ngoài định mức kèm theo tổn thương. Nó phẩm cấp đã vượt qua Tô La xuất hiện dùng vũ khí ma long dục vọng. Mở miệng nói ra. Xem xét tin tức. Trang bị tin tức. Tên Huyết mâu ngưng vọng, chấn hồn cấp, đẳng cấp, 65, vật lý công kích lực 780, lực lượng 65, di động tốc độ 15%, vật lý bạo kích 20%, vật lý đâm thủng 10, bị động máu tươi ký ức, ngoài định mức gia tăng 30% điểm bạo kích, bị động lòng tham lam, hấp thụ 10% mức thương tổn, có thể chuyển đổi thành tự thân H.E. Cách ngôn, nó tại ngắm nhìn ngươi, làm một chuôi 65 cấp chấn hồn cấp truy thủ, tô la so sánh nó cùng ma lòng rục vọng. Huyết Mâu ngưng vọng ngoài định mức gia tăng 170 điểm vật công, lực lượng 15 điểm, thiếu đi tốc độ đánh tăng thêm, nhiều di động tốc độ. Vật lý đâm thủng yếu bớt, có thể điểm bạo kích lại là rất khủng bố. Lại nhìn kèm theo hiệu quả. Tổng hợp phương diện, không kiểm tra lo cơ sở vật công, Tô La phán đoán Ma Long càng hơn một bậc. Cân nhắc bên trên vật công, Huyết Mâu ngưng vọng hơi mạnh. Đáng tiếc, truy thủ không có ảnh vào ngoài định mức lực công kích tăng phúc. Tô La lắc lắc đầu. Cái này đem vũ khí chỉ thích hợp đặc thủ tình huống sử dụng, hoặc là bán đi. Trải qua qua nhiều lần tìm Tiger Gen đúc vũ khí, trang bị. Tô La đã trải qua nếm đến ngon ngọt, Gen đúc vũ khí mạnh hơn nhiều tuân gia trang bị thông thường. Tiếp tục nhặt. Nhắc nhở, thu hoạch được đồ phòng ngự tuyệt vọng hô kêu lên áo, trọng giáp truyền thuyết, một Nhắc nhở, thu hoạch được vũ khí Tham Lam kẻ thôn vệ, pháp trượng truyền thuyết, một Cũng không tệ lắm, Tham Lam vừa vận công hội dụng. Thành lập mới công hội sau, Tô La cần duy trì công hội phát triển, đoàn viên thực lực cực kỳ trọng yếu. Thiên Duẫn, Nhược Lâm, Nhược Tuyết ba người là hắn chú ý trọng điểm thu hoạch toàn bộ vào tay tô la vô tay phát ra tiếng dịp phòn bay xuống tới cách cách mặt đất 10 mét thời điểm hắn bật lên vững vàng rơi vào dịp phòn trên lưng đến lòng trào sông thành cao ngất tường thành chung quanh các người chơi có muốn chụp ảnh chung cũng có người ở phía xa quan sát tô la nhìn thấy thiên dẫn đáng người các nàng hiển nhiên không lại gần ý tứ chỉ là ánh mắt giáo hội minh bạch riêng phần mình ý tứ cái này thời điểm có một người thanh em chuyển đến người chính là túy la mặc dù cùng đường nhà mạo hiểm không giống nhưng là không cảm giác có quá mạnh nha. Thuấn Thế nhìn lại, Tô La phát hiện là một gã tuấn lãng nam tử, nợ tờ cơ, giáp vai có đầu sói, trong tay nắm chặt một cán trường thương, còn dính vết máu. Xem xét mục tiêu tin tức. Mục tiêu tin tức. Danh tự: xa Đa Học Nổ Lan. Đẳng cấp: Đối phương đẳng cấp cao hơn 75 cấp, chỉ có dạng này mới có thể là loại này không cách nào trông thấy trạng thái. Nổ Lan thần thái có chút cao ngạo, từ nhỏ đến nay, hắn liền là lòng trảo sông thành kiêu ngạo, cũng là chú ý trong điểm. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái nhà mạo hiểm Làm hắn cảm thấy không thoải mái Mà liên ở lúc này Hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng có dị dạng Một cái tay theo từ đằng sau Đặt tại trên vai hắn Xoay người Hoảng sợ phát hiện lại là Tô La Hắn ngây ngẩn cả người không Năm giây, trong lòng khiếp sợ Làm sao sẽ không có phát hiện hành tung đối phương Cần biết nô làng có ra truyền bí pháp Có thể nhìn thấu thích khách hành tung Thậm chí trong truyền thuyết xa đạ xa xỉn Cũng không ngoại lệ Nhưng bây giờ phù cận các người chơi cùng nờ tờ cờ nhóm cũng thấy như vậy một màn đồng dạng không có kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra nội tâm có phần nhận chấn động như thế vô tung vô ảnh nếu như hắn nghĩ chẳng phải là có thể tùy tiện giết chết ở trận bất luận cái gì một tờ layer bao quát hạng hai a lợn nhìn đến ngươi là nơi này sĩ quan đi thôi mang chúng ta đi gặp thành chủ tô la mở miệng nói ra sss cấp thần ẩn kỹ năng trợ giúp tô la khuất phục nổ làn nỗ làn có một cái đặc điểm cậy tại khi người nhưng tô la biểu hiện xuất hiện tại hắn nhìn đến, có tư cách này, cười ha ha đạo, đến xem mẹ sợ cả sắc thực thu hảo đồ đệ, như thế để To La cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đối phương dĩ nhiên nhận biết e sợ cả, ngươi biết e sợ cả, ngắn ngủi mâu thuẫn, nháy mắt bị hóa giải, nổ lạn vỗ xuống To La vai, tựa hồ thương hại hắn bộ dáng. đương nhiên, bất quá, ngươi tốt nhất không muốn nhắc lên, vừa rồi ta nói qua mà nói, đặc biệt là đối với nàng, ngươi biết rõ, nàng cá tính, ngươi rất sợ e sợ cả. To La không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy ẹ sở cả tính cách, xác thực, người bình thường đều sẽ sợ nàng. Nửa giờ sau, tô la để ngân phỉ ở tại phủ thành chủ, người thông qua truyền tống môn, trở lại phồn thịnh thủy gia thành. Hành tầu tại thích khách trong điện. Thấy lần nữa đạo sư ẹ sở cả. Đúng rồi, sư phụ, người biết vâng, tốt tốt, làn sao? Ta tại lòng trào sông thành nhìn thấy hắn. Liên hắn. Cái kia không tiền đồ, thích khóc ra hỏa. ẹ sở cả khinh thường suý một tiếng. Nói ra, hắn là ta cùng cha khác mẹ đệ đệ. Tiểu thời điểm đến mới vừa Thụy Gia Thành, rất ngung cuồng. Nghĩ đến nổ lạn ngoại hình, lại đến thực lực, đối phương quả thật có năng lực cùng vọng. Hắn hiếu kỳ hỏi đạo. Sau đó thì sao? Về sau, hắn rốt cuộc chưa từng tới Thụy Gia Thành. E sở ca lộ ra phong khinh vân đạm. Có thể trong đó cố sự, không cần e sở ca nhiều lời, liên tưởng đến nổ lạn e ngại bộ dáng. Hiện nhiên, hắn là tiểu thời điểm bị e sở ca cho đánh sợ. Tô La cảm thấy vẫn là nhảy ra cái đề tài này tương đối tốt, làm rõ tự mình tiến tới mục đích ơ cả ta muốn học tập kỹ năng mới kỹ nữ có chút không tốt làm viết đại cương nhân vật đều thiết lập định xong liền là tiểu tỉnh tiết cần muốn ngâm lại xin lỗi cái này hai trời đổi mới tương đối ít. chương 209 học tập kỹ năng mới 57 cả không có quá nhiều ngôn ngữ nàng đem kỹ năng học tập giao diện hiện ra ở tô là trước mắt biểu hiện ra có thể cường hóa cùng mới tăng thêm kỹ năng cường hóa nhắc nhở kỹ năng ảnh tập học vờ đến và10 nháy mắt đột tiến 15m tạo thành 600% vật lý tổn thương. nhắc nhở kỹ năng ách hầu đâm học tập đến lv8 đối mục tiêu tạo thành 650% tổn thương công kích chí mạng bộ vị kèm theo 60% tổn thương. nhắc nhở kỹ năng thay thế học tập đến lv3 thay thế sau gia tăng 30% vật lý công kích lực. làm lệnh giảm bất 9 chín giây ẩn hình kỹ năng không thể cường hóa thừa dưới cái cuối cùng có thể cường hóa kỹ năng ảnh vòng nắm giữ. xạ đạn xạ xỉn kỹ năng nồng cốt cường hóa nhắc nhở kỹ năng ảnh vòng nắm giữ học tập đến lv5 ảnh phân thân kỹ năng lực công kích tăng lên đến 100%, trăm ảnh vòng trạng thái dưới gia tăng 20% vật lý công kích lực gia tăng 25% công kích tốc độ thật mạnh tô la cảm thán đợi đến lần tiếp theo cường hóa kỹ năng ảnh vòng nắm giữ ảnh phân thân công kích thì sẽ vượt qua tô la bản thân lực công kích còn có ngoài định mức vật công cùng tốc độ đánh giá chỉ hắn ánh mắt nhìn về phía học tập giao diện phía dưới cúng nhất mới tăng thêm hai cái kỹ năng kỹ năng bị động ngũ ảnh tái sinh kỹ năng chủ động tới chết danh từ kỹ năng rất đơn giản phù hợp xạ đạ xạ xín nhất quán phong cách xem xét hữu ảnh tài sinh kỹ năng tin tức tên hữu ảnh tài sinh loại hình bị động hiệu quả kỹ năng bị động ảnh phân thân làm lệnh thời gian từ 10 giây giảm mất đến 5 giây cũng có thể ngoài định mức nhiều tạo ra một cái ảnh phân thân ảnh phân thân bị phá hư sau làm lệnh thời gian từ 5 giây giảm mất đến 2 giây đối với dựa vào phân thân xạ đạ xạ xín mà nói đây là thần đồng dạng kỹ năng ảnh phân thân số lượng từ một biến thành hai tô la có kỹ năng hai to co hồi có thể biến thành ba lại tăng thêm hắn bản thể liền là bốn người làm phân thân làm lạnh thời gian đã đến hoặc bị người tiêu diệt sau có thể cấp tốc triệu hồi ra mới ảnh phân thân ít đi rất nhiều thời gian đứng không kỳ học tập nhắc nhở ưu ảnh tái sinh đã trải qua nắm giữ nó thuộc về không thể cường hóa kỹ năng học tập đã là đến điểm cuối cùng tô la ánh lenh thoi gian đa đen hoac lại nhìn về phía xạ đạ xạ xỉn đại sắt chiêu kỹ năng tin tức tên tới chết loại hình chủ động hiệu quả hội tụ tất cả ảnh phân thân lực công kích Đối với địch nhân tạo thành khoảng cách gần đá kích trí mạng. Cơ sở tổn thương 500%, mỗi gia tăng một ảnh phân thân, tổn thương gia tăng 300%. Địch nhân công kích trí mạng bộ phận lúc, 100% phát động bạo kích, cũng có 10% xác suất tạo thành phá giáp tổn thương. Tiêu hào, 500 MP. Làm lệnh, 30 giây. T, kỹ năng này, có chút hùng à. Tô la cảm thán. Cơ sở tổn thương 500%, mỗi cái phân thân thêm 300%. Nếu như bản thân có hai ảnh phân thân, một kích này lực công kích, liền được 1.100%. Nếu như có 3 cái, kia chính là 1.400%. Kỹ năng luân hồi có thể phục chế kỹ năng, cân nhắc nó đặc điểm, một khi phục chế tới chết, cần phải có 30 giây làm lệnh thời gian. Tốt nhất phương thức công kích là triệu hồi ra 3 ảnh phân thân, hình thành 1.400% tổn thương, 100% bạo kích, có 10% sát suất phá giáp. Tô la bản thân có kỹ năng linh hồn kích phá 5% phá giáp, cùng cộng lại liền là 15% phá giáp tỷ lệ. Đã trải qua là phi thường cao sát xuất. trợ trong chấp nhoáng này tổn thương chỉ sợ không phải so áp xúc pháo yếu bao nhiêu nhất tinh thiên cơ cầu áp xúc pháo là tô la trước mắt kỹ năng mạnh nhất nhưng nó có bản thân mực điểm cái kia liền là không cách nào kéo dài cố định tổn thương tổng có một ngày sẽ bị đào thải hơn nữa một ngày này có lẽ rất nhanh sẽ tới học tập toàn bộ kỹ năng sau mới vừa muốn rời khỏi hắn nâng lên bước chân đột nhiên ngừng xuống tới tô la cười nhược điem cai kia lien la khong cach nao keo dai tỉm ẹ sở cả nói ra sư phụ ta muốn mời ngươi gia nhập công hội có thể chứ có thể trong chấp nhóm này tô la cả người ngây ngẩn cả người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Ế sở cả như thế cường thế một người làm sao sẽ dễ dàng như vậy gia nhập công hội đừng lề mề chậm chạp nghe được nàng thúc giục tô la lập tức đem mời gửi cho nàng đợi đến Ế sở cả đồng ý lại trải qua một ngày xét duyệt liền có thể tự động gia nhập vào thầu thiên công hội công hội đến như thế một cái đại thần tô la biểu thị không nên quá thoải mái lại tăng thêm ba hách, đã có hai cái đỉnh tiêm chiến lược các nàng sẽ không trợ giúp tô la đánh quái thăng cấp lại có thể tăng lên công hội đẳng cấp, đồng thời sẽ tham dự thiên thành trận phòng ngự trong chiến đấu. Đồng dạng, thiên thành trận đủ loại thần quân bờ UFF, cũng sẽ ra chỉ đến trên người nàng. Ta đi trước, ẹ sợ cả. cho trở về đầu cho ngươi trưởng lao chức vụ. Ta có giải như vậy sao? Đây là nói vị. Địa vị cũng không được, ta chán ghét lao cái chữ này. Nhìn xem nạo kiểu ẹ sợ cả, Tô La cảm thấy bất đắc dĩ. Được rồi, cái này còn là nữ nhân, kiên định không sai. Tuy ngươi vậy, ta đi trước, bái. Tô la phất tay cáo đừng, thời gian vừa qua, hắn tại hướng thiên thành chấn Tiger phất tay. Tiger đại thúc, ở nơi này qua thế nào? Đương nhiên là... Sướng rồi. Tiger tiêu hồn, xuất ra một cây tinh phẩm xì gà, điếu tại khoẻ miệng, phun ra khói khí, lộ ra xã hội. Đi tới thiên thành trấn sau, hắn làm ăn khá quá nhiều. Nơi này người chơi lưu lượng rất lớn, đồng thời, thợ rèn cũng rất ít. Người cái này người bận rộn, làm sao đột nhiên có rảnh tìm ta, có phải hay không muốn tạo ra cái gì trang bị? Đã đoàn đúng. Tô la vô tay phát ra tiếng hắn đã giải rác đem long hồn đổ bộ cùng đông đảo vật liệu bày đặt ở hai gơ trước người có truyền thuyết cấp bậc cũng có cao cấp hơn đừng chấn hồn như cổ ma trái tim hung thú nội hạch chờ chút năm tấm thượng cổ khí tức cũng không có bưng tha đến nơi này trước Tô la nhận lấy thủ sắt truyền thuyết bột ban thưởng 30 vạn kim tệ hai trương thượng cổ khí tức cộng thêm một cái chấn hồn cấp đồ trang sức chương 210 thượng cổ thần vinh quang đổ bộ sáu a ta đây rất là ưa thích Higer nắm lên hung thú nội hạch, quan sát tỉ mỉ, tựa như là ở vui mừng thưởng mỹ nhân. Cực phẩm. Cực phẩm a. Long hồn có lẽ có thể trở thành siêu truyền thuyết cấp trang bị. Siêu việt truyền thuyết. Tô La hai mắt toả sáng, siêu việt truyền thuyết kia chính là trấn hồn cấp bậc. Vượt qua đâu chỉ một cái lớn đẳng cấp. Cần biết, trước mắt Long hồn đồ bộ chỉ có 45 cấp, chuẩn thánh vật phẩm chất. Bắt đầu so sánh kém quá nhiều. Tốt, để cho ta trước thí thí. Hai cầm lấy thượng cổ khí tức quần kèm theo đến Long hồn đồ bộ phía trên kéo dài nửa phút sau quả nhiên là dạng này nó có thể đem long hồn tăng lên tới chuẩn truyền thuyết cấp phẩm chất mà ta có thể tại tăng lên nó đến chuẩn trấn hồn cấp bậc nếu như vật liệu đủ nhiều thậm chí có thể đến trấn hồn người vật liệu đủ sao gen đúc trang bị cần phải lượng lớn vật liệu đặc biệt là phẩm chất cao trang bị bọn chúng đẳng cấp phổ biến cực cao cần đông đảo vật liệu cưỡng ép giảm xuống sử dụng đẳng cấp mới có thể để tô la thích ứng tô la ra ngón tay cái hướng về phía sau lưng chấn chủ phủ mở miệng nói ra ta hiện tại có một cái thôn trấn làm sao có thể vật liệu không đủ đúng lúc này trên bầu trời có cái dịp phần kỳ tật xuất hiện bọn hắn từ trên trời giang xuống đưa tới đại lượng rèn đúc vật liệu hắn sợ hai thang phục thợ rèn chi thần a ngươi đây là tốn bao nhiêu tiền hiếm có vật liệu nhiều lắm không nhiều đại khái năm trăm vạn kim tệ a tô la nhẹ sao chép nhạt nói ra năm 500 vạn kim tệ liền được ra 500 van kim nghìn vạn tiền hoa hạ lại tăng thêm long hồn bản thân cùng đông đảo giá cao giá trị vật liệu hai cơ tắt lưỡi Cái này còn kêu không nhiều. Cái này trang bị so ngang nhau trọng lượng hoàng kim còn đắt tiền hơn. Thủ hảo, không trọng nổi. Nhìn xem hào khí ngất trời Tô La, hắn liền nghĩ tới lúc trước, lần thứ nhất nhìn thấy Tô La lúc tình hình. Trong mấy mắt, đối phương đã trong ngay mat đoi phuong đa trai qua lớn lên thành lĩnh chủ, tử tước, bộ hạ có đại lượng đem mời. Thậm chí còn có Long Vương. Đông Đạo Cự Long. Lại cùng bản thân tiến hành so sánh, lẩm bẩm nói ra. Ta đây cao tuổi rồi, thật là sống đến trên thân chó đi. Nhìn xem Tiger hâm mộ, bị đả kích bộ dáng. Tô la cảm thán rốt cục ta vẫn là sống trở thành bản thân lúc trước chán ghét bộ dáng rèn đúc trang bị cần khắp thời gian dài trong lúc đó tôi la nhất định phải thủ dang gen đuc nơi này bên trong đối mặt đặc thù tình huống lúc hắn cần làm ra quyết định mà ở rèn đúc bên trong đặc thù tình huống cuối cùng sẽ xuyên phát sinh. Nhàm chán bên trong. Tô la mở bọc ra quyet đinh ma o ren đuc ben trong đac thu tinh huong cuoi cung se thuong xuyen phat sinh nham chan ben trong to la mo boc ra nhin xem cái kia một chuỗi kim sán vòng cổ nó tên là thượng cổ vinh quang vòng cổ Tô la kiện thứ nhất chấn hồn cấp trang bị hắn muốn chờ đổ phòng ngự rèn đúc tốt sau cùng một chỗ trang bị nhìn nhìn lại đến thời điểm bản thân thuộc tính sẽ có cỡ nào hoa lệ xem xét tin tức trước mắt hiện ra màu sáng cửa sổ trang bị tin tức tên thượng cổ vinh quang Vòng cổ chấn hồn đẳng cấp 60 loại hình đồ trang sức phòng ngự ma pháp lực 790 lực lượng 50 trí lực 50 bị động vinh quang gia tăng hai 2000 điểm HP cùng 1.000 điểm vật lý phòng ngự ma pháp lực bị động Quang hoàn bán kính 100m phạm vi bên trong có thể pha án và bắt ra vận tảng trạng thái định nhân Chú, thân ẩn không cách nào phá án và bắt giam. Cách ngôn, vinh quang phía dưới, tất cả ô trọc đều sẽ bị quét dọn. Siêu hung thuộc tính. Đặc biệt là vầng sáng bị động, phá án và bắt giam ẩn tàng trạng thái địch nhân. Nó giống như là vì khắc chế hung thú mà sinh, lực phòng ngự, HP cường hóa, cũng trên phạm vi lớn tăng cường tô la sức chiến đấu. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Tô La lẩm phong ngu hv cuong hoa cung tren nói lấy, nhìn xem Tiger Dương mở Nguyên một đám thượng cổ khí tức quần trục, cường hóa độ phòng ngự, ngay sau đó bắt đầu nện gõ rèn đúc độ phòng ngự cùng nhau cùng thời gian hà cốc thành nó theo sắt tam thánh sơn theo lấy tam thánh sơn vùi lấp xuống dưới đất tấm chắn thiên nhiên biến mất càng hỏng bét là cư dân phụ cận nghĩ hoặc các ngươi nghe được cái gì thanh nhâm không không nguoi nghe đuoc cai gi thanh am khong khong co a nghe được tựa như là móng vuốt đụng phải tảng đá tiếng xào xạc đột nhiên siêu tam thánh sơn biến mất mà trong hố một đạo hát sắc hình bóng vọt ra nó có cao hơn 2 mét loại người hình có hai tay hai chân đuôi giải ngoại hình cực giống hung thú con mắt đã trải qua thoái hóa Dựa vào khiếu giác cảm giác chung quanh thế giới, nó ngửi được đồ ăn mùi Vỡ ra miệng Giống giống Thần A, cái này là thứ gì Chạy mau A Nhiều hơn tương tự quái vật, không ngừng từ mà trong hầm nhảy ra Chất lòng sền sệt, nhỏ xuống đến mặt đất Không cầu hoa tươi không Đương Đường. Truy tiếng đánh không ngừng văng lên Thẳng đến đỉnh chỉ trong phút chốc Có kim sắc ánh sáng, buộc phát ra Hai gơ cầm lấy cái này tinh xảo Hoàn mỹ giáp ra cười to đạo Ha ha, kiện thứ nhất hoàn thành Đằng sau bốn điện cũng là cùng loại thuộc tính, toàn bộ chế tạo xong, ta tại cho chúng nó, phủ ma pháp đổ bộ thuộc tính. Ta xem một chút thuộc tính. Vì nó, tô la tiêu phi quá nhiều tài chính, cùng vật liệu. Tinh tế đánh ra nó. Ngoại hình kim sắc, hoa lệ, có thể cẩn thận xem xét liền sẽ phát hiện. Nó nhưng thật ra là trong suốt tinh thạch, thuộc về vô sắc trạng thái. Ngoại bộ tia sáng cùng sắc thái ảnh hưởng nó, dưới thái dương là kim sắc, nếu như là ở trong màn đêm, nó chính là vô sắc trạng thái. Trang bị tin tức, tên. Thượng cổ thần vinh diệu hung giáp, chấn hồn cấp. Đẳng cấp, 70, LV60 có thể mặc mang. Loại hình, giáp da áo. Lực phòng ngự vật lý, 985. Lực lượng 80. Thể lực 80. Bị choáng thuộc tính 100. Vật lý công kích lực 80. Bị động cổ thần nguyện HP HG3000 điểm. Bị động hung thú tham lam, di động tốc độ 12%, công kích tốc độ 12%. Cách nôn, thần vinh quang. Tạm thời không có đồ bộ thuộc tính, vẹn vẹn nhìn thuộc tính cơ sở đã trải qua là phi thường khoa trương gây sở phòng thủ cao ngự cao sinh mệnh kèm theo song tốc độ nam kiện toàn bộ chế tạo xong tiếp theo giao phó nó đổ bộ thuộc tính sau nó sẽ càng thêm cường thế hai gơ lại thuốc xinh đẹp tô la đối với hắn rối ra ngón tay cái cái này kỹ nghệ quả nhiên là tinh sau no se cang them cuong the hai go đai thuoc xinh đep to la đoi voi han roi ra ngon tay cai cai nay ky nghe qua nhien la tinh xao ngay sau đó thượng cổ thần vinh quang miếng lấp vai hoàn thành thượng cổ thần vinh quang đai lưng hoàn thành thượng cổ thần vinh quang huyến giáp hoàn thành thượng cổ thần vinh quang ngắn hoàn thành Thượng cổ thân vinh quan hệ liệt năm kiện bộ, toàn bộ đầy đủ. Tất cả đồ phòng ngự toàn bộ đều là chấn hồn cấp bậc, đạt đến 70 cấp, bỏ ra đại lượng vốn liếng sau 60 cấp có thể xuyên mang. Hai gơ run lên tay, chậm thởi xuống mệt nhọc, hắn cũng hưng phấn. Gen đúc loại này tốt trang bị cơ hội, thế nhưng là không nhiều đây. Thế nào? Lần này đồ bộ, nếu không muốn kèm theo tiêu thương. Chương 211. Kinh khủng thuộc tính 77. Dù có được hung thú gào thét trước đó, tiêu thương là Tô La duy nhất siêu viễn chỉnh thủ đoạn công kích. Đương nhiên lần này tuyệt đối sẽ càng mạnh hai gỡ miệng cười một tiếng lực chú ý lần thứ hai chuyển hướng đồ phòng ngự chế tạo phía trên giao phó nó sáo trang thuộc tính chế tạo đồ phòng ngự cần phải lượng lớn thời gian từ chế tạo bắt đầu đến giao phó sáo trang thuộc tính ban ngày đến ban đêm lại sẽ đến dạng sáng cùng nhau cùng thời gian hà cốc thành còn tại gặp phải công kích bởi vì thiếu thiếu một mặt tường thành đại lượng quái vật tiến quân thần tốc tạo thành nghiêm trọng thương vong bình dân đã trải qua chuyển rời đến nội thành ngoại thành luôn hãm Nội thành tường thành đạt đến 25m, là một chỗ hùng quan. Ngăn cản như thủy triều vọt tới lần hung thú quái vật. Những cái này quái vật phản phất vô cùng vô tận một dạng, quần quần không dứt tám, 93, không ngừng xông ra. Thiên Duẫn, Nhược Lâm, Nhược Tuyết đều tại tường thành bên trên phòng ngự. Theo lấy sáng thế kỳ thế cục phát triển, quái vật công thành càng thêm tập nộ. Hung hiểm quai vat pháng phat vo tất nhiên, nhưng cũng là thăng cấp tốt thanh cang them tap nập. đạo. Các nàng ba người đẳng cấp một mực ở vào một đường cùng siêu một đường trong lúc đó, lại tăng thêm hùng hậu vô liếng cùng tô la có hạn bán cho các nàng vũ khí trang bị mấy người thuộc tính một mực là hoa hạ người chơi đỉnh tiêm tiêu chuẩn nhất là ba người thuộc về thủ hộ giả nhất hệ ẩn tàng chức nghiệp ở tường thành dân tấu trương xuất hiện danh tiếng chính thịnh địch nhân tuy nhiều nhiều vẫn bị liên tục nện xuống đi thiên duẫn bắn ra pháp thuật sao băng hỏa cầu rơi về phía bảy quái vật nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì ảo não nói ra quên vừa rồi có lẽ đem túy la vũ khí o tuong thanh dang tau truong xuat hien danh tieng chinh tới mượn cũng vô dụng hung thú gào thét đến muốn lực lượng còn có thể lực chúng ta thuộc tính không đủ đây cẩn thận, lại vọt tới, xếp sau nhược lâm tiêu đạo, những cái này quái vật số lượng, phảng phất vô cùng vô tận một dạng, giết đều giết không được chỉ toàn, kinh người nhất là, công thành chỉ là thiếu một bộ phận, nhiều hơn bọn quái vật tràn vào rừng rậm, tràn vào cao núi bên trong, ngoại hình thiên kỳ bách quái, đặc điểm liền là phi thường tàn nhẫn, thời gian cực nhanh, rốt cục, đương, theo lấy cuối cùng thu âm, hai cô cười ha ha, đến, nhìn xem ngươi trang bị mới chuẩn bị, sáu trang giải quyết. Nam kiện thượng cổ thần giáp ra, ở dưới bóng đêm, phản phất thú ảnh, nếu như không cẩn thận xem xét, sẽ bản năng coi nhẹ bọn chúng tồn tại. Hai Long gật gật đầu, Tô La trước mắt hiện ra bọn chúng sáu trang tin tức. Sáu trang thu tính. Lực lượng 100, thể lực 100, bị choáng 300, vật lý đâm thủ 20%, vật lý bạo kích 20%, vật lý công kích lực 150, bị động sinh mệnh trí tuệ, lúc công kích, tạo thành mức thương tổn 10% chuyển đổi thành HP. Bị động cổ ma nhìn chăm chú, lúc công kích Kèm theo 20% ngoài định mức tổn thương cũng gia tăng 15% di động tốc độ cùng công kích tốc độ. Bị động hung thú gai, chứa đựng 8 mai gai tiêu thương, mỗi một nhánh tiêu thương có thể tạo thành 20 vạn cố định tổn thương, cũng kèm theo 100% xuyên tấu hiệu quả. Khôi phục thời gian, 30 phút. Cách nôn, nó chí mạng. Một vị nào đó dân dù cư. Toàn bộ thuộc tính dương xuất hiện đi ra, tô la cảm thán, một bộ này thuộc tính hoa lệ, đánh thắng trước đó long hồn. Cá nhân hắn yêu thích nhất tiêu thương, số lượng từ năm tăng lên đến 5 Mức thương tổn cũng sẽ có bạo tác thức tăng trưởng. Mỗi một nhánh có 20 vạn cố định tổn thương, tức chính là mục tiêu lực phòng ngự cực cao, lấy tiêu thương lực xuyên đấu, tạo thành 10 vạn tổn thương dư giải. Vẹn vẹn cái này 8 cây tiêu thương, đầy đủ hắn miểu sát rất nhiều quái vật. Sáng thế kỳ đặc biệt đừng, nó không có quá nhiều hạn chế. Tiêu thương cũng có thể đối người chơi sử dụng. Toàn bộ trang bị. Tô La chờ đợi thanh 10 van ton thuong du xai khắc này đã trải qua rất lâu. Giáp ngực, hộ tối, đai lưng, giáp vai, ủng ngắn, cùng cuối cùng kim sán vòng cổ từng cái trang chuẩn bị đi chú ý vũ khí đồ phong ngự đồ trang sức bảng xếp hạng người trời có rất nhiều thượng cổ thần vinh quang rèn đúc hoàn thành sau đã có người phát hiện đồng thời bên trên chuyển đến trong diễn đàn khiếp sợ túy la chấn hồn cấp trí cường hộ giáp thượng cổ thần vinh quang thiếp mời phát ra sau hồi phục số lượng đột nhiên tăng nhiều lâu 1, t ta còn coi là nói đùa lại là thật lâu hai trước đây không lâu túy la vẫn that lau 2 chuẩn thánh vật cấp long hồn a không chuyện này làm sao đột nhiên biến ra chấn hồn Lầu 3, có người biết rõ cái gì thuộc tính sao? Hiếu kỷ. Câu nhìn tuy la đại lao thuộc tính giao diện. Lầu 4, đừng suy nghĩ, đại lao thuộc tính, một mực chính là một bí mật. Xanh thẳm giao diện treo ở tô la trước mắt. Cái này có thể, thật quá hoa lệ. Thuộc tính tin tức. ID, tuy la. Nghệ nghiệp, sa Assassin. Đẳng cấp, 60, kinh nghiệm trị, vạn 28.55. HP, 14.990-14.990. 14 Ma lực giá trị. 5.010-5.010 Vật lý công kích lực 7.815 Lực phòng ngự vật lý 7.950 Phòng ngự ma pháp lực 5.080 Lực lượng 1.210 Chí lực 621 Thể lực 825 Tinh thần 655 Vật lý bạo kích 80% Vật lý đâm thủng 40% Chiến đấu hút máu 15% Công kích tốc độ 84% Di động tốc độ 65% Kỹ năng, thay thế, luân hồi, ảnh sát, ảnh vòng nắm giữ LV5, ảnh phân thân, thần ẩn, SSS, các loại. Thuộc tính chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, kinh khủng. Tô la cùng người chơi bình thường khác biệt, hắn là đẳng cấp bảng cao loạn, có đông đảo bờ UFF. Lại tăng thêm tước vị, lãnh thổ các loại. Cái này dẫn đến hắn thuộc tính, hoa lệ đến cực điểm. Vật công kém 200 điểm, đột phá 8.000 điểm. Quả thực là, cái này thuộc tính, cái số này lộ ra ánh sáng ra ngoài. Tô La khẳng định 100% sẽ tại sáng thế kỷ bên trong gây nên sóng to do lớn. Thuộc tính quá kinh khủng. Hắn nhớ tới bản thân kỹ năng mới trí tử, cao nhất có thể tạo thành 1.400% tổn thương. 7.800 điểm 14 lần tổn thương, hơn nữa là 100% bạo kích, có tỷ lệ phát động phá rác. Hay sao, mạnh như vậy thuộc tính, nó ở nơi này quá lãng phí. Hơn nữa nhiệm vụ mới muốn trừ hết một đầu hùng thú. Hắc, Chương 212. Từ trên trời giáng xuống. Một bảy. Hà Cốc thành dạng sáng một điểm. Chém giết còn đang tiếp tục, hung thú, quái vật thi thể hoành ở chiến trường, ô hễ huyết dịch dính vào cổ lão tường thành. đờ cơ thủ vệ quân đã trải qua mỏi mệnh không chịu nổi, kéo dài chiến đấu vượt qua 20 canh giờ. Cầm vũ khí tay đều tại phát run. Người chơi thể lực không bị hạn chế, có thể phương diện tinh thần cũng sẽ tất cả mỏi mệnh. Ta có chút mệt mỏi. Thiên dẫn vô vô miệng, đánh a khí. Nhược Tuyết, ta cũng là. Tốt muốn ta dừng a. Nếu như không giết đi quái vật đầu mục, sớm muộn sẽ thất bại. Nhược Lâm làm ra bản thân phán đoán. Trên thực tế, đây cũng là tất cả mọi người phán đoán. Có binh sĩ nghi hoặc, kỳ quái, vì cái gì một mực không thấy được nổ lạn làm khó bọn hắn. Đúng lúc này, vài ngu anh, phủ thành chủ bên trong phát sinh tiếng nổ mạnh, còn có hung thú đang gầm thét. Nguyên lai like là chuyện như vậy, làm khó bọn hắn tại thủ nội thành. Có người bừng tỉnh đại ngộ, chiến giữa sân không thiếu người thông minh, tỷ như ạ lợn, hắn ở tường thành bên trên đã trải qua thật lâu. Điên cuồng thăng cấp, đã trải qua đi đến 60 cấp độ cao, rất nhanh liền có thể đột phá đến sáu mức cấp hắn nghe tiếng nhìn về phía phủ thành chủ lẩm bẩm nói lấy kỳ quái chẳng lẽ nơi này công kích là đánh nghi binh nhưng cái này quái vật chân chính mục tiêu là ở thành chủ bên trong dựa theo cái này lo Di suy nghĩ hắn phát hiện hết thể đều thuyết phục đột nhiên không kỳ quái vì cái gì hà cấp thành làm khó cao cấp chiến lược người đều không ở tường thành có thể chui vào phủ thành chủ khẳng định đều là cao cấp chiến lược hung thủ nói cách khác chính diện hung thủ lực phòng ngự rất yếu ạ lần động tâm tư Nếu như có thể ở thời điểm này, tìm tới, cũng giết chết những cái này quái vật đầu mục, nhất định có thể đủ lấy được đại lượng danh vọng giá trị. Tăng thêm một bước bản thân tức vị. Đúng lúc này, Ùm um bò họ Ùm -um bò họ. Quái dị tiếng gầm gừ vang lên, luồn hám ngoại thành khu, thình lình xuất hiện một đầu hình thể bằng đại quái vật. Nó sinh ra như đầu thú đầu người sọ, so, thân cao mạc hẹn 20 mét, thân trên mập mạp, mượn xếp, hai cái trên cánh tay cột nhuốm máu chiến nhận. Hạ thể thì là bắt túc, giống như là côn trùng hạ thể. Dung mạo rất quái dị. Ùm bò họ họ nó lại một lần nữa phát ra tiếng gầm gừ bên ngoài cơ thể có vầng sáng màu đỏ khuyết tán công thành lần đám hung thú cùng rất nhiều quái dị quái vật đồng tử biến màu đỏ tươi phát điên lên tốc độ lực lượng tăng vọt bóng đen thoát ra lan ạ lần một thương đập bay một đầu đánh tới lần đám hung thú có thể một giây sau hắn nhìn thấy nhiều hơn nhiều hơn hung thú nào đi lên 20 mươi mét cao tường thành chỉ cần mấy lần leo lên liền có thể vọt lên tốc độ có kinh khủng tăng lên trong lúc nhất thời chiến trường cân bằng bị đánh vỡ Có người cao giọng tiêu đạo. Nhất định phải giết đầu kia bột, bằng không thì chúng ta toàn bộ đều không phải chơi xong. Hay sao à, quá xa, căn bản không có khả năng tiến lên. Như đầu quái thú bột cự ly nội thành tường chừng 500 mét hơn xa, ma pháp công kích, căn vốn vô pháp đánh chúng nó. Tầm bắn còn thiếu rất nhiều. Mà hạ cốc thành lại không có hạng nặng ma pháp pháo nhóm vũ khí. Đi nhanh. Nhược tuyết đem tầm chắn hoành tại trước người, đánh bay vài đầu sông đi lên lần đám hung thú. Lại tiếp tục như thế, liền muốn luân hãm nếu như túy la đến có lẽ có hy vọng ám sát lĩnh chỗ đây không có khả năng thiên duẫn lắc lắc đầu công thành bắt đầu sau bọt tổ đã bị đóng lại không có người có thể truyền tống tới có thể đúng lúc này trong bầu trời đêm đột nhiên có một đạo lam sắc cột sáng thoáng hiện cột sáng loa mắt dẫn tới rất nhiều người của sáng nó rơi rơi xuống đất điểm chính là hà cốc thành ma pháp bọt tổ chỗ ở đó trong lang quang có một đầu lông tóc sáng nóng ánh tựa như trăng cự lang xuất hiện nó vai cao 5 mét chiều cao khoa trương hơn một đôi con mắt màu xanh lam nhạt phun thả ra hung quang cùng hàn ý ở đó cự sói trên lưng rõ ràng là một tên nam nhân một thân riêng biệt hộ giáp chiếu đến nguyệt quang bức cách cực cao hắn chính là tô la chiến giap chieu đen nguyet quang buoc cach cuc cao bên trong các người chơi nờ tợ cờ quân đội cùng hậu phương các bình dân bị sợ ngây người còn có loại này dáng lâm phương thức quá khoa trương đi ạ lờn trợn mắt há hốc mổm ta đi chiến tranh một khi bắt đầu tố liền sẽ đóng lại đây là sẽ không cải biến có thể lại có người từ trên trời giáng xuống mà lại còn cưỡi một đầu lãnh khốc xoáy rối tinh rối mù bạch lang thiên dẫn vô vũ bản thân gương mặt xác định không đang nằm mơ hắn làm sao làm được không biết có lẽ là kỳ tích ca thảo nguyên nguyệt lang vương phát ra một tiếng sói chu nó di động tốc độ đạt đến tám trăm dưới ánh trăng di động tốc độ gia tăng hai liền được chín 697. sáu ô ô nương theo lấy tiếng sói chu nó nhanh như một đạo tia chớp màu trắng thậm chí có tản ảnh xuất hiện nhẹ nhõm nhảy lên chừng 20 mươi mét độ cao tường thành Nó từ hơn 10 giờ lẻ ở đỉnh đầu phong qua, rất nhiều người khiếp sợ dưới ánh mắt, vượt qua tường thành, xông về bên ngoài thành. xem lởn cảm giác đầu một có chút cố chấp, hắn ngạc nhiên, cái này là muốn chết đây a? Đó còn là đến hàng vạn mà tính, thậm chí là mười 10 vạn, một trăm vạn hung thú triệu, tuy tiện xâm nhập, liền xem như cưỡi một đầu chấn hồn cấp vật cưới, cũng là một con đường chết. chi la 10 van 100 người khí đập thẳng chân, thật vất vả phấn chấn lòng người, trong ngay mắt, viện quân thế mà nhảy tới thành tường bên ngoài. Nguyệt Lang Vương tốc độ quá nhanh. Cứ việc có địch người ngăn cản, nó bên ngoài cơ thể có hình thành phong nhận, hình thành lực gió. Lật tung chặn đường địch nhân. Đột nhiên xông ra 300 mét, đúng lúc này, cười ở nguyệt lang vương trên lưng tô la mở ra tay phải. Một thanh màu đen như mực tiêu thương, ở lòng bàn tay ngưng tụ hình thành. Tiêu thương nơi danh giới, còn có nhỏ bé giang cưa. Tại vô số hung thú đánh giết bên trong, tại vô số người ánh mắt bên trong. Hắn đột nhiên hướng cái kiêng như đầu quái thú buột, ném ra ngoài hung thú gai. mười 213. Trong vạn quân chém đầu truyền kỳ đâm. Hắc thương đột nhiên xông ra, nó tốc độ quá nhanh, nhanh đến khi mọi người ánh mắt còn đang tìm kiếm nó lúc đã trải qua đâm chúng lưu đầu quái vật linh chúa lồng ngực, kết xuôi mức thương tổn tuôn ra. Một trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm bốn mươi, con số màu đỏ tươi, rõ ưu đau là mười lăm vạn điểm. Ả Lần lắc lắc đầu, quá mạnh, đáng tiếc. Đầu này buột, vạt van nhất cũng là truyền kỳ cấp, căn bản không đủ. Truyền kỳ cấp buột, Hắc HP là ba trăm vạn giữa gốc, nhìn đầu này quái vật thể tích để phán đoán. Ả Lần suy đoán nó chí ít có bốn trăm vạn Hắc một kích đánh trúng tô la trong tay lần thứ hai huyễn hóa ra mới gai tiêu thương đi siêu siêu nguyệt lang vương trên lưng tô la phần lưng thẳng tắp hắn hồn nhiên không nhìn trước người quái vật không ngừng ném ra hát sắc tiêu thương giống một đầu hung thú đột nhiên vọt lên múa lên giữ tận lợi chảo lại bị tiêu thương đâm xuyên qua trái tim rít gào lên âm thanh máu đen trên không trùng tùng tỏe vùng hát sát tiêu thương dư thế không giảm đâm về phía ngưu đầu quái vật bột. liên tục tổn thương mức tuôn ra 150.214 2.987-41 bạo kích Nhìn thấy thương hại kia Dày đặc bắn lên Ả lởn trong tay thường Súng suýt nữa rớt xuống Ta tảo Ta tảo Ta tảo Hắn liên tiếp hô lên ba cái ta tảo Cùng cái này lĩnh chúa còn không có đối mặt Tuy là đã trải qua ném ra ngoài tám cây tiêu thường Đánh rất bột 130 vạn hơn HP Liên xem như chuyển kỳ bột huyết dày Như thế một đợt đánh xuống Ít nhất cũng phải tổn thất một bà trở lên H.E Ngay cả quen thuộc tô là tam nữ hải thiên duẫn mấy người cũng có loại nói không ra lời cảm giác các nàng biết rõ tô la một mực rất cường đại có thể tuyệt đối không phải loại này biến thái cấp độ thú triều có bao nhiêu đáng sợ cơ hồ liền là quái vật hưởng lưu sen lẫn vô số gai nhọn công kích liên la quai vat hồng luu xen lan này còn đi lên một đợt tiêu thương đánh dụng bột một trăm vạn hp nhược tuyết càng là dơ tấm thuẫn lên rảo vóc người đẹp bại lộ đi ra Têu gào kêu đạo tùy la ngươi nếu có thể dây bột ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu đứng hô hắn nghe không được thiên duẫn nói chuyện thời điểm ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ trên người tô la rời cảnh tượng như thế này thực tế qua cùng rung động dưới ánh trăng cô thành như thủy triều bảy quái vật cưới một đầu tuyết bạch cự lang phóng tới nhìn như vô địch bốt liên tiếp ném ra 8 cây tiêu thương thậm chí xuyên qua tiểu quái ngực dư thế không giảm tô la một tay vịn thảo nguyên tuyết lang vương trên hai tay ảnh vòng ma long dục vọng tại cao tốc xoay tròn phi nhận sớm đã không kịp chờ đợi nhìn xem cái kiêng lưu đầu quái vật linh chúa lộ ra tàn nhận thân sắc hai tay huyết nhận đang muốn hướng lấy tự chỉ huy chảm Giống. Thảo Nguyên Tuyết lang Vương tránh đi công kích, nó nhảy lên, nhảy lên lĩnh chúa phía sau lưng, nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Bị Tô La một lần nữa thu hồi. Chiến đấu thời điểm, không thể mang theo nó. Không có công phu xem xét cái này bột thuộc tính giá trị. Hiện tại, chỉ làm một chuyện, giết. Tốc độ nhanh nhất, giết cái này đổ bột. Tuy là bàn đêm, nhưng có nguyệt quang, cùng thành thị đèn ma pháp chiếu sáng sáng lên. Tường thành bên trên các người chơi, cùng quân phòng thủ nhóm, có thể nhìn thấy trên người quái vật Tô La. Đảng cấp càng cao tổng hợp thuộc tính càng mạnh, tầm mắt cũng sẽ càng thêm chất việt. Thiên Duẫn con ngươi hơi co lại, nhìn thấy Tô La nhảy lên bột trên người sau, tay phải nắm chặt hung thú gào thét, tay trái lăng lệ bó áp xúc pháo cò súng. Ngay sau đó, bạo tạc, khí lãng, bạo tạc ánh sáng, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. 291540 bạo kích. Huyết xác con số phiêu khởi đồng thời, bột toàn bộ đều bị đánh gục phía dưới, cái hốt chịu một kích, tiến nhập trạng thái hôn mê. Đầu váng mắt hoa. một phần thành hai, 2 phần 3, 3 phần, 4 Giờ khắc này, nhu đầu quái vật buộc trên người có chừng 4 tô la, có hung thú nhào đi lên, ý đồ công kích Tô La, lại đã quá muộn. Phảng phất chỉ trong nháy mắt, bốn đạo, tám đạo, tan ảnh tại Tô La thân ảnh bên trong sâu ra, thi triển kỹ năng ảnh tập cùng Ách Hầu Đâm. Huyết hồng mức thương tổn hiện lên. 70900 bạo kích, 71054 bạo kích, 102154 bạo kích, Ách Hầu Đâm. Tường thành bên trên đám người có loại mộng ảo cảm giác. Đây là người chơi tại đánh buốt vẫn là gây tại đánh người chơi. Kỹ năng bình thường, bạo kích sau tạo thành 10 vạn hơn mức thương tổn. Trang bị ngoài định mức kèm theo tổn thương, lại tăng thêm Tô La gay sợ lực công kích, cao phá giáp, cao bạo kích. Tạo thành tổn thương tri số, ngay cả bản thân hắn đều cảm thấy giat mình. Đã có hung thú vọt lên. Tô La hồn nhiên không nhìn, đạt đến gần 8000 lực phòng ngự vật lý, phổ thông tiểu quái phá hắn lực phòng ngự đều là việc khó. Mặc cho quái vật công kích, trên người bất quá là bắn ra 10 hoặc 15 dạng này tổn thương chỉ số. Tuy ý một lần phổ thông công kích hấp thụ 15% sinh mệnh là có thể đem mất đi hp khôi phục mát trị số. Nhược Lâm Khoa Trương nói ra, nếu như người người cùng Tý la đại ca mở dạng, chúng ta nghề phụ cơ bản có thể tuyên cáo GG. nắm lấy cơ hội, đánh điên cùng một trận buốt. Tại nó nổi giận, tỉnh lại thời điểm, cút xuống cho ta. ẩn hình trạng thái Tô la, lần thứ hai triệu hồi ra ba cái phân thân, thi triển ra một kích cuối cùng trí tử. 60 cấp kỹ năng, nâng tụ ba cái phân thân, 10 tiền được, không bạo kích, có xác suất phát động phá giáp trong chớp nhóm này hắn phảng phất trở thành bốn người trung điểm, khuôn mặt cánh tay thân hình đều biến mơ hồ phảng phất trở thành chân chính hình bóng trong tay ảnh vòng xoay tròn tốc độ trước đó chưa từng có nhanh chết đột nhiên đâm về bột cái hót phát động bạo kích phát động phá giáp đánh trung trí mạng bộ vị mức thương tổn bán ra bốn mươi bạo kích phá giáp đầu này trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc đỉnh tiêm buốt rất nhiều ánh mắt bên trong nó phát ra không cam tâm gào thét hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán tại trong không khí nó tuôn ra đại lượng kim tệ cùng trang bị, các loại vũ khí. nhắc nhở, đánh giết bột dị hình thâm viên mang yêu, chuyển kỳ cấp, kinh nghiệm trị 600.000. nhắc nhở, lv 60 thăng cấp đến lv 61, kinh nghiệm trị 33.600.000. chương 214. ma hạch mạnh vỡ 37. Tô la được nhắc nhở lúc. ngay sau đó, chiến trường thông cáo, người chơi tùy la lv 61 đánh giết bột dị hình thâm viên mang yêu, chuyển kỳ cấp, quái vật công thành kết thúc. chiến trường thông cáo người chơi túy la lv 61 đánh giết bột dị hình thâm viên ma giống nhau thông cáo liên tục vang lên ba lần nhìn qua giống như thủy triều thối lui bọn quái vật hà cốc thành đông đảo người chơi cùng quân phòng thủ nhõm trợn mắt há hốc mồm vừa rồi từng màn còn trong đầu thật lâu vì tan đi cô cưỡi giết vào quái vật triều không đến 20 giây thời gian đánh giết một đầu nhìn như không thể chiến thắng bot quả thực là kinh khủng như vậy mệt đến tinh thần phân liệt các người chơi rất nhiều một mông ngồi xổm dưới đất thở gấp khí đầu đen rau muốn nói ra con hàng này là Bất hoặc ta Khó trách là quốc phục đệ nhất cao thủ, quá biến thái, trước kia nhìn video cảm thấy là mạnh, hiện tại tự mình ở trên trường, cái này căn bản là bột cấp bậc tồn tại à. Có một tên nở cờ tiểu đội trường, hỏi hướng một bên người chơi. Hắn thật chỉ là nhị chuyển nhà mạo hiểm sao? Không có tam chuyển. Khẳng định không có. 70 cấp trở lên, mới có thể bắt đầu tam chuyển đây. Trước mắt Tô La đẳng cấp, rất hiển nhiên, không đủ 560 lấy chèo chống hắn tiến hành lần thứ ba chuyển trước. Sáng thế kỷ Nam Tuấn Châu diễn đàn khu bởi vì người chơi số lượng quá mức nhiều sáng thế kỷ có phần cắt thành vô số lớn nhỏ từ diễn đàn cũng chính bởi vì điểm này tô la tại nam tuấn châu lực ảnh hưởng kém xa tại thái cổ châu nhưng bây giờ nam tuấn châu diễn đàn khu đột nhiên nhiều rất nhiều mới thêm mời kinh khủng ạ xa xỉn túy la đại thần thiên hạ đệ nhất nam nhân này một mình cưới bạch lang sông vào 100 vạn thú triều không đến 20 giây chung kết buốt Dung động để ngươi thấy túy la thực lực chân chính giáng lâm chiến trường không đến ba giây lịch chuyển chiến cuộc chung kết hà cốc thành quái vật công thành rất nhiều thiếp mời rộng lượng bán ra video hình ảnh chờ chút quá nhiều quá nhiều hà cốc thành gặp phải quái vật công thành chuyện này tại nam tuấn châu diễn đàn đã sớm truyền bá ra thế cục chỗ lại không lợi bên trong đây cũng là tất cả mọi người biết được thậm chí liền lại không lâu phía trước còn có người phát thiếp mời hà cốc thành muốn luôn hãm trong ngáy mắt không quá hai phút thời gian trong diễn đàn dĩ nhiên tràn ngập thủ thành thắng lợi túy la vô địch loại hình ngôn luận tệ lụy ạ là một gã người chơi nữ ngày thường chán ghét nhất người khác nói khoác nào đó một cái cao thủ một bức cuồng nhiệt phan cuồng bộ dáng nhìn thấy trong diễn đàn xuất hiện đại lượng liên quan tới tô la thiết mời nàng nhũ mày đám quan toi to la thiep moi túy la phan cuồng thật tác tâm cả ngày khắp nơi truyền bá trước đây không lâu nàng từng cùng tô la phan hâm mộ tại trên mạng mở xé ở mỹ một ngày một đêm cuối cùng đối diện người càng ngày càng nhiều nàng bị người biển bao phủ thế nhưng gieo càng ghét tô la mầm móng ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao thổi 20 giây thời gian, chung kết lớn buộc, 30 giây, nghịch chuyển công thành chiến. Làm sao có thể? Nàng khinh thường suy một tiếng. Ấn mở video. Họa diện, là một đạo lam sắc cột sáng, lam sac của sang nang nghi hoặc. Cảnh tượng như thế này còn chưa bao giờ từng thấy. Lại là người. Đây là truyền thống, Trong lam quang thảo nguyên nguyệt lang vương, cùng tô la xuất hiện mấy mắt, nàng thừa nhận, mình bị tươi đẹp đến. Trong miệng không phục lầm bầm nói lấy. Liên sẽ đuồng nịch, hừ, ngây thơ. Ngay sau đó. Suy thế mà nhảy đi ra, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, liên sẽ dựa vào trang bị tiêu thương, a, nàng a không ra, ánh mắt hoàn toàn bị trong video tô la hấp dẫn, một súng bắn bể đầu, đem nhìn như vô địch bột đánh ngã, ngay sau đó, liên tiếp công kích, ba cái hình bóng cùng bản thể trung điệp, thi triển một kích cuối cùng, nàng kích động không thôi, cuối cùng điểm kích hồi phục, túy la giác, túy la nam thần thiên hạ đệ nhất, không được tiếp nhận đòn khiêng tinh phản bác, loại giống nhau sự tình, tại nam tuấn châu rất nhiều nơi phát sinh mà một bên khác rút đi thú chiều trong đám tô la rất bình tĩnh Hán tại nhặt buộc tuân gia kim tệ hoặc vật liệu hoặc trang bị tiểu quái dám can đảm khiêu khích hoặc công kích hắn cũng sẽ bị trở tay miễu sát nhắc nhở kim tệ 207 nhắc nhở thu hoạch được chế tác đồ bạo kích dược thủy truyền thuyết một nhắc nhở thu hoạch được quyển trục công hội thân thỉnh quyển trục thánh vật một không ngừng nhặt vật phẩm tô la kinh ngạc lẩm bẩm nói đáng tiền đồ vật có chút nhiều a trước mắt giai đoạn công hội thân thỉnh quyền trục vẫn là giá cao giá trị vật phẩm có thể bán ra tốt hồi đầu bán cho thảo nguyên soi tốt tô la lẩm bẩm nói lấy lại nhìn trên mặt đất đã không có đồ vật có thể nhặt thần thâu hệ thống nhắc nhở ký chủ đã trải qua tích lũy chín điểm kỹ năng phải trang cường hóa kỹ năng không quyết đoán cự tuyệt trước mắt giai đoạn tô la không có gặp được quá cường thế định nhân luy 9 điem ky toàn không tất yếu thêm điểm đợi đến đich nhan hoan toan thời điểm thêm chút đi cũng không muộn hắn quan tâm nhất là một cái khác đồ vật ss cấp đường nhiệm vụ xem xét nhiệm vụ giao diện cửa sổ tại hắn trước người phù hiện đi ra biểu hiện ra nhiệm vụ đã hoàn thành nhắc nhở thu hoạch được đồ trang sức thần thánh giới chỉ chấn hồn một tô la hiện tại đồ phòng ngự vũ khí đều là đỉnh tiêm thuộc tính cường đại có thể đồ trang sức lại là uy hiếp giới chỉ vẫn là ba mươi năm cấp linh khí vân doi nhận xương bởi vì gia tăng điểm bạo kích tô la một mực lưu la 35 cap bây giờ hắn chờ mong nói ra xem xét tin tức trang bị tin tức tên thần thánh giới chỉ chấn hồn cấp đảng cấp 65. Loại hình: đồ trang sức. Phong ngự ma pháp lực 890. Lực lượng 60. Chí lực 60. Vật lý tỷ lệ bạo kích 10. Bị động thần thánh trừng trị. Đối hung thú tộc, ác linh tộc, ma tộc, thâm nguyên tộc kèm theo 30% mức thương tổn. Cách ngôn: biết được ngươi tội ác. Trâm đối hung thu trùng tộc kèm theo kết xù tổn thương, dòng dã đạt đến 30%. muc thuong ton cach ngon biet đuoc nguoi toi ac Châm đoi hung thu trung toc kem theo ket xu ton thuong dong giã đat đen 30 that manh Tô la cảm thán. Cân nhắc trước mắt hắn đối mặt địch nhân, chiếc nhẫn này quả thực là chế tạo riêng. Nhắc nhở. Nhiệm vụ mới ban bố. Nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ, bảo hộ ma hạch mảnh vỡ. Giới thiệu, Hà Cốc Thành cũng không được đầy đủ bảo hộ ma hạch mảnh vỡ thực lực, Thành Chủ Tham Lam không muốn đưa nó giao ra. Đem nó đánh cắp đi ra, tuyệt không thể rơi vào hung thú hai cái chí cao lĩnh chúa trong tay. Mục tiêu, không một ma hạch mảnh vỡ. Ban thưởng, không biết. T. Ma hạch. Tô La ngược lại hít một hơi lạnh khí, ma hạch là cái gì? Đông đẳng với thần cách tồn tại. trăm 215. Lam Bộ trở về 47 mở đầu đối hỗn độn sinh ra thái sơ chú định thập tam thần cùng 12 ma giống như là âm dương đối lập mà cộng sinh quyết định chúng sinh vận mệnh chủng tộc hương suy tô la mở bức nhiệm vụ lần này lại là ma hạch mảnh vỡ cái này đồ chơi quá kinh khủng cũng quá trọng yếu trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai kỷ nguyên mới ma phải chăng có thể chúng sinh nghĩ đến nó tầm quan trọng tô la cắn răng lẩm bẩm nói lấy nhìn đến chỉ có thể trộm cái này đồ chơi bất luận kẻ nào đều không có khả năng chủ động giao ra đến thảo nguyên nguyệt lang vương tại nội thành bên tường bên trên vọt lên vững vàng rơi ở tường thành bên trên đầu sói nâng lên có vẻ ngạo nhiên nhìn xuống phụ cận các người chơi có nở tợ cờ sĩ quan hướng tô la túi chào, nói ra túy la đại nhân nếu như không phải ngài xuất hiện chúng ta tất cả mọi người chỉ sợ liền phải chết ta sẽ không quên phần ân tình này không cần gọi ta đại nhân xưng hô ta tử tức hoặc thâu thiên công hội đương nhiên cũng có thể là thiên thành lính chúa nói ra bản thân mấy cái xương hào sau phụ cận ạ lởn mặt đều nhanh tái rồi Nói xong quốc phục đệ nhất, quốc phục hàng thứ hai tên. Nhưng trên thực tế, như thế vừa so sánh, bản thân giống như chính là một man lực kinh người trong thôn người. Không quan hệ nhân phẩm, không quan hệ kỳ thị, điều kiện gia đình so sánh xác thực kém nhiều như vậy. Rất nhiều người, ngựa đầu, nhìn xem trắng cự sói trên lưng tô la. Nghe được hắn niệm ra bản thân xưng hảo, đột nhiên cảm giác, bức cách thật cao bộ dáng. Thầu thiên hội trưởng, nghe danh tự, ai sẽ biết rõ cái này chỉ là một sáu người công hội. Thiên thành lĩnh chúa, bức cách thẳng bức chủ thành có thể nó chính là một chấn. Cuối cùng tử tước là không có tâm bệnh, có thể đó là Thụy Gia Thành, là thái cổ châu tử tước. Tại Nam Tuấn Châu là không bị thừa nhận, tước vị cũng chia địa vực. Nờ tở cơ si quan không biết nên nói cái gì. Ân. Được rồi, đại nhân, ta muốn biết rõ ngài là thế nào dáng lâm đến Hà Cốc Thành. Liên la cái kia lam sắc cây cột. Hắn vươn tay, làm ra bắt chước lam sắc cây cột từ trên trời giáng xuống bộ dáng. Đối mặt hắn hiếu kỳ, Tô La chỉ là cười thần bí. Không làm ra bất luận cái gì giải đáp trên thực tế chỉ cần hắn nghĩ liên có thể tại thiên thành trấn truyền tống đến bất luận cái gì thành thị trọng điểm là mục tiêu có năng lực lượng đầu mườn đồng thời biết được tọa độ nguyên nhân rất đơn giản thiên thành trấn có tô la muc tieu co nang luc luong đau nguồn, nhất quyến tộc linh nghiệp tộc các nàng sức chiến đấu yếu dáng người linh lung ngoại hình đáng yêu tựa hồ ngoại trừ giả ngây thơ không có đường cường hạng thế nhưng là có thể từ trước kỷ nguyên một mực sống đến bây giờ lấy cũng không cường thịnh trạng thái sống sót không có độc môn tuyệt kỹ làm sao có thể các nàng tinh thông hai hạng ma pháp một hạng là ma pháp cháo một cái khác liền là không gian hệ ma pháp cương đại đến có thể truyền tống toàn bộ thôn xóm bị hạn chế các nàng có thể truyền tống quân đội lại chỉ là bình thường quân đội thủ hộ thú không cách nào truyền tống nếu không vừa rồi tô la cũng không phải là cưới thảo nguyên nguyệt lan vương mà là cưới long vương văn roi rất nhiều người nhìn xem tô la cười không được giải thích khẩn cấp chết càng thêm hiếu kỳ lại cũng là không thể làm gì mà liên ở lúc này thiên duẫn nhược lâm nhược tuyết ba người đi tới tô la trước người ở rất nhiều người chú mục phía dưới trong bầu trời đêm đột nhiên lần thứ hai xuất hiện lam quang có cái dịp phỏn tiếng hót vang vang lên xuất hiện rõ ràng là một đầu cái dịp phần li tót hắn khôi giáp là cạn ngân sắc thân hình khí chàng đánh thắng phụ cận lở cờ quân phòng thủ thôn chấn quân đội chất lượng vượt qua trăm vạn nhân khẩu thành thị quân đội làm cho người giật mình chấn chủ đại nhân có nguy cấp tình huống phát sinh lãnh địa bên ngoài phát hiện đại lượng hung thú cùng quái vật long vương Vâng roi để cho ta tới tiếp dẫn ngài trở về hung thú cùng quái vật tô la ngạc nhiên hắn gật gật đầu nói ra tốt chúng ta lập tức trở về bất quá ta đi trước đem ngân phỉ kêu tới cái này tinh linh tiểu công chúa vẫn là giao cho hắn tỷ tỷ ngân nguyện tương đối tốt chiến đấu đã trải qua kết thúc hà cốc thành phủ thành chủ cảm tạ ngươi túy la hội trưởng thực lực ngươi cho người kinh ngạc an mạc hoa bảo trung niên nam nhân đang tại cảm tạ tô la hắn hình thể hơi mập liền là cái này hà cốc thành thành chủ tên là lạ dỉ nẹo lì rộng một tên dối trá chính khách tô la cai nay ha coc thanh thanh chu ten la la di neo ly rong mot ten doi tra chinh khach to la la cho rằng như vậy nói một chút lời khách sáo lại không có bất kỳ cái gì thực chất chỗ tốt thậm chí ngay cả anh hùng xương hào đều không nỡ trao tạo tốt thành chủ chúng ta cần phải đi tô la cắt đứt hắn nói chuyện mang đi tinh linh công chúa ngân phỉ cùng thiên linh duẫn nhược lâm nhược tuyết mấy người cùng rời đi nơi này hắn chú ý tới một chi tiết ẹ sợ ca đệ đệ nộ làn hai đầu lông mày cũng có đối lạ gìn chẳng ghét không cầu hoa tươi ba bảy trong lòng nói nhỏ có lẽ có thể đem nộ làn đào đi tốt nhất đào được thiên thành trấn sáng thế kỷ một trong chỗ tốt liền là độ cao tự do chỉ cần có thể đào đi nở tờ cờ thủ thành đại tướng cũng có khả năng đương nhiên thủ hộ thú một loại tuyệt đối không có khả năng bị đào đi lam sát cột sáng lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống nó bao phủ tô vó cùng một đám người thẳng đến hoàn toàn biến mất lạ dỉn xa xa nhìn qua nhìn xem bọn hắn biến mất ở hà cốc thành dần dần lộ ra bất thiện thân sắc thái cổ châu nhà mạo hiểm qua cương thế lại tiếp tục như thế chúng ta sẽ phải chịu bọn chúng cản trở bọn họ là nhà mạo hiểm Không phải thái cổ Châu quân đội, thành chủ, ngươi nên ban thưởng hắn vài thứ mới đúng. Nộ Lạn mở miệng nói ra. Đối với Lã Dịn đối chuyện này xử lý, không hài lòng. Đủ rồi, làm tốt ngươi việc của mình, sự kiện kia ta còn không có tính sổ với ngươi. Lã Dịn nhìn về phía Nộ Lạn ánh mắt tràn ngập nổi nóng, rõ ràng bản thân coi trọng nữ nhân, cũng đã muốn đăng môn bái phỏng phụ mẫu, cầm xuống thời điểm. Đột nhiên nhận được tin tức, nữ nhân kia đã trải qua thích lên Nộ Lạn, hơn nữa không phải là hắn không gả. Nộ Lạn tính cách cường thế hắn gia tộc tại thái cổ châu tại nam tuấn châu thế lực cường thịnh vậy ngươi bây giờ có thể tới cùng ta tính toán đột nhiên nâng lên trong tay hát sắc trường thương nhắm ngay lạ dỉn phụ cận những tướng quân khác nhóm nhao nhao nói ra nhanh bỏ vũ khí xuống nổ làn ngươi dạng này quá vô lễ thanh chủ đại nhân hà tất đi cùng người trẻ tuổi so đo đây theo ta đi yên tâm đi thanh chủ đại nhân ta sẽ giao hơn hắn nhìn xem toàn bộ phản chiến khuynh hướng nổ làn các tướng quân lạ dỉn khí muốn thổ huyết gầm thét đạo đều cút cho ta Thật tình không biết. Thiên thành trấn bên trong. Lam sắc cổ sáng biến mất, có dịp phần nghỉ tớt, có ngân phỉ, có thiên dẫn, nhược lâm, nhược tuyết, duy trì có khùng, có tô la. Ngân phỉ nghi hoặc, nhuoc lam nhuoc tuyet duy chi co khong co to la ngan túy la ca ca đây. Người xưng hồ ca ca hắn. Nhược lâm nhìn xem cái này tinh linh thiếu nữ, có một ít địch ý. Đại ca rõ ràng là nàng đối tô là chuyên môn xưng hồ. Hiện tại có cô gái, dĩ nhiên trực tiếp thăng cấp đến ca ca. mười 216. Thành chủ bí mật năm bảy, Bầu không khí có chút vi diệu mà một bên khác làm sắc cột sáng biến mất đồng thời tô la đã sớm ly khai truyền tống ma pháp trận hắn tiến nhập thần ẩn trạng thái gồm cả ẩn thân cùng vô thanh vô tức, duy nhất khuyết điểm liền là cần phải tiêu hao đại lượng mp nương tựa theo linh hoạt động tác cấp tốc tiềm nhập phụ thành chủ đang ở hắn muốn đi vào thời điểm nhìn thấy có mấy người từ trong thành chủ phủ đi đi ra rõ ràng là hà cốc thành đỉnh tiêm chiến lực năm tên tướng của nhóm trong đó có ẹ sở cạ đệ đệ nổ làn hắn rất tức giận cái kia lao sát quỷ dám ngấp nghe thê tử của ta Những người khác khuyên can, Nỗ Lạn, ngươi phải học sẽ khắc chế cảm xúc, không nên tùy tiện biểu hiện xuất hiện đi ra. Là gì người này mặc dù háo sắc, ngu ngốc, nhưng hắn lại ẩn giấu đi bí mật gì? Chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút. Ân, Nỗ Lạn gật đầu, đưa mắt nhìn mấy người rời đi sau. Tô La càng thêm khẳng định, bí mật này liền là chỉ là gì ẩn tàng ma hạch mảnh vỡ. Trong lòng nói nhỏ, nếu là hộp ma mảnh vỡ, vậy khẳng định sẽ có khí tức tà ác, sẽ không ô nhiễm đến hắn tâm trí a, hoặc là cái khác người. Toa thành này chủ phủ xa Hoa, diện tích thậm chí có thể so với toàn bộ thiên thành trấn, nói là một cái nội hoạch thành thị đều không quá đáng. Toàn bộ phủ thành chủ bên trong để phòng xâm nghiêm, có đại lượng đi dạo binh sĩ. Tô Lan Nương tựa theo thần ẩn thuật, cùng ẩn nút kỹ năng, cộng thêm hắn cao thuộc tính, cao tốc độ, thậm chí là vụ hóa, lẫn vào tiến đến cũng không khó khăn. Chỉ là cần một số lòng cảnh giác, để tránh chạm đến cảnh giới chạm gác ngầm hay là là ma pháp luyện kim trang trí kỳ quái. Hắn biết đem đồ vật giấu đến địa phương nào đây, tìm kiếm một phen sau. Tô la không có bất kỳ cái gì phát hiện. Thế là, hắn dứt khoát không ở tìm kiếm, chạy vào thành chủ lạ dịn trong phòng. Nghe được bên trong có phóng đãng thanh âm truyền đến, còn có rõ ra, lấy cùng cái khắc quế dị thanh am truyen đen con co roi ra lay cung cai khac quái di thanh am tro ra." Tay con mắt. Người này khẩu vị trọng, so Tô la tưởng tượng còn muốn khoa trương, thế mà đang cùng hai cái thú nhân chơi. Nửa người, bán thú. Không phải loại kia thú thai nương, hoặc là linh địa tộc, mà là nguyên cái đầu đều là dị tộc, trên người có chút bộ phận đều là da lông loại kia. Cố nén nam vùng ngồi sổm hai giờ tô la đều muốn trực tiếp động thủ dứt khoát trộm biến thành đoạn có thể nghĩ đến đối phương thân phận làm như vậy có lẽ sẽ rước lấy đại phiền thoái tiếp tục chờ đợi từ rạng sáng 1 giờ rưỡi đến 3 giờ rưỡi sáng rốt cục t tô la con ngươi phóng đại nhìn xem hai cái kia thú nhân tại lạ dìn dưới thân cấp tốc khô héo biến thành hai cỗ thầy khô giống như là bị rút ra đi toàn bộ sinh mệnh lực cùng lượng nước giống nhau thời khắc lạ dìn bên ngoài cơ thể có cạn hồng sắc khí thể chảy xuôi theo cánh tay vây quanh hắn cả người hô hô trọng trọng thư một cái khí nam nhân này một tay nắm lấy một cô thi thể trên trần nhà vẽ bích họa dĩ nhiên mở ra quái dị cảm giác đưa mắt nhìn lạ dìn từ mặt đất này lên tiến nhập đến phía trên bích họa bên trong tô la cũng theo sát lấy nhảy đi lên thân ẩn giấu kín năng lực vô địch cứ việc theo sát lấy lạ dìn đối phương lại không có bất kỳ cái gì phát giác dọc theo hẹp dài không gian hướng về phía dưới leo lên có lẽ là từ vách tưởng tưởng kép bên trong lại chui vào dưới mặt đất bên trong đi mấy phút sau tô la đi tới một cái thế giới mới tinh quỷ dị tạ thế giới không gian rất rộng rãi vẹn vẹn là tầng thứ nhất mặt đất cự ly vách tường đỉnh chót có gần cao sáu mét nội bộ chia mấy đầu thông đạo thông hướng khác biệt địa phương kỳ quái tô la lẩm bẩm nói trên vách tường lắp đặt ngọn đèn trậu than hùng hùng tiêu 6 lên chiếu đến những cái tia quỷ dị bích họa rất cổ lao bích họa đó là hứng thú tô la lam bam noi tren vach tuong lap đat ngon đen trau than hung hung tieu đot len chieu đen nhung cai kia quy di bich hoa rat co lao bich hoa đo la hung thu to la nhin đi ra giết chóc hình cùng thôn phệ hình đi theo lạ dìn đồng thời tô la lại chú lai vách tường bích họa thẳng đến thấy như vậy một màn lập thể bích họa cao tới 5 mét nó rõ ràng miêu tả ra hung thú đẳng cấp phân chia tầng dưới chót nhất là rộng lượng hung thú cùng quái vật tiến công hà cốc thành hung thú liền là bọn chúng lại hướng nhìn lên đi thống trị bọn chúng là cường đại hung thú cùng một số quái dị sinh vật trong đó liền bao quát thâm viên dị hình mang yêu lại hướng nhìn lên đi có ba người hình thân ảnh bọn hắn mỗi người vũ khí khác biệt trang phục có chỗ khác biệt đều đeo hung thú mặt nạ sau lưng có mọi nhân loại cùng rất nhiều quái vật thẳng đến tầng cao nhất là chém giết hai đầu hung thú hình thể to lớn một đầu giống như là rết chóc hình bên kia giống như là thôn vệ hình tranh đoạt là ma hạch tô la lẩm bẩm nói chẳng lẽ những cái này hung thú bên trong có thể sinh ra mới ma thần nhìn bích họa miêu tả lộ ra lại chính là như thế mặc kệ trước tìm xem một chút độ tốt nơi này địa hình hơi phức tạp tô la không có tiếp tục truy tung là dìn hắn muốn nhìn một chút ngoại trừ ma hạch mảnh vỡ bên ngoài còn có hay không cái khác một số cẳng có giá trị càng thú vị đồ vật tồn tại tích tích có tin tức phát đưa tới nhược lâm ca ca ngươi lúc nào trở về nhìn thấy ca ca hai chữ tô la cả người tâm thần rung động nhớ tới nhược lâm mê người bộ dáng thẹn thùng lúc thần thái hồi phục nói ra túy la ta xem ngươi là muốn đánh châm vung tao trêu đùa nhược lâm vài câu sau tô la ba bảy rốt cục ở nơi này dưới mặt đất thế giới phát hiện có nhân loại xuất hiện chuẩn xác hơn nói chỉ là ngoại hình giống là nhân loại nó ăn mặc trường bào màu nâu Che khuất toàn bộ thân thể, trên mặt lấy hình hộp chữ nhật, hung thú giữ tận mặt nạ Hai tay giấu ở trong tay áo, không biết bên trong lấy thứ gì. Xem xét tin tức. Mục tiêu tin tức. Tên, huyết tinh tinh lọc tin giáo đổ, phổ thông. Đẳng cấp, 65. HP 50.000-50.000. 50, vật lý công kích lực, 1.400-1.750. Lực phòng ngự vật lý, 1.980. Phòng ngự ma pháp lực, 2.100. Kỹ năng, phi nhận, tự bạo, biến dị. Chương 217. Xuân vật ta ly tiến hóa hoàn thành. 67. Lại là ẩn tàng phó bản. Tô La kinh ngạc đồng thời hai mắt tỏa sáng. Lúc đầu nghĩ đến chỉ là trộm lấy vật phẩm, gặp được quái vật là thu hoạch ngoài ý muốn, dưới mặt đất bên trong tiêu diệt quái vật, Tô La không có bất luận cái gì gánh vác. Tức chính là bị nờ tở cờ nhóm phát hiện, cũng coi là lập công, mà không phải đánh cắp chui vào. "Chỉ ngươi." Hắn lẩm bẩm nói lấy. Chui vào đến tin giáo đồ sau lưng, trong tay lấy ra vũ khí truy thủ, mà không phải ảnh vọng chấn hồn cấp trùy thủ huyết mâu ngưng vọng dùng để tiêu diệt tiểu quái phi thường thích hợp một đao rơi xuống tuôn ra tổn thương chín trăm bạo kích miệu sát tổn thương cao hơn hắn trọn vẹn gấp một lần huyết nhắc nhở đánh giết huyết tinh tinh lọc tin giáo đồ lv LV-65, kinh nghiệm trị 800. một cái quái vật kinh nghiệm chị không nhiều thậm trị nhở phát động trồng giấy thu hoạch được vật liệu tổn hại mặt nạ chặt chẽ một suy vô dụng tô la lắc lắc lấy, thu hoach đuoc những cái này đồ chơi xác thực không có một chút xíu giá trị. Mà liên ở lúc này, có một cái tin tức nhắc nhở. Nhắc nhở, sủng vật tiểu hỏa hồ tiến hóa 13 hoàn thành, phải trang triệu hoán. Không, Tô La cự tuyệt triệu hoán, bây giờ là tiềm hành nhiệm vụ, tiểu hỏa hồ đi ra sẽ dẫn đến bại lộ.